trong tay ma kiếp lực lượng theo trong tay háo phi ra trong nháy mắt bao phủ tại ma đầu kia trên người trong nháy mắt tầng tầng kiếp khí chi khí đem hắn ma thân t h ô n p h ệ thần hồn tẩy luyện chân linh hòa tan theo chân linh t h ầ n hồn nhục thân phương diện bắt đầu đúc lại biến thành tân sinh thiên nhân ma kiếp đồng tử xác thực đáp ứng câu hồn thiên tử ma hàng phục chỉ bất quá hóa sinh vì thiên nhân hắn dĩ nhiên trở thành một người khác cùng tiền thân lại cũng không có bất luận cái gì liên quan nói xong ma kiếp đồng tử di động la hầu tinh tới gần câu hồn ma giới độ hóa chúng ma vô cùng vô tận kiếp khí theo la hầu tinh chi phía trên tôn gia xuyên qua giam tại thiên địa trên cửa giam giữ ma binh ma tướng đem bọn hắn triệt để thôn phệ kéo vào la hầu tinh chi bên trong tẩy luyện phun ra nuốt vào qua đi la hầu tinh thượng nhiều hơn gần ước thiên nhân làm xong chuyện này ma kiếp đồng tử thuận dịp lưu lại một vị tiên quân đóng giữ giới này về sau mang theo la hầu tinh liên chiến chỗ tiếp theo đây chỉ là thiên ma giới vực trong đó một chỗ chiến trường tại địa phương khác không trần tử dưới trướng chư tiên thần đồng dạng tại công phạt lấy cái khác ma giới một chỗ lại một chỗ trong chớp mắt hơn hai mươi phương thế giới đều bị cầm xuống la hầu tinh cùng kế đô tinh không ngừng na di tại hư không bên trong vô số ma tộc bị ma kiếp đồng tử chuyển hóa thành thiên nhân trong nháy mắt hắn dưới trướng nhiều hơn vài chục ước thiên nhân thiên binh thiên tướng không đủ dùng cũng không đủ đóng giữ những thiên địa này thế giới cuối cùng những ngày này nhân bộ phân lưu tại những cái này ma giới bên trong trợ giúp c h ấ n thủ tiên quân ổn định phương này giới vực toàn bộ thiên đình thế lực tất cả đều bận rộn khai cương thác thổ tại tán tiên giới vực cùng thiên ma giới vực giao tiếp khu vực không trần tử cùng huyết thần tử hành tàu ở trong hư không huyết thần tử đã chọn chúng một phương ma giới phương thế giới này không tệ không trần tử gật đầu vậy liền chúc mừng huyết thần tử đạo hữu trông mong đạo hữu sớm ngày lại lên hợp đạo huyết thần tử có chút đã đợi không kịp ta bế con đi có chuyện gì chờ ta xuất quan lại nói nói xong huyết thần tử liền hóa thành vô biên huyết hải cầm trong tay nguyên đ ổ kiếm g i ế t tiến vào huyết hải nối liền trời đất chi môn trực tiếp bao phủ giới này cái kia nắm giữ này ma giới ma đầu liền đoá bọt nước đều cũng lật không đi ra liền trực tiếp bị thôn p h ệ sau đó này ma giới ngoại phát ra tầng tầng huyết quang khủng bố mà âm trầm đồng thời một cỗ quỷ dị khó lường đại đạo chi lực thấu mà ra hiện lộ bên ngoài nhìn nhau vô biên huyết hải nhưng là không trần tử lại cho rằng u minh hai chữ so huyết hải quan trọng hơn quan c h ắ c một phen về sau không trần tử không còn nhìn kỹ hỏi tới một bên vân quân vân quân người bây giờ cũng là hư linh động chân pháp cần tiên thiên pháp tác phủ ngưng tụ đi ra tiếp xuống cũng nên nghĩ biện pháp đột phá hợp đạo nhưng có mục tiêu vân quân chắp tay nói ra thiên đế ta đột phá không cần thiên địa thế giới làm căn cơ không trần tử s ư ơ n g sở không cần thiên địa thế giới vậy dùng cái gì vân quân lập tức nói ra không gian đại đạo khác hẳn với bình thường đại đạo hư linh động chân pháp cuối cùng hợp đạo thời điểm chỗ ỉ lại căn cơ không phải thiên địa đạo này muốn thành đạo phải một chỗ hư huyệt chỉ có thôn vệ một phương hư huyệt mới có thể đem không gian đại đạo pháp tắc viên mãn cuối cùng coi đây là căn cơ không ngừng khuyết trương động thiên thế giới hư huyệt loại vật này có thể so sánh thiên địa thế giới khó tìm hơn nhiều lắm bất quá không trần tử lại vừa vặn biết rõ một chỗ hư huyệt vị trí mà còn liền tại phụ cận không trần tử cười to nói vậy thì thật là tốt lúc trước huyết thần tử dùng để giấu kín a tị giới chỗ kia hư huyệt bây giờ ngay tại tán tiên giới v ư ợ t bên ngoài không học hỏi dùng tốt lên rồi sao vân quân lấy được không trần tử đồng ý mang theo trong m â y động thiên đi tới ngày xưa không trần tử đánh bậy đánh bạ sông vào hư trong huyệt nơi đây t r ố n g rông không một vật nội bộ không gian lại cực lớn tinh thần giới bên trong la hầu kế đ ô nhị tinh sớm lấy rời đi vân quân đem mặt trời tinh thần tiên giới ưu minh giới ba cái cũng rời khỏi trong n â y động tiên đặt ở hư không bên trong nhưng mà mình mang theo toàn bộ trống giống trong mây giới dung nhập cái kia hư huyệt bên trong bắt đầu mình hợp đạo con đường mây mù không ngừng lan tràn xâm nhập hư huyệt không gian bích trướng bên trong bắt đầu đồng hóa c h ỗ này hư huyệt không gian chấn động pháp tác l ệ c h vị trí vân quân cũng ngay sau đó huyết thần tử về sau bế quan khi bọn hắn lần thứ hai xuất quan thời điểm chính là đăng lâm hợp đạo thời điểm chương 472 thua tán tiên giới vực hư huyệt bên ngoài Tiên giới cùng một i giới mà giới đồng lập. Phía trên mặt trời tinh thần chiếu dõi, n đồng trên thần như thủ vệ vân quân h Phía thủ mà mặt xem đ lập. vệ phá. Thiên huyền cung sau bên trong, thiên đế không trần trong Một ao không huyền đơn đỉnh Long. bên Kim đế cầu lấy Kim long. Một bên vừa mới xuất lĩnh tiên thần t r i n h phạt xong một phương ma giới lưu đại tướng quân cùng thanh long đồng tử trở về báo cáo chiến tích của bọn họ một người ngay thẳng bình thuận một người âm dương một trận nói đến kém chút đem chính mình đều cho cảm động thanh long đồng nhi ngươi làm rất tốt lấy luyện đạo tứ trọng nịch hành chém giết luyện đạo thất trọng thiên thiên tử ma mạnh mẽ đánh xuống một phương ma giới quả nhiên là hủy phong l ấ m l ấ m còn có ngươi vị này con lựa ở đâu ra vận khí cất chó cái kia luyện đạo c ử u trọng thiên thiên tử ma bị ngươi một hù liền cho ngươi quỳ mang theo một đám ma c h ú n g đầu nhập ngươi vị này lòng dạ hiểm độc ra hỏa thiên đế không trần đầu tiên là tán dương một phen thanh long đồng tử sau đó lệ thường gõ một phen lư u đại tướng quân một lần này chiếm lấy ma giới kế hoạch chủ yếu từ ma kiếp đồng tử cùng thư thần quân là chủ lực cả hai ly biệt mang theo la hậu tinh kế đô tinh tọa c h ấ n nhị phương tiến đánh một chút khó khăn nhất g ặ m phía dưới xương cứng cái khác tiên quân dựa vào hai k h o a tinh thần là lớn bản g doanh tùy ý công phạt các phương ma giới bởi vì không trần tử từng đã nói trước ai có thể mình đánh xuống như vậy chính là của người đó có sát phạt thủ đoạn tiên khí mạnh mẽ hô bằng gọi hữu liên thủ đánh vào thiên ma giới cường lực đánh xuống một phương giới vực thủ đoạn kém một chút hoặc lừa gạt hoặc lừa dối hoặc trộm bởi vì ma giới ma đầu môn đã bị tạo hóa thiên ma chủ bị đánh bại Ma giới bị trong i diệt tin tức sợ vỡ mật. đối với ê u tức mật, t không sợ vỡ ầ n ngày tử h à h thiên đốt sạch thiên đốt ma i i ớ khủng bố thủ bố đó o loại Trong ạ n run như cây sấy. Ở loại tình huống này phía vậy mà thực còn để bọn hắn nhiều lần phía thực thủ. dưới cây sấy. vậy Ở mà đáp để đ điển hình nhất chính là lưu đại tướng quân tên này cầm một bộ trắng không thiên đình tiên chiếu lấy thiên đế dưới trướng hỏa đức tiên quân thân phận nên ngang chạy đến một cái tu đạo vài chục vạn năm luyện đạo c ử u trọng thiên tử ma mượn nhờ trước mặt chiêu hàng đối phương tại ước vạn ma binh cùng hơn mười vị hắn dưới trướng thiên tử ma mấy trăm ma vương trước mặt làm cho đối phương cho nó quỳ xuống thần phục hắn khí diễm phách lối quả thực có thể gọi là không ai bị nổi cũng không sợ người khác đem nó cho kho nhưng mà hắn càng là phách lối đối phương càng là run lẩy bẩy thấp thỏm lo âu cuối cùng vậy mà tùy ý lư đại tướng quân đem hắn đưa đến la hầu tinh vị này lư đại tướng quân không biết xấu hổ để ma kiếp đồng tử giúp hắn diệt khẩu miễn cho có người nói nó giả chuyển tiên chỉ còn có người trực tiếp trả giá đắt để ma kiếp đồng tử dưới trướng mấy cái vừa mới luyện hóa thiên nhân lần thứ hai hóa thành phía trước thiên tử ma giúp đỡ hắn lừa gạt mở thiên địa chi môn trộn một phương ma giới không trần tử hỏi hai người các ngươi chuẩn bị cho thế giới của mình lấy cái tên là gì lư đại tướng quân chọn chúng thế giới không giản đơn chính là ngày xưa đại h ắ c thiên ma tổ dưới trướng một vị thiên tử ma thế giới sau đó đại thai ách thiên ma tổ sau khi lên đài mặc dù bị đánh ép nhưng là hắn căn g cơ hùng hậu chính là chư thiên tử ma gần phía trước mấy vị hắn ma giới ở tại bồi dưỡng mấy chục vạn năm phía dưới trong đó có thập phương đại lục giới vực bao la lúc trước lư đại tướng quân chọn chúng giới này chính là bởi vì hắn cũng đủ lớn dựa theo ý nghĩ của nó kia liền là hai câu nói đại chính là tốt nhiều chính là đẹp con lửa thủ lĩnh thân đại tướng quân phong khoáng tự do mình lập tức liền muốn trở thành một phương thế giới trí tôn đôi dính s ắ p vểnh đến bầu trời ta chuẩn bị đem ta trí tôn thần giới mệnh danh là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị chỉ riêng ta trí tôn hỏa đức đại tướng quân giới chỉ có danh tự như vậy mới có thể xứng với ta lư đại tướng quân thanh long đồng tử tu hành là thái bạch kiếm đạo chọn lựa một cái kim khí tràn ngập thiên địa thế giới đồng nhi cái kia phương thiên địa liền kêu thái bạch giới a không trần tử gật đầu một cái đưa tới một bên thiên quan để cho lấy ra văn thư đồng thời nói ra nhớ kỹ con lửa cùng thanh long thiên địa liền kêu hỏa đức giới cùng thái bạch giới thiên quan lập tức dựa theo thiên đế không trần thuyết pháp đăng ký trong danh sách ấy lưu đại tướng quân lập tức không muốn cảm thấy cái tên này một chút cũng không uy phong nó còn hoài nghi có phải hay không nhà mình lao ra lớn tuổi lỗ thai không tốt chuẩn bị nhắc lại một lần mình trầm tư suy nghĩ về sau thiên tài một dạng ý tưởng danh tự nhưng là hắn mới vừa lên phía trước l i ề n bị nhà mình lao ra chừng mắt mắt lạnh lẽo nhìn lại lập tức hai chân như nhuộn ra không dám nói nữa nó quyết định đằng sau mình làm một địa tiên cung bên trên lại treo bảng liền khắc lấy trên trời dưới đất độc nhất vô nhị chỉ riêng ta trí tôn hỏa đức đại tướng quân giới mấy chữ này tại thác nước cô đình phía trên không trần tử một cái câu lên một đầu kim long tiếp đó lớn t r ừ n g bàn tay giỏ trúc khé hấp liền đem kim long nuốt vào không trần tử rốt cục đuông xuống cần câu đứng dậy không sai biệt lắm cũng nên hồi tán tiên giới nhìn một chút thuận tiện hỏi thiên tinh tinh chủ mượn lực dùng một lát theo ra ngoài tiến đánh ma giới tiên quân từng cái trở về phụ mệnh không trần tử cũng bắt đầu mình bước kế tiếp chuẩn bị h à n muốn hướng thiên tinh tán nhân mượn dùng một lần chu thiên tinh đấu kỳ lực lượng lúc vân quân xuất quan thời điểm trong m â y động thiên lớn nhỏ tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất có thể dung nạp càng nhiều tinh thần cùng thế giới không trần tử chuẩn bị đem chính mình đánh xuống cái kia số mười phương thiên địa cùng một chỗ thu đến trong m â y động thiên tinh thần giới bên trong mang đi nhưng là muốn đem chính mình chọn chúng mấy mười phương thiên địa an toàn rời vào trong m â y động thiên thế giới một dạng thủ đoạn căn bản không có khả năng dù là thông thường tạo hóa cũng không có loại năng lực này chỉ có chu thiên tinh đấu kỳ cái này tiên thiên linh bảo có thể an ổn di động thiên địa thế giới mà không ngừng tuyệt hắn thiên địa chi môn không trần tử cưỡi ngự long kim xe kéo hướng về tán tiên giới vượt đi trong chớp mắt liền tiến vào tinh hải đi tới tinh la trên bàn cờ ân tinh la kỳ bàn làm sao tàn đi nhưng mà không trần tử vừa đến tinh la trên bàn cờ lập tức liền là giật mình trong ngày thường ngay cả tạo hóa thiên ma chủ đều không thể đánh nát tinh la kỳ bàn giờ phút này đã triệt để tán đi tinh quang không còn chỉ còn lại có lẽ loi trơ trọi không đến mười khỏa tinh thần huyền lập ở đây mà còn riêng phần mình tản mát một phương thoạt nhìn tán tiên giới vực căn bản cũng không có khôi phục tinh thần đại trận ý tứ toàn bộ giới vực lại cũng không có trước kia hào hùng khí thế chiều khí phôn thịnh ngược lại lộ ra một cỗ suy vong khí tước cùng lúc đó ba khỏa hợp đạo tinh thần theo những ngày qua tinh la kỳ bản chỗ dâng lên hướng về chỗ cao đi giờ phút này vừa vặn không trần tử tọa giá tạt qua nơi đây Ba vị tinh chủ nhìn thấy nhìn chủ không trần tử lập、like、t ứ cũng n g theo tọa giá bên trong đi ra lấy tán tiên giới vực tập tục hướng về phía ba vị tinh chủ đáp lễ mấy vị đạo hữu các ngươi vì sao vậy còn có cái khác tinh chủ đây vì sao đều không thấy một vị trong đó tinh chủ thở dài lắc đầu nói ra ai tán tiên giới vực đã đến tình cảnh như thế này tiên thiên tinh thần chủ không có ở đây còn dễ nói nhưng là lòng người tán liền không có cách nào la hầu tinh chủ ngươi là tốt ngày sau nói không chừng còn có thể chứng đạo tạo hóa nếu có duyên hy vọng tại cái khác giới vực gặp lại hai vị khác tinh chủ cũng đối với không trần tử hàn huyên một phen không có nói tỉ mỉ mình rời đi nguyên nhân nói xong cái kêu ba khỏa hợp đạo tinh thần triệt để thoát ly tinh la kỳ b ả n địa phương rời đi tán tiên giới vực ly biệt hướng về tam cái khác nhau phương hướng bay đi xâm nhập hư không vô tận biến mất không thấy gì nữa không trần tử nhìn vào một màn này đột nhiên có chút cảm thán cường thịnh như vậy tán tiên giới vực vậy mà nói suy tàn liền suy tàn trận đại chiến này thiên ma giới hủy diệt tán tiên giới vực suy tàn thoạt nhìn là ai cũng không có chiếm được tốt chương 473, t ư ơ i vực chủ vị trí không trần tử hướng về còn dư lại tinh thần bên trong khổng lồ nhất một k h o a đi bên trong thiên tinh lập tức thấy có người theo tinh quang bên trong đi ra mang theo một đám tiên thần nên đón không trần tử trong đám người đầu lĩnh đi ra chính là thiên tinh tán nhân đệ tử tinh thần đạo nhân ngày xưa không trần tử sơ lâm tán tiên giới vực thời điểm chính là tinh thần đạo nhân đại biểu kỳ sư đưa tới vô tướng sinh ban thưởng chỉ là cái này gặp nhau lần nữa cả hai thân phận chuyển đổi có khác nhau một trời một vực khoảng cách tinh thần gặp qua la hầu tinh chủ không trần tử dừng lại tọa giá tinh thần đạo hữu quả nhiên là đã lâu không gặp tinh thần đạo nhân nhìn thấy không trần tử cũng khá là cảm khái lần thứ hai nhớ tới cái kêu hóa thân mặt trời tinh thần ép tới tạo hóa thiên ma chủ thiêu đến đau đến không muốn sống thân ảnh lúc ấy tinh thần đạo nhân cũng tại tinh la kỳ bàn phía trên thấy vậy là rung động không thôi bất kể như thế nào cũng không thể tin được vị này lại chính là trước đó hắn thấy qua người kia giờ phút này tinh thần nhìn từ trên xuống dưới không trần tử phảng phất muốn đem hắn cùng cái kia thân ảnh to lớn liên hệ tới không chỉ có như thế cái khác theo thiên tinh đến đây người cũng nguyên một đám nhìn vào không c h ấ n tử trong âm thầm toàn bộ tán tiên giới vực người đều đang nghị luận hắn bởi vì hắn hoành không xuất thế không thể ngăn cản tư thái thật sự là quá mức kinh người tinh thần đạo nhân đáp lời nói ra không đến bao lâu khoảng cách lần trước gặp qua mới qua mấy chục năm nhưng mà đạo hữu không chỉ có đã tấn thăng hợp đạo tinh chủ càng là làm chu sát hầu như không còn thiên ma giới ma tổ đánh bại tạo hóa thiên ma chủ bậc này c h ấ n kinh chư thiên vạn giới sự tình mà bần đạo những năm qua này nhưng như cũ không có chút nào tiến thêm tầm thường vô vi kỳ thực hổ thẹn không trần tử đạo hữu quá khen một lần này có thể đánh bại tạo hóa thiên ma chủ toàn bộ dựa vào nguyên thần tinh chủ cùng thiên tinh tinh chủ lực lượng ta bất quá là một bên trợ trận mà thôi nói xong lời nói nhất c h u y ể n không còn chào hỏi trực tiếp nói rõ ý đồ đến ta một lần này đến đây là muốn bái phòng thiên tinh tinh, tinh chủ không biết thiên tinh tinh chủ nhưng tại nghe được không trần tử hỏi kỳ sư thiên tinh tán nhân tinh thần đạo nhân mới hồi phục tinh thần lại hắn sát mặt biến hóa nhìn qua có chút đau xót la hầu tinh chủ tới thật đúng lúc sư tôn lão nhân ra giờ phút này có thể cũng muốn gặp n g ư ờ i một chút hơn mười vị tinh chủ đi thì đi tán tán còn dư lại cũng tại bồi hồi do dự lòng n g ư ờ i tán bây giờ tán tiên giới vực đã lòng người bàng hoàng không có người biết tiếp đó sẽ thế nào gần nhất sư tôn hắn cảm xúc xa x u t nhìn qua trạng thái không tốt lắm cũng không có lòng lại đánh lý tán tiên giới v ư ợ t sự tình ta thân là đệ tử cũng không dám hỏi càng không biết nên như thế nào cho phải không trần tử tại tinh thần đạo nhân hướng dẫn dưới tiến nhập thiên tinh tán nhân tiềm tu cung đệ giờ phút này thiên tinh tán nhân một thân một mình đứng ở một mặt ngọc bích tường cao phía dưới ngọc bích tản ra q u a n huy trên tường điêu khắc không ít người chân dung tiên thiên tinh thần chủ thiên tinh tán nhân nguyên thần tinh chủ cùng tán tiên giới vực chư vị tinh chủ đều ở hắn bên trên trên đó ghi chép cũng là tán tiên giới vực huy hoàng không trần tử tắt qua phía trên có thể nhìn thấy tán tiên giới vực một lần lại một lần đánh bại thiên ma giới ngày xưa tiên thiên tinh thần chủ đem thiên ma giới vực xem như đá m à i đao từng bước một xúc tiến tán tiên giới vực càng ngày càng mạnh lịch sử thiên tinh tán nhân nhìn vào này ngọc bích sớm đã cảm thấy không trần tử đến hắn cũng không quay đầu lại ngược lại vươn tay ra ma sát cảm thụ được ngọc bích bên trên bức tranh hắn đột nhiên ngồi xếp bằng mà xuống túi đầu chống đỡ ngọc bích t h a n h âm khô cạn tán tiên giới v ư ợ t sáng lập gần trăm vạn năm tuế y nguyệt tại tiên thiên tinh thần chủ trên tay phát triển không ngừng hắn sắp tán tiên giới v ư ợ t giao cho trên tay của ta mới bao lâu liền đã biến thành bộ dáng này giờ phút này thiên tinh tán nhân lại cũng không có phía trước hùng tâm bừng bừng phân chấn tóc thai bù s ủ ánh mắt tính mịch như tuyết tiên thần thân thể bất hủ chỉ cần tâm không giả dù là sống trên ngàn vạn năm ước vạn năm tuế y nguyệt cũng vẫn như cũ thanh xuân tuổi trẻ mà giờ khắc này thiên tinh tán nhân dĩ nhiên như dần dần ra đi Ra đi không phải vô thượng tiên thân thể mà là suy bại ý chí không trần tử há miệng muốn khuyên nửa ngày lại không nói ra lời không biết gì theo khuyên lên nhớ tới lúc đầu gặp thiên tinh tán nhân thời điểm cả người tinh quang đạo bảo thanh niên bộ dáng bộ hạ hơn mười vị tinh chủ theo sát đưa tay tứ tượng tinh thần đại trận gào thét phất tay ngàn vạn tinh thần chập trờn nắm giữ một phương giới vực cao cao tại thượng vực chủ tiên tôn phong thái để không trần tử trong lòng hướng tới kính ngưỡng tinh thần đạo nhân nhìn thấy thiên tinh tán nhân bộ dáng này trong lòng bi thống không thôi trực tiếp quỳ xuống bỏ tới thiên tinh tán nhân một bên sư tôn sư tôn hán hô to không thôi cần gì như thế đau thương những người kia đi liền đi cùng lắm thì chúng ta làm lại từ đầu chính là ngày xưa ngài không phải cùng tiên thiên tinh thần chủ cùng nguyên thần tinh chủ ba người khai sáng tán tiên giới vực bây giờ từ đầu lại đi một lần tất nhiên có thể làm cho tán tiên giới vực huy hoàng tái hiện tại chư thiên và giới tinh thần đạo nhân lệ nóng doanh trọng hắn là chân chính đau lòng sư tôn của mình cũng không giống nhìn thấy tán tiên giới vực liền như vậy suy sổ xuống thiên tinh tán nhân tóc tán loạn c h e kín mặt mày k ỳ n hữu đầu nhìn về phía tinh thần đạo nhân cái này đệ tử sờ lấy tóc của hắn vị này tán tiên giới vực giao cho trên tay của ta ta thủ đều cũng thủ không được nói gì khai sáng ta không có tinh hà tư chất n g ú t trời càng không có nguyên thần sát phạt quả quyết hắn nhị người đều không tại chỉ còn lại có ta một người mà còn ngươi cho rằng đột phá tạo hóa thất bại là không có đại giới sao những cái kia lão gian cự hoạt lao ra hỏa nguyên một đám vội vã muốn từ ta đây c h i ế t phá thuyền phía trên nhảy đi xuống lại vì cái gì không e ngại ta sức mạnh ở thời điểm này cứng rắn như vậy phải thoát ly tán t i ê n giới bọn họ đều cũng nhìn ra trạng hướng của ta chỉ là không nói mà thôi tinh thần đạo nhân trong nháy mắt ánh mắt đờ đẫn không dám tin nói ra chẳng lẽ thiên tinh tán nhân không nói gì nữa chỉ là cười ha ha trên đời này nào có người đột phá tạo hóa thất bại mà mảy may không thương có thể theo quá hư bên trong trở về người đều cũng mười không một nhị mà ta đột phá tạo hóa thất bại đại đạo c h i nguyên bị đánh tan tình huống phía dưới lại có thể gắng gượng trở về đánh bại tạo hóa thiên ma chủ tại thời khắc cuối cùng tách ra vạn trượng quan mang đem ta danh tự lưu tại chư thiên v ạ n giới đều là thế gian hãn hữu nên uống cạn một chén lớn tinh thần đạo nhân n g h e xong triệt để nằm trên đất thiên tinh tán nhân tại cười ha ha hắn nhưng ở gào khóc thiên tinh tán nhân không để ý đến tinh thần đạo nhân mà là nhìn về phía không trần tử hắn vừa mới nhìn như là đem tình huống của mình nói cho tinh thần đạo nhân kỳ thực cũng là ở nói cho không trần tử hiện trạng của chính mình đang thử thăm dò không trần tử ý nghĩ không trần tử đến nửa ngày hắn rốt cục mới mở miệng cùng không trần tử nói câu nói đầu tiên mấy ngày nay chủ động tới gặp ta tinh chủ phần lớn là cùng ta nói muốn rời khỏi tán tiên giới vực ngươi cũng chuẩn bị đi sao không trần tử nguyên bản đương nhiên là dự định rời đi tán tiên giới vực chỉ là không chuẩn bị hiện tại liền rời đi một lần này tới đều chỉ là vì mượn dùng chu thiên tinh đấu kỳ lực lượng nhưng mà không trần tử gặp thiên tinh tán nhân phen này an bài cùng diễn xuất giờ phút này lập tức có ý tưởng khác cũng là ngàn năm lão hồ ly không trần tử đương nhiên nhìn ra thiên tinh tán nhân có phó thác ý tứ có thể mình có thể trở thành tán tiên giới vực c h i chủ không trần tử lập tức trong lòng ý niệm nhất c h u y ể n trong nháy mắt trăm ngàn cái năm tháng theo ý thức ở giữa xe qua hắn không có nói mình có muốn rời hay không tán tiên giới vực càng không có đề cập cái gì mượn dùng chu thiên tinh đấu kỳ đấu chuyển tinh di lực lượng mà là mở miệng dựa theo tán tiên giới vực tất cả tiên thần phạm nhân góc độ nghị luận lên việc này tinh chủ có thể đi cái kết như thế nhiều giới chủ đây tán tiên giới vực tỷ tỷ sinh linh đây đều cũng đi bọn họ nên như thế nào tự xử thiên tinh tinh chủ có tính toán gì không đối bọn hắn an bài thế nào tinh chủ có hợp đạo tinh thần tại chư thiên vạn giới được xưng là tiên tôn lao tổ dĩ nhiên đại biểu nó địa vị chỉ cần thoát ly tinh la kỳ bản trói buộc chính là trời cao biển rộng bất luận là gia nhập cái khác giới vực hay là tự lập làm một phương tinh thần đạo tổ đều cũng có thể được xưng là là tiêu giao tự tại chỉ có những giới chủ kia cùng thiên địa trong thế giới tiên thần phạm nhân bọn họ nhưng không có thủ đoạn rời đi chỗ ở mình thiên địa chỉ có thể lưu tại tán tiên giới vực thiên tinh tán nhân ngay xong cũng biết không trần tử ý nghĩ t h i tinh ê n tán nhân v ư ơ n g tay, bốn t r hắn bảy ê n người vân sàng, i cái thương thảo trọng gì cực kỳ ế u sự tình. Tạ ơn thiên tinh tinh ơn Hắn nở nụ chủ. c ư ờ i hỏi, n g ư ơ i n g u y ệ n ý tiếp nắm h chủ Chương ậ n này tán tiên n vị vực vực chủ vị trí giới sao?、Chương、474, nắm giữ chu thiên tinh đấu kỳ quả là thế không trần tử thầm nói thiên tinh tán nhân phản ứng vừa vặn đối ứng hắn vừa mới suy đoán trong n g a y mắt không trần tử trong lòng kích thích ngàn cơn sóng v ị này đối với mình mà nói thế nhưng là cái thời cơ tốt tán tiên giới vực dù là suy tàn đều là nhận lấy cái chết lạc đà so ngựa lớn nhìn xem vị này một vùng biển sao mặc dù tinh quang ảm đ ạ o nhưng là bây giờ vẫn như cũ còn tại lấp l ó không trần tử cũng từng nghĩ tới mình một ngày kia nếu là mình có thể sáng lập dạng này một mảnh đại giới vực mở ra một phương lạc ấn lấy mình dấu vết cùng đại đạo tinh hải đó chính là triệt để leo lên chư thiên vạn giới sân khấu trở thành có thể vang vọng hư không chư phương vô thượng tồn tại trọng yếu hơn chính là tất cả tạo hóa đều cũng mở ra giới vực đây không chỉ là bởi vì bọn hắn muốn loại này quyền thế cùng hy vọng mà là bởi vì tiến hơn một bước phải không trần tử mặc dù trước mắt không có đi đến cái kia một bước nhưng là không có nghĩa là hắn không cần mặc dù có chút ý động nhưng là không trần tử hay là hỏi tại sao là ta thiên tinh tán nhân hỏi ngược lại chẳng lẽ còn có những người khác sao xác thực thiên, thiên tinh thần chủ đạo vẫn nguyên thần tinh chủ bỏ mình bây giờ tình huống này cái khác tinh chủ đã không người có thể đảm nhiệm tán tiên giới vực vực chủ vị trí lại không dám đảm nhiệm tán tiên giới vực vực chủ vị trí đừng quên trong bóng tối còn có một cái không chết tạo hóa thiên ma chủ tại nhìn chằm chằm chờ đợi báo thù ai tiếp nhận tán tiên giới vực vực chủ vị trí nhất định đứng núi chịu sao gặp phải vị này tạo hóa trả thù nhân tuyển duy nhất chính là đánh bại tạo hóa thiên ma chủ không trần tử cũng chỉ có hắn có thể đủ ngay tại lúc này có hy vọng kế nhiệm tán tiên giới vực tri chủ Có thể để cho người tin phục đồng thời cũng có năng lực vực thể tin thời tán tiên giới vực duy trì. để để đồng người năng giới duy không trần tử nhìn về phía thiên tinh tán nhân không nghĩ tới thiên tinh tinh chủ vậy mà như thế coi trọng với ta nói thật ta cũng không có mấy phần chắc chắn có thể đáp lại thiên tinh tinh chủ phần này trọng thác không qua bảo vệ tán tiên giới vực vị này tỷ tỷ sinh linh để tán tiên giới vực c h u y ể n thừa không đến mức đoạn tuyệt ta nghĩ ta còn có thể làm được không trần tử biết rõ thiên tinh tán nhân làm người cùng tâm tư hắn coi trọng nhất chính là vị này tán tiên giới vực tỷ tỷ sinh linh còn có tiên thiên tinh thần chủ tinh hà ngày xưa truyền thừa phải chăng vẫn như cũ còn có thể tại chư thiên vạn giới bên trong phát dương quang đại thiên tinh tán nhân nghe xong không trần tử nói tới quả nhiên con ngươi sáng lên thoạt nhìn là cao hứng phi thường tốt tốt tốt lựa chọn không trần tử là bất đắc dĩ cùng không có những nhân tuyển khác nhưng là hắn cũng không phải là không có sầu lo không trần tử phải chăng sẽ đáp ứng đón lấy cái này phòng tay vị trí đón lấy về sau có thể hay không lựa chọn sắp tán tiên giới vực tinh hoa lấy đi mà vứt bỏ cái khác tất cả bây giờ đối phương có thể làm ra như vậy hứa hẹn chính dễ giải quyết thiên tinh tán nhân sầu lo không qua hắn lập tức khoát tay háo nhưng là ngươi có thể không thể trở thành tán tiên giới vực c h i chủ ta nói không tính ngươi nói cũng không tính là không trần tử hỏi người nào nói tính thiên tinh tán nhân đáp nói tinh đấu chủ không trần tử bừng tỉnh đại ngộ thân làm một phương vực chủ trọng yếu nhất chính là nắm vững tạo hóa cấp bậc sức mạnh dù là bản thân không có đăng lâm tạo hóa chí ít trên tay cũng phải có lấy một kiện tiên thiên linh bảo có lẽ có thể đủ để cho mình ngắn ngủi buộc phát ra tạo hóa cấp lực lượng thủ đoạn bằng không căn bản liền không cách nào tại chư thiên vạn giới đặt chân bởi vậy không trần tử có thể đạt được hay không chu thiên tinh đấu kỳ tán thành liền trở thành khả năng không thể kế nhiệm tán tiên giới vực vực chủ nơi mấu chốt một lần này không trần tử trong lòng càng là vô cùng kích động thậm chí trên mặt đều có chút không che giấu được đây chính là một kiện tiên thiên linh bảo cấp bậc thần khí mà còn trọng yếu hơn chính là cái này tiên thiên linh bảo cùng không trần tử sở tu đại đạo cực độ phù hợp giống như d i ệ t thế hắc liên đối ứng tạo hóa thiên ma chủ nguyên đồ át tị kiếm đối ứng huyết thần tử không trần tử nếu là có thể lấy được chu thiên tinh đấu kỳ không chỉ có có thể sức mạnh tăng gọn cũng có thể gia tốc cùng thôi động bản thân tu hành thậm chí nhắm thẳng vào tạo hóa để cho bản thân thông hướng tạo hóa trên đường chí công hơn phân nửa công phu. ít bớt giảm nửa không trần tử mặc dù giỏi về tính toán cùng chú tính nhưng là giờ phút này cũng không nhịn được kích động trong lòng tâm tình đến gần thiên tinh tán nhân mấy bước còn xin thiên tinh tinh chủ chỉ điểm thiên tinh tán nhân mảy may lơ lẽm mình ngày xưa nắm giữ tán tiên giới vực cùng chu thiên tinh đấu kỳ thời điểm biểu hiện còn không bằng trước mặt không trần tử chỉ tiếc mọi thứ đều theo mình đang lâm tạo hóa thất bại mà sắp thành quá khứ mây khói hắn thở dài một cái ta có thể vì ngươi dẫn tiến tinh đấu chủ nhưng là có thể hay không lấy được chu thiên tinh đấu kỳ tán thành liền xem chính ngươi vừa dứt lời chung quanh tinh quang tràn ngập thiên tinh tán nhân chung quanh giống như thủy quang truyền bá tán đồng dạng nhấc lên tầng tầng gợn sóng tới phía ngoài truyền lại mà tinh quang những nơi đi qua toàn bộ hư không bên trong tất cả đều biến mất chỉ còn lại có dưới chân cán kia huy động tuần thiên tinh thần gieo rác tinh vân quang huy trên kỳ không trần tử cùng thiên tinh tán nhân hai người ngồi xếp bằng hư không không trần tử vừa định đặt câu hỏi thiên tinh tán nhân là một m cái tư thế x i n mời không trần tử thuận dịp đ ỗ n g nhiên hướng về phía dưới rơi xuống đi sau đó rơi vào cái kêu bao trùm tinh hải chiến kỳ bên trong rơi vào mặt cờ chìm vào hắn phía dưới trong n g á y mắt không trần tử giống như xuyên thấu một tầng mặt nước đi tới một cái khác thế giới đây là một cái tử vô số hợp đạo tinh thần tạo thành thế giới lít nha lít nhít không trần tử thậm chí còn ở trong đó thấy được không ít tiên thiên tinh thần hình bóng trong đó có tiên thiên la hầu tinh tiên thiên kế độ tinh Nhất trung tâm thì là tiên thiên đại nhật tinh thần, tiên thiên thái âm tinh thần. Đây mới thật là tinh tinh thì thái thật hà, thái cổ thời đại tinh hà. tâm âm Đây mới là là đại đại cổ không trần tử rơi xuống chi thế dừng lại một ông lão ngồi xếp bằng ở trước mặt không trần tử lão giả mới mở miệng thuận dịp mười phần không k h á c h khí ngươi có tư cách gì cho là mình có thể kế nhiệm tán tiên giới vực lại có tư cách gì cho là mình có thể được lao phu tán thành không trần tử đương nhiên nhận ra trước mặt chính là tinh đấu chủ hắn nhớ tới ngày xưa tinh đấu chủ cự tuyệt tạo hóa thiên ma chủ lý do ta hợp thái dương tinh quân đại đạo mà ra ngươi chính là nắm giữ chu thiên tinh đấu lá cờ hai người chúng ta là đồng đạo ta như đăng lâm tạo hóa người ta chi đại đạo phù hợp cũng có thể chạm đến cao hơn một bước có thể có thể hoàn thành ngày xưa tiên thiên tinh thần chủ chỗ không thể hoàn thành di hận không trần tử nhắc tới tiên thiên tinh thần chủ tinh đấu chủ ánh mắt khẽ nhúc ních thoạt nhìn có cảm xúc hợp đạo người giống như cá giết sang sông mà tạo hóa hạng người thưa thớt ngươi một mới bước lên hợp đạo người vừa mới tu hành không bao nhiêu năm tiểu bối nào dám nói nói mình có thể chứng thành tạo hóa còn nói bừa cao hơn không trần tử không có giải thích cùng chứng minh cái gì chỉ nói một câu ta nhất định có thể trong n g a y mắt tinh đấu chủ tựa như thấy được ngày xưa tuần thiên tinh thần c h i chủ hắn đều là giống như trước mặt người này một dạng tự tin cũng một dạng thiên tư hơn người mới vừa vào hợp đạo thuận dịp tại chư thiên vạn giới bên trong bộc lộ tài năng phong mang mấy năm sau tán tiên giới v ư ợ tán t lạc thiên đ ị a thế giới lần thứ hai xuất hiện biến hóa vô cùng vô tận tinh quang theo tán tiên giới vực trung tâm tán tóc mà ra tinh quang hóa thành dây d à i cấu kết thường một phương thế giới tiên đảo phú đất liền tán tiên giới vực chư tiên thần nhao nhao đi ra khiếp sợ nhìn vào một màn này chẳng lẽ là tinh thần đại trận lại lại muốn lần mở ra chư tiên đối với cái này một màn cũng không lạ l ắ m nghe nói ngày xưa la hầu tinh chủ đáp ứng kế nhiệm vực chủ vị trí cũng đã nhận được tinh đấu chủ tán thành có không ít người sớm đã biết tin tức theo chư vị tinh chủ không chia lịa đi lòng người bàng hoàng bên trong đây coi như là tin tức tốt duy nhất chính là cái kia hóa thân mặt trời đánh bại tạo hóa thiên ma chủ la hầu tinh chủ không trần tử cùng tạo hóa thiên ma chủ một trận chiến tại tán tiên giới vực chiếm được công nhận của tất cả mọi người cùng chen trúc có thể phải gọi mặt trời tinh thần c h i chủ trong sao lóng lánh bên trong không trần tử theo hư không bên trong đi ra hán rốt cuộc cùng tinh đấu chủ đạt thành khế ước đem cái này tiên thiên linh bảo sơ bộ luyện hóa đánh lên mình là cấn trong tay hắn cầm chu thiên tinh đấu kỳ mà ra khống chế tinh hải vận chuyển đại trận chu thiên tinh đấu không trần tử một tiếng huy động chu thiên tinh đấu kỳ la hầu tinh kế đô tinh thiên tinh bạch linh tinh thiên phủ tinh ngũ tinh gây dựng lại tinh la kỳ bản c h ấ n áp tại tinh hải trung tâm mặc dù còn không có cách nào tạo thành tứ tượng tinh thần đại trận càng không có cách nào sử dụng tiên thiên tinh thần đại trận nhưng là cuối cùng là đem tinh hải bày ngay ngắn để chu thiên tinh đấu kỳ có thể biến đổi tinh lực c ấ u kết c h ư giới, sắp t á n tiên g i i tinh hải sức mạnh hợp lại. ớ vượt hợp mạnh sức bốn ả o vệ t trăm n vượt chư n h bảy m ư g i ớ giới tán giới i tiên tinh Tán vượt nhanh chóng đến vị chư chủ, đây lăm kỳ bàn. chấp cờ người đấu truyền tinh di lại có thể sử dụng tinh thần đại trận quả nhiên lần nữa mở ra lập tức tán tiên giới vực tiên thần phát hiện an trí tại các nơi truyền tống đài đã có thể một lần nữa bắt đầu dùng lập tức xác định tinh thần đại trận một lần nữa mở ra trên mặt mỗi người đều cũng đã tuân ra nụ cười đây đối với tán tiên giới vực mà nói giống như là một lần nữa tỏa sáng sinh cơ xem tinh la kỳ bản cũng xuất hiện có người chỉ hướng phương xa tinh hải trung tâm liền có thể nhìn thấy tinh la kỳ bản tản ra quan huy mau chóng tới nhìn xem một lần nữa xây dựng tinh la trên bàn cờ trong chớp mắt thuận dịp trông thấy từng đạo từng đạo quang mang sáng lên từng vị giới chủ lâu cách nhiều ngày lại xuất hiện tại vị này tán tiên giới vực trung tâm chỗ tán tiên giới vực trải qua mấy lần đại chiến còn có sau cùng tạo hóa thiên ma chủ cùng la hầu ma thần chi chiến không ít thế giới sụp đổ giới chủ tử vong bây giờ chỉ còn lại có mấy trăm vị giới chủ tinh chủ càng là đi được không còn một mảnh ngoại trừ thiên tinh tán nhân thuận diệm chỉ còn lại có không trần tử bạch linh tinh chủ thiên phủ tinh chủ nghiễm dương tử ba người lớn như vậy tán tiên giới vực rất nhiều việc đang chờ hoàn thành không trần tử thiên tinh tán nhân thiên p h ụ tinh chủ nghiệm dương tử bạch linh tinh chủ bốn người đứng ở tinh la trên bàn cờ mà chúng giới chủ tại phía trước l i ệ t ngồi chư vị giới chủ đã đến đến thuận diệp nhìn thấy một lần này cũng không phải là lấy thiên tinh tinh chủ cầm đầu mà là không trần tử đứng ở chính giữa lập tức trong lòng liền đã có chút minh bạch một lần này muốn phát sinh nào là quả nhiên đám người đến đông đủ về sau không đến bao lâu đứng ở không trần tử bên người thiên tinh tán nhân thuận diệp mở miệng nói ra ta chứng đạo tạo hóa chưa thành phải lâu dài bế quan bây giờ dĩ nhiên bất lực trụ trì tán tiên giới vực cục diện không trần tử chứng thái dương tinh quân đại đạo bây giờ cũng đã nhận được tinh đấu chủ tán thành là kế nhiệm đời tiếp theo vực chủ nhân tuyển tốt nhất các ngươi có thể có cái gì dị nghị thiên tinh tán nhân chưa hề nói thân thể mình tình huống thực tế chỉ nói là mình phải lâu dài bế quan xem như an định lòng người cũng là vì để không trần tử có thể thuận lợi kế nhiệm vực chủ vị trí ở đây giới chủ trước đó cũng có chút suy đoán cùng truyền văn giờ phút này nghe được tin tức này cũng không có chấn kinh ngược lại quan tâm là một chuyện khác không trần tử không phải vô tướng sinh sao đám người tò mò vì sao kêu không trần tử vô tướng sinh chính là danh tự không trần tử hẳn là đưa cho chính mình lấy đạo hiệu a có người suy đoán nếu như cũng đã hợp đạo đương nhiên cũng nên đưa cho chính mình thay cái danh tự để cho thuận tiện vang vọng chư thiên vạn ở giới chẳng có gì lạ có người tựa như kiến thức rộng giải thích nói bạch linh tinh chủ thiên phủ tinh chủ không có dị nghị tán tiên giới vực chư vị giới chủ cũng nhao nhao đồng ý thiên tinh tán nhân thế là thuận dịp đem tượng trưng cho tán tiên giới vực vực chủ chu thiên tinh đấu kỷ giao cho không trần tử kể từ hôm nay ngươi chính là tán tiên giới vực c h i chủ nguyện ngươi có thể mang theo tán tiên giới vực lại một lần nữa để tên của nó lấp lánh tại chư thiên vàng giới không trần tử nhận lấy chu thiên tinh đấu kỷ một lần nữa đem hắn nắm trong tay mặc dù sớm đã đem luyện hóa nhưng là cái nghi thức này mới xem như hắn chân chính thu được tán thành trở thành tán tiên giới vực c h i chủ tán tiên giới vực chư tiên nhao nhao chắp tay bài kiến vực chủ không trần tử như vậy trở thành tán tiên giới vực đời tiếp theo vực chủ không bao lâu cái tên liền sẽ theo tán tiên giới vực danh xưng ơ cùng ý vọng chuyển khắp chư thiên vạn giới từ nay về sau hắn cũng coi là chân chính leo lên hư không vô tận đại võ đ à i theo quân cờ biến thành chấp cờ người tinh la kỳ bản một k h ỏ a tỏa ra vô biên quang mang và lại vĩ đại vô cùng mặt trời tinh thần tại tinh la trên bàn cờ chìm nổi nhưng là thủy t r u n g cùng toàn bộ tinh la kỳ bàn lộ ra không hợp nhau la hầu tinh tiên cung phía trên không trần tử ngồi xếp bằng v ấ n s à n g không ngừng đem ý thức xâm nhập chu thiên tinh đấu kỳ tinh thần đại trận còn có mặt trời giữa các vì sao đứng lên bên cạnh đứng đấy ma kiếp đồng tử cùng vân quân bên cạnh bờ bên trên giường mấy huyết thần tử chính áp không trần tử chính đang nghĩ biện pháp đem mặt trời tinh thần dung nhập tinh la bàn cờ bên trong mặt trời tinh thần cũng không phải là phổ thông sau thiên tinh thần tán tóc mà ra sức mạnh cùng phổ thông tinh lực không hợp nhau muốn dung nhập tinh la bàn cờ bên trong tứ tượng tinh thần đại trận khẳng định không được tiên thiên tinh thần đại trận ngược lại là được không nhưng là đừng nói không trần tử bây giờ không có đạt tới mở ra tiên thiên tinh thần đại trận điều kiện coi như có thể mở ra đó cũng là thời khắc mấu chốt không giống tứ tượng tinh thần đại trận có thể lúc nào cũng duy trì vận chuyển không được ta đối trận pháp nhất đạo nghiên cứu không đủ nhất định phải tìm một cái dương thuộc tính tạo hóa cấp đại trận có lẽ có thể tiến hành tham khảo không trần tử r ố t cục mở mắt quyết định cách khác cách khác huyết thần tử nghe xong không khỏi vui mừng dương thuộc tạo hóa cấp đại trận loại này thủ đoạn bình thường tạo hóa đều không có có thể nắm vững loại này thủ đoạn cũng đủ để ở trong hư không đặt chân một phương là liên quan đến đại đạo tính mệnh đổ vật l i ê n tựa như tán tiên giới vực tinh thần đại trận cùng chu thiên tinh đấu kỳ một dạng há đồng ý tùy tiện lấy ra mà con loại này đại trận một dạng còn nhất định phải đặc thù đại đạo phù hợp nào có đặc biệt vì ngươi định chế ngươi chính là đường suy nghĩ không trần tử cũng cảm thấy mình muốn tìm được loại này đại trận không dễ dàng thở dài không có cách nào chỉ có thể chậm rãi tìm dù sao thời gian còn rất dài nói xong nhìn hướng huyết thần tử huyết thần tử cùng vân quân tại không trần tử sơ bộ tế luyện chu thiên tinh đấu kỳ trước đó liền đã bước vào hợp đạo huyết thần tử không cần phải nói bản thân liền là đản sinh tại thời đại thượng cổ uy tín lâu năm láo tư cách cùng đạo lao tổ lần thứ hai bước vào cảnh này giới không có bất kỳ khả năng tính thất bại giống như là ăn cơm uống nước một dạng ba nguyên bản hắn bước vào hợp đạo về sau liền chuẩn bị cùng không trần tử cáo biệt không nghĩ tới không trần tử nhưng ở tinh la kỳ c u ộ n xuống bế quan không ra bởi vì muốn cuối cùng gặp không trần tử một mặt thuận dịp một mực chờ trờ lấy sau đó đợi đến không trần tử xuất quan sự khiếp sợ tại hắn lại muốn tiếp nhận tán tiên giới vực c h i chủ vị trí lại muốn chứng kiến không trần tử leo lên tán tiên giới vực c h i chủ c h ẳ n g cảnh hôm nay hắn chính là đến cáo biệt không trần tử mở miệng nói ra huyết thần tử đạo hưu thoạt nhìn đây là sự thực chuẩn bị muốn rời đi huyết thần tử gật đầu một cái là thời điểm nên rời đi không trần tử đứng lên chắp tay thi lễ một cái một đường đi tới đạo hưu chỉ điểm rất nhiều không trần có thể nói là được ích lợi không nhỏ có thể đi đến hôm nay một bước không thể thiếu đạo hữu kiệt lực tương trợ ở đây không trần cám ơn qua huyết thần tử lại tránh khỏi k h o á t tay nói ra không cần người ta trong đó đoạn này duyên phận cũng coi là kỳ lạ ta giúp ngươi không phải cam tâm tình nguyện nhưng là cuối cùng lại thu hoạch rất nhiều không chỉ có theo bên trong xích đế thần sơn thoát ly còn cầm lại nguyên đồ kiếm càng nhìn vào đại địch của ta tạo hóa thiên ma chủ đại bại liền thiên ma giới đều cũng hủy diệt hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng hắn sau khi nói xong nhìn vào không trần tử cảm thán không thôi không nghĩ tới a mới thấy ngươi lúc ngươi không qua chỉ là một cái trường sinh cảnh tiểu bối vị này chấp mắt trong n g á y mắt ngươi liền từ hành tẩu hư không đều có chút tốn sức trường sinh cảnh bỏ tới tán tiên giới vực t h i chủ vị trí hóa thân mặt trời tinh thần c h i chủ nắm giữ chu thiên tinh đấu kỳ chứ thiên vạn giới bên trong ngươi cũng tính là nhân vật không tầm thường huyết thần tử nhớ tới một người khác tiên thiên tinh thần chủ khai sáng cục diện có thể ngươi thực có thể đem hắn lần thứ hai phát dương quang đại không trần tử cùng huyết thần tử nhắc tới chuyện cũ một chút ân đoán gút mắt cũng tại trong lúc nói cười biến thành thú vị trò cười không trần tử cuối cùng đem huyết thần tử đưa ra tinh la kỳ bản nhìn vào hắn hóa thành một đạo hường quang biến mất ở tinh hải phía trên huyết thần tử cái này thúc đẩy không trần tử vượt qua gian nan nhất yếu ớt nhất thời kỳ mấu chốt người cũng rốt cục rời đi không trần tử một bên chương bốn trăm bảy mươi sáu thư không đại đạo vân quân cũng đột phá hợp đạo có một ít thời gian không trần tử mang theo hắn tiến nhập trong m â y động tiên h tra xét trong đó tình huống trong m â y động tiên h ngoại trừ tinh thần giới so trước đó rộng lớn mấy chục lần tiên giới cùng u minh giới biến hóa ngược lại không lớn duy nhất để không trần tử cảm giác không giống bình thường chính là trên đỉnh đầu thiên phạt chi nhãn thứ này bây giờ nhìn qua cũng cùng một ngôi sao một dạng vân quân gần đây ta bê quan chưa đi ra ngươi vị này hợp đạo tình huống cùng ta nói rõ một chút vân quân đi cùng không trần tử cùng một chỗ bước qua tinh thần giới vân quân vừa cùng không trần tử giải thích mình chỗ hợp không gian đại đạo đặc t h ủ hư linh động chân pháp môn này đại pháp tu hành đến cuối cùng chỉ hướng đại đạo có bảy loại mấy loại khác đại đạo hoặc là cùng tụ khốn na z i cấm pháp hư thực có quan hệ chỉ có hư không đại đạo sở trường một hạng kia liền là mở rộng không gian ta phải hợp hậu thiên đại đạo chính là hư không đại đạo không trần tử nghĩ nghĩ mình quả thật không cần vân quân có được quá nhiều phương diện khác năng lực trong mây động thiên đối với mình mà nói lớn nhất nhu cầu chính là khả năng đủ tùy thời để cho mình mang theo toàn bộ gia sản chạy trốn dù là đánh không thắng người khác cũng sẽ không để người chặn lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn vậy cũng không đến mức để cho người ta đem hang ổ tịch thu cho nên cần nhất chính là vân quân không gian cũng đủ lớn về phần phương diện khác mình có đầy đủ thủ đoạn đi tiến hành bù đắp chỉ bất quá bản thân nguyên bản vẫn chỉ là một cái nho nhỏ không trần giới c h i chủ về sau cũng nhiều lắm nhiều hai k h ỏ a hợp đạo tinh thần một k h ỏ a hậu thiên mặt trời tinh thần trong mây động thiên thăng cấp trước liền đã có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đem hắn hoàn toàn trang tiếp hợp đạo về sau liền càng không cần phải nói hiện tại không giống nhau mình nhảy lên trở thành tán tiên giới vực c h i chủ trong tay nắm giữ vị này mấy trăm thế giới ngàn vạn không có thiên địa c h i môn lại ỷ lại tinh lực tự thành một giới thể hệ tiên đảo phu đất liền đều thành của cải của nhà mình vị này trong mây động thiên thế giới đương nhiên không có khả năng đem toàn bộ tinh hải đều cũng trang tiếp chứ thiên vạn giới cũng chưa từng nghe nói qua có lớn như vậy động thiên thế giới bất quá bây giờ nghe vân quân vừa nói như thế giống như có chút hy vọng không trần tử hai mắt tỏa sáng ngươi tuyển đến không sai đúng lúc là chúng ta yêu cầu hãy nói một chút vị này hư không đại đạo là tình huống gì vân quân nghe được không trần tử tán dương cũng cao hứng phi thường thiên đế vân quân chỗ hợp vị này hư không đại đạo tác dụng đặc biệt chính là có thể tại động thiên thế giới cùng hư huyệt trong đó tiến hành chuyển hóa hóa thành động thiên thế giới đương nhiên cũng có thể độc lập với hư không bên ngoài tùy thời bỏ chạy với hán phương lúc cần phải liền có thể phụ thuộc vào hư không hóa thành một chỗ hư huyệt bất quá trọng yếu nhất là hóa thành hư huyệt về sau ta liền có thể thông qua hư không đại đạo đại đạo c h i lực không ngừng thôn phệ hư không đánh cắp không gian c h i lực không ngừng không nghỉ mở rộng không trần tử truy vấn có thể đem vị này tán tiên giới vực cũng dung nạp đi vào vân quân kiêu ngạo không thôi chỉ cần cho ta thời gian ta liền có thể đem vị này toàn bộ tinh hải đều cho nuốt không trần t ử gật đầu một cái làm hạ quyết định vậy ngươi lợi dụng tinh la kỳ b ả n làm trung tâm hóa thành hư huyệt từ từ bao trùm tinh la kỳ b ả n cuối cùng bao phủ toàn bộ tán tiên giới vực v â n quân đi tới tinh la trên bàn cờ trong nháy mắt liền nhìn thấy hắn hóa thành vô cùng vô tận xương mù tàn ra truyền hóa động thiên hóa thành hư huyệt phụ thuộc hư không mà tồn tại một tầng đàm không ở giữa chấn động theo yên hà bao trùm tinh la kỳ bàn bao phủ quá lớn mặt trời tinh thần bao phủ qua kế đô la hầu cuối cùng bao trùm toàn bộ tinh la kỳ bản toàn bộ tinh la kỳ bản đấu rơi vào trong mây động thiên tầng cao nhất bên trong tinh thần giới tính cả chu thiên tinh đấu kỳ cái kia hư hào khổng lồ hình dáng đều cũng đặt vào tinh thần giới phía dưới chỉ để lại một cái hư huyệt cửa vào có thể nhìn thấy quần c u ộ n tinh quang tử trong đó khuyết tán ra giống như một cái sáng trói tinh tuyền vòng xoáy tướng tinh thuần vai hướng toàn bộ tinh hải kéo theo ngàn vạn tản ra tinh quang mẫu khớp xoay tròn cử động lần này hơi có chút cùng loại với ngày xưa không trần tử nhìn thấy quỷ tiên giới vực cái kia gắn bó quỷ tổ chính là dựa vào dựa vào hư huyệt mười tám tầng địa ngục dễ thủ khó công chi thế bảo vệ quỷ tiên giới vực hạch tâm để tử khí minh hà sức mạnh không cách nào bị phá hư cuối cùng dựa vào tử khí minh hà lực lượng mười tám vị đỉnh phong hợp đạo liên thủ để vô thượng tạo hóa đều cũng không dám tùy tiện đến đây tiền đánh tiểu thuyết mới nhất ba trước đó tinh thần đại trận nhiều lần để thiên ma giới cùng tạo hóa thiên ma chủ đắc thủ bắt đầu từ tinh la trên bàn cờ bị phá vỡ không trần tử đương nhiên cũng từ cái kia gắn bó quỷ tổ trên người học một chiêu chỉ cần tinh la kỳ bàn không có xảy ra việc gì tinh thần đại trận liền không có dễ dàng như vậy phá liền xem như bị kích phá mình cũng có thể tùy thời tiến hành điều chỉnh nhẹ nhõm ứng đối bạch linh tinh chủ cùng thiên phủ tinh chủ đương nhiên cũng cảm nhận được vị này biến hoa cực lớn bọn họ sợ hai thán phục theo hợp đạo tinh thần phía trên phi ra xuyên qua trong mây động thiên chi môn đi tới ngoại giới về sau lại bay trở về bên trong tinh thần giới thiên phủ tinh chủ không biết làm sao vị này mới vực chủ sức mạnh quả nhiên là không tầm thường làm sao đột nhiên tạo ra được như vậy một chỗ khổng lồ hư huyệt đến bạch linh tinh chủ cũng kinh thán không thôi có như vậy một chỗ hư huyệt lui về phía sau ta tán tiên giới vực thuận dịp lại nhiều nhất trọng tiên hiểm nếu như lại bù đắp tinh thần đại trợ thuận dịp hơn xa lúc trước thiên phủ tinh chủ gật đầu một cái không trần tử vực chủ đây bạch linh tinh chủ chỉ hướng phía dưới tiên giới nhìn xem phương vị này hư huyệt chỉ sợ vốn là một chỗ động thiên thế giới cũng sớm đã tồn tại hai người tới tinh thần giới phía dưới tiên giới gặp được không trần tử hai vị rốt cuộc đã đến bần đạo vừa vặn có hai chuyện muốn cùng hai vị đạo hữu nói một câu hai vị tinh chủ cũng c h ắ p tay vực chủ đạo pháp thông thiên hai người bọn ta cũng đang muốn để vực chủ giải thích nghi hoặc không trần tử chờ đợi hai người thật lâu trong cung hướng hai người nói lên một phen ý nghĩ của mình vị này chuyện thứ nhất chính hoạch liên quan tới ta đối với tán tiên giới vực kế hoạch tương là lai. tới đối với giới ta vượt kế bạch linh tinh chủ cùng thiên phủ tinh chủ nghe xong cái thiên tinh nghe song không phủ hư kêu đối ạ đạo i chi liên giác nhiên nhiều đầu cho toàn lực, còn có tục Có còn có cảm giác an toàn sự tình, tự nhiên là càng nhiều càng không nghĩ, thành. thể họ tình, làm là sự tự trần tán bọn an gật tử t ý t Bạch l n tinh h chủ đối với an toàn loại chuyện này càng coi trọng lần trước cùng thiên ma giới đại chiến cũng để cho nàng có chút giống như chim sợ c ả n h cong càng lo lắng lần tiếp theo tạo hóa thiên ma chủ đột kích bây giờ nghe được không trần tử kế hoạch về sau trên mặt lộ ra vui mừng sau đó nếu như còn người đến nữa tiến đánh ta tán tiên giới vực chúng ta cũng sẽ không giống lần trước chật vật như vậy tốt rất tốt thiên phủ tinh chủ n g h i ĩ m dương tử gật đầu tán thưởng còn nhìn ra càng sâu một tầng ý tứ nếu như vị này động thiên thế giới thật sự có thể mở rộng đến dung nạp tinh h ả i cấp độ đến lúc đó chúng ta tiến thối tự nhiên chỉ có chúng ta tính toán người k h á c phần không có người khác tính toán phần của chúng ta mà còn cái kia tinh thần giới thuận dịp không chỉ là làm phòng thủ chi dụng sắp nhập vào tinh thần đại trận nếu là có người dám đánh vào chỗ này động tiên chỉ sợ lại nhiều đều là có đi mà không có về không trần tử gật đầu đây cũng là ý nghĩ của hắn đem tinh thần đại trận xem như động thiên thế giới tầng ngoài cùng bình t h ư ớ n g không chỉ có có thể dùng đến phòng thủ cũng có thể dùng đến tiến công chấn áp địch nhân mà không giống trước đó toàn bộ tinh hải triển lộ tại hư không bên trong bị động như thế lợi dụng động thiên thế giới tính linh hoạt bỏ chạy hư không có thể đánh tối lui vị này tinh thần đại trận sẽ phát huy ra khó có thể tưởng tượng chiến lược bạch linh tinh chủ thân là nữ tử đương nhiên thận trọng một chút còn nhớ rõ không trần tử nói qua hai chuyện không trần tử vực chủ chuyện thứ hai này đây thấy mình cử động chiếm được hai vị tinh chủ tán thành không trần tử lập tức bắt đầu chính mình trưởng không tán tiên giới vực về sau bước thứ hai kế sách chung cùng kế hoạch chuyện thứ hai chính là nói tán tiên giới vực hiện tại không trần tử nhìn về phía đứng ở l a n g tiêu cung phía dưới một vị lao thần thư lão gõ c h u n g triệu tập tán tiên giới v ư ợ t luyện đạo chư tiên chư giới chủ đến đây thư lão lập tức đứng mà ra thư lão tuân pháp chỉ k e n ken k e n k e n k e n tiếng c h u n g vang lên không trần t ử triệu tập tán tiên giới v ư ợ tất t cả luyện đạo trở lên tiên thần tham dự đại hội chỉ bất quá một lần này từ bỏ phía trước lệ cũ mà là lựa chọn ở tiên giới tổ chức đại hội tiếng c h u n g vang lên tất cả tiếp vào truyền triệu tiên thần nhao nhao hướng về tinh la kỳ bản chạy đến chỉ bất quá lúc này thông qua đấu c h u y ể n tinh di đổi tới tinh la trên bàn cờ tiên thần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng là s ư ơ n g sở ba trước đó nhìn thấy tinh la kỳ bản cùng mặt trời tinh thần đều cũng biến mất không thấy đổi thành là tinh xoáy một dạng to lớn cánh cửa chương bốn trăm bảy mươi bảy na di thiên địa thế giới đây là cái gì tinh la kỳ bàn đây vực chủ mặt trời tinh thần đây chu thiên tinh đấu kỳ đại đạo hình chiếu đều không thấy chúng tiên đều có chút không biết làm sao còn tốt có không trần tử dưới trướng chư vị tiên quân đến đây n ê n đón vân quân tiến lên chư vị xin mời đi theo ta tinh chủ đều tại phía dưới chờ đợi đám người tiến vào trong mây động thiên bên trong mới lại một lần nữa thấy được tinh la kỳ bản vĩ đại mặt trời tinh thần tại trung tâm chư tinh vây quanh xoay trọn vô cùng mênh mông tinh lực từ cái này tinh la trong bản cờ huy sái mà ra chạy về tán tiên giới v ư ợ tinh t hải nhưng là cùng lúc đó tất cả tán tiên giới v ư ợ thế t giới thiên địa chi môn tiên đảo phù đất liền mẫu khớp cũng đều vì tinh la kỳ bàn khống chế một vị tu hành không ít năm tháng hành tẩu qua những giới khác vực giới chủ lập tức nhận ra đây là cái gì hư huyệt đây là hư huyệt ta những người khác dù là chưa thấy qua cũng từng nghe nói lớn như vậy hư huyệt làm sao lại đột nhiên xuất hiện chúng tiên đối với không trần tử sức mạnh cùng thủ đoạn càng thêm tin phục không trần tử vực chủ thủ đoạn này quả thực không thể tưởng tượng nổi đi cùng chư vị giới chủ cùng nhau mà đến luyện đạo chư tiên cũng nhao nhao lẫn n h a o hỏi những ngày qua vị này tinh la đại hội không phải chỉ triệu sẽ chư vị giới chủ trí tôn sao một lần này vì sao ngay cả chúng ta luyện đạo chư tiên cũng tận số gọi đến chẳng lẽ là có cái đại sự gì phải phát sinh theo hướng xuống tiến lên đã thấy chỉ xích thiên ngai sông còn có phía dưới tản ra vô tận vân quang tiên giới phía dưới còn có một tầng nghĩ đến b ự c chủ cùng tình chủ đều tại phía dưới chúng ta đi xuống xem một chút liền biết rõ n g ư ờ i càng tụ càng nhiều chư tiên trùng trùng điệp điệp mà đến xuyên qua tinh la kỳ bản trực tiếp giảm lâm tiên giới trang diện này so không trần tử trước đó triệu kiến tiên giới c h ú n g tiên thần trang diện lớn hơn gấp mấy trăm lần trong lúc nhất thời toàn bộ tiên giới đều cảm giác giống như có chút chen c h ú c toàn thân tản ra pháp tắc chi lực luyện đạo chân tiên khắp nơi đều có trong đó còn có mấy trăm trên người tản ra thiên địa chi môn cùng quá hư lực trí tôn giới chủ một chút chưa từng có đi ra tiên giới thiên quan thần lại thần quân thiên nhân đều cho kinh động trốn ở tiên đảo thần cung bên trong không dám mà ra chỉ dám thận trọng hướng ra phía ngoài dò xét nhìn xem bọn hắn hướng về thiên cung thần đất liền đi cuối cùng dung nhập cái kia vân quang vạn trượng lăng tiêu cung chiến dưới bái kiến vực chủ bái kiến t i ê n p h ụ tinh chủ bái kiến bạch linh tinh chủ tán tiên giới vực chúng tiên đến nhao nhao hướng về không trần tử cùng hai vị tinh chủ hành lễ không trần tử cùng hai vị tinh chủ gật đầu an bài chúng tiên ngồi xuống trang diện này không trần tử trước đó cái gọi là chúng tiên triều bái hoàn toàn không thể so với và tiên lai triều cũng không đủ miêu tả trong đó tình cảnh không trần tử cùng chư vị tinh chủ ngồi cao tại lang tiêu cung bên trên giường mây lang tiêu cung chúng là mấy trăm vị giới chủ mà luyện đạo chư tiên là phân bố ở phía dưới rất nhiều tiên cung phía trên nhìn thấy chư tiên toàn bộ đều nhìn mình ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị không trần tử lấy ra một bộ thần đồ một lần này triệu tập mọi người đến đây vẫn là bởi vì thiên ma giới sự tỉnh sau đó hắn thuận dịp triển khai thần đồ một lần nói ra đây cũng là thiên ma giới ma giới bức tranh phía trên có hơn năm trăm cái ma giới vị trí trừ cái đó ra khẳng định còn có không ít không bị đánh dấu mà ra ma giới dù sao thiên ma giới giới vực bao la và lại ẩn ấp không giống ta tán tiên giới vực bên này dĩ tinh thần đại trận làm cơ sở hóa thành tinh hải giới vực dày đặc không trần tử nhìn về phía ở đây tất cả thiên thần ánh mắt như đốt tạo hóa thiên ma chủ bại trốn thiên ma giới cùng chư tổ ma thiên bị đốt đốt thành cho bụi những cái này ma giới đương nhiên đều là thuộc về ta tán tiên giới vực vừa dứt lời trang diện trong nháy mắt không thể khống chế ở đây dĩ vạn đếm hết luyện đạo c h â n tiên ai không muốn trở thành giới chủ trí tôn dù là vô vọng hợp đạo cũng có thể hiệu lệnh một phương thiên địa xương tôn làm tổ không trần tử lúc ấy để tọa hạ chiếm lấy ma giới bởi vì hắn giới trướng tiên thần thì nhiều như vậy nội tình yếu kém bắt không được nhiều như vậy ma giới cũng không có nhân thủ nhiều như vậy tiến hành chiếm cứ cùng khai thác mà còn coi như nắm bắt tới tay cũng không mang được đồng thời hắn còn muốn chú ý đến thiên tinh tán nhân ý nghĩ bởi vậy liền nghị chiếm lấy hơn mười cái ma giới thuật dịp đã coi như là không tệ bây giờ hắn nếu đã trở thành tán tiên giới vực c h i chủ tình huống liền không giống nhau trực tiếp vận dụng tán tiên giới vực dựa theo ma giới bức tranh đem toàn bộ tán tiên giới v ự c g ớt một tên cũng không để lại tán tiên giới vực chúng tiên một lần này chỗ nào còn có thể nhịn được cho dù là giới chủ cũng đồng dạng có hậu duệ con cháu đệ tử môn đồ đương nhiên cũng muốn đến đỡ bọn họ leo lên giới chủ vị trí thậm chí muốn làm bọn họ giành hợp đạo cơ hội người người tiến lên x i n chiến vừa mới kết thúc cùng thiên ma giới v ư ợ t đại chiến để đám người đối với thiên ma giới cựu hận đến cực điểm đồng thời cũng đã tuân ra đối lực lượng khát vọng lập tức lại luyện đạo chân tiên vồ lên trên hô to ta nguyện thay vực chủ đánh xuống vị này thiên ma giới có tiên nhân khóc ròng ròng vực chủ chúng ta cùng thiên ma giới không đội trời chung nhất định phải đem những cái này ma nghiệt chu diệt sạch sẽ một tên cũng không để lại có giới chủ trí tôn chủ động x i n chiến ta nguyện mang tràn đầy giới tiên thần cùng tiên minh tiến h chủ chú a y vực đầu sĩ tiểu thuyết internet nhưng là muốn có được toàn bộ tán tiên giới vực chư tiên triệt để tán thành cùng chen trúc để bọn hắn triệt để đoạn. Đồng đối động đại đều đề điễn đúng bọn bây bộ bàng hắn tình nguyện nghe theo mình lệnh, còn cần một chút thời gian cùng thủ đoạn. Đồng thời bây giờ toàn bộ tán tiên giới vực lòng người hoàng, ngoại trận thắng chiến vấn này phương pháp tốt nhất.、Vị、này chưa thiên ma giới vực tham ăn điễn thịnh yến, theo hiệu chút thời thủ thời phát pháp chưa tham cắt triệt tâm một một tất quyết tốt giờ giới giải loại giới cam vực vực lúc. ma là Vị không trần tử nhìn về phía hai vị tinh chủ một lần này từ thiên phủ tinh chủ cùng bạch linh tinh chủ xuất lĩnh các ngươi xuất chiến quét sạch những cái này thiên ma giới dư nghiệt này ma giới đổ bên trong ma giới một tên cũng không để lại đợi đến đại chiến kết thúc về sau trở về luận công hành thưởng mà về phần những cái kia ma giới trong bản vẽ không thể đánh dấu mà ra ma giới ai có thể phát hiện ra trước cùng độc lập đánh xuống liền vì giới chủ đám người nhao nhao đứng lên c h ắ p tay c ẩ n tuân vực chủ pháp chỉ thiên phủ tinh chủ cùng bạch linh tinh chủ cũng đứng dậy bọn họ dưới trướng cũng đồng dạng có môn đồ đệ tử phải thiên địa thế giới không trần tử đều là cho bọn họ cơ hội hai người cũng lập tức c h ắ p tay đối không trần tử ngỏ ý cảm ơn không trần tử một lời phía dưới toàn bộ tán tiên giới vực vô số tiên thần dốc toàn bộ lực lượng nhao n h a u tuân hướng thiên ma giới vực thật giống như sói đói dành ăn đồng dạng liều l ĩ n h tiến đánh tranh đoạt ma giới ba nguyên bản lòng người bàng hoàng tán tiên giới vực vậy mà bởi vì vị này càn quét ma nghiệt một trận chiến trở nên an định xuống tới theo tán tiên giới vực toàn diện tiến công vô số ma đầu thiên tử ma ma giới giới chủ vừa mới nghe được liền bắt đầu đào vòng chạy về phía những giới khác vực còn dư lại một chút điên cuồng ngoan cố ma đầu c ũ những g bị t i tinh linh tinh tiên giới thiên giới, tối giới, điên tiên giới tiên cái ê n cùng tán đánh tan hoàn toàn, sát hầu như không còn. Không cùng không nào năng lực chống cự. Thậm chí dâu kín ở trong bóng tối ma giới, cũng bị điên cùng tán tiên giới vực luyện đạo chân tiên từng n phụ chủ, bạch chủ hầu hóa chủ chút Thậm chí sát tạo tổ vực có có lực cự. vực bị đạo đảo ma ma ma ma ma rào dâu ở cái này ma giới giới chủ cũng đều có hảo hữu thân hữu thị thiếp đ ồ đ ệ vì mạng sống những người này nhao nhao dẫn đường bán rẻ nó vị trí không ít tán tiên giới vực luyện đạo chân tiên nhờ vào đó đoạt được một phương ma giới điều này cũng làm cho tán tiên giới vực chư tiên càng thêm điên cuồng người người nghĩ hết biện pháp đào ra những cái này ẩn nấp ở trong hư không ma giới cùng lúc đó thiên ma giới vực một phương thiên địa thế giới bên ngoài chín cái kim ô lôi kéo một khoảng mặt trời tinh thần vượt qua ước vạn giảm hư không mà đến trong nháy mắt tới nơi này phương thế giới mặt trời tinh thần bên trong thần linh đi ra hướng về vị này phương thiên địa đi xuống x u ấ t lĩnh lấy chư tiên thiên quan thần lại tại thiên địa ngoài cửa chờ đón lao giả lập tức tiến lên thư láo bái kiến thiên đế không cần đa lễ vào xem không trần tử đi vào thiên địa chi môn vừa mới tẩy luyện thiên địa chi môn quét dọn ma khí căn nguyên thiên địa nhìn qua có chút hoang vu mặc dù nội bộ tiên nhân quỷ thần tu sĩ phàm nhân cũng tại nghị hết tất cả biện pháp trùng kiến trật tự nhưng là cũng cần thời gian bất quá không trần tử lại ngoài ý muốn phát hiện một loại đặc thù sinh linh là thư láo tẩy luyện thiên địa chi môn sau tạo hóa mà ra nhìn vào phương thế giới này vừa mới đản sinh kỳ lạ sinh、linh. Tò mò không thôi. Đây là một loại thư ò mò k lão người thiên thư này thế giới có chút ý tứ thư lão liền vội vàng quỳ xuống đất cũng là thiên đế ban tặng mới có thư lão hôm nay thư lão bây giờ hắn cũng đã trở thành một phương giới chủ mà còn tại luyện hóa thiên địa chi môn về sau dựa theo ý nghĩ của mình đến bố trí cái thế giới này sách này linh hoạt là hắn sáng tạo một loại đặc thù sinh linh hắn còn chuẩn bị khai sáng đi ra một loại đặc thù tu luyện c h i pháp tại không trần tử xem ra đây chính là đi ra con đường của mình có hợp đạo hy vọng không trần tử xem xong rồi phương thế giới này về sau thuận dịp phất tay thi triển đại đạo thần thông đấu c h u y ể n tinh di chỉ nhìn thấy vô tận tinh quang nhuộm dần vào thiên thư giới bên trong tinh lực đầu nhập cương thiên đem cương thiên hóa thành tinh quan g b i ể n vị này phương thiên địa không ngừng xoay trọn cuối cùng tại tinh quang bên trong càng ngày càng nhỏ sau đó trốn vào quá hư biến mất không thấy gì nữa mà ở tán tiên giới vực bên trong một đạo tỏa ra sáng trói tinh quang thiên địa thế giới đột nhiên bất chấp mà ra rơi vào tinh hải bên trong có thể không trần tử làm xong chuyện này lần thứ hai leo lên chín cái kim ô lôi kéo mặt trời tinh thần phía trên hướng về sâu trong hư không ngoài ra một phương thiên địa thế giới đi chương bốn trăm bảy mươi tám thiên tinh tán nhân cái chết trên trời dưới đất độc nhất vô nhị chỉ riêng ta trí tôn hỏa đức đại tướng quân giới yêu thích phô trương lư u đại tướng quân đem chính mình xa hoa xa hoa lãng phí vô cùng hỏa đức tiên cung cũng tiến đến gần toàn bộ hỏa đức tiên cung phô địa cũng là dùng lửa linh ngọc kỳ dụng hỏa đức tiên cung làm căn cơ mấy món bên trong thượng phẩm tiên khí làm phụ tại tam trong mười ba ngày bố trí hỏa hành đại trận pháp giới mà còn lư u đại tướng quân còn hao phí món tiền khổng lồ theo ma kiếp đồng tử một bên kia mua không ít thiên nhân tới không ngừng đem trước ma cung sửa chữa lại sung túc khai thác mình tiên cung xem vị này quy mô là muốn cùng thiên cung kể vai a hòa đức đại tướng quân pháp giới bên trong lư đại tướng quân giờ phút này đang ở giới này bên trong kêu la om xòm đ ố i số lớn thiên nhân yêu tiên đạo quan đến kêu đi h ế t toàn bộ tiên cung loạn cả một đoàn lư đại tướng quân vừa mới nhận được tin tức nhà mình lao ra lập tức sẽ tới đang nghĩ ngợi làm sao lúc thổ hoàng đế lư đại tướng quân lập tức h o ả n g nhanh nhanh lao ra lập tức phải đến lư đại tướng quân ngồi ở vị trí đầu hướng về phía dưới hô cùng người người người đều cho ta động mau đem bảo bối cho vốn đại tướng quân thu lại thấy có người đem mấy thứ hướng trong túi càn k h ô n trang lư đại tướng quân lập tức cấp bách tuyệt đối đừng đặt ở túi càn khôn v â n quân người kia cũng không phải là một đồ tốt đặc biệt trộm vốn con lửa tướng quân đ ổ vật trận đại chiến này lư đại tướng quân thế nhưng là xuống tay bờ gác vớt không ít bảo bối trong nháy mắt xa hoa vô cùng tiên cung trở nên quặn cu vẽ thưa thớt đủ loại bảo vật quét sạch sành xanh, xanh. chín cái ba chân kim ô lôi kéo mặt trời g á n g lâm lư đại tướng quân cái này sử dụng gian kê theo ma đầu trên tay gạt tới thiên địa thế giới vốn dĩ cũng đã đầy đủ đại nhưng là ở cái này mặt trời tinh thần trước mặt còn chưa đủ xem thiểu con lừa bái kiến lao ra lư đại tướng quân vội vàng mang người dẫm lên tường vân vọt lên quỵ ở hư không bên trong không trần tử theo mặt trời bên trong đi ra pháp tướng hóa thành nhân hình toàn thân mặt trời kim diễm cũng dần dần biến thành một kiện màu trắng kim sắc long văn bảo phục lư u đại tướng quân chân chó một dạng tiến lên lão gia ngài cũng có thể cuối cùng là đến tiểu con l ừ a gần nhất có thể nghĩ chết ngài đừng nuốt m ô n g ngựa trước vào xem ngươi gần nhất làm được thế nào không trần tử tiến vào hòa đức giới về sau đầu tiên là đi xem một vòng trong trời đất bộ khôi phục tình huống đem dạng này một phương thiên địa giao cho lư u đại tướng quân mặt hàng này không trần tử hay là có chút bận tâm bất quá xem xong sau không trần tử cảm thấy lư u đại tướng quân làm được cũng không tệ lắm c ù n g thư lão không giống nhau lư u đại tướng quân là tương đối có tiền hắn trực tiếp theo tán tiên giới vực một vị tiên đảo phù đất liền c h i chủ nơi đó mua một tòa phù đất liền tiếp đó đem hắn phía trên hết thảy mọi người miệng đều cho rời đến hỏa đức giới đủ loại linh thú linh chủng cũng không thiếu liền long lư u đại tướng quân cũng mua rồi không ít an trí tại tứ hải xem xong rồi trong t r ờ i đất bộ không trần tử đi tới hỏa đức tiên cung sơ bộ mở ra pháp vực đã hữu mô hữu dạng ra dáng hỏa đức tiên cung bên trong thiên nhân số lượng nhiều đạt đến trăm vạn vị này biểu thị có thể thi pháp thành lập pháp giới cải tạo thiên địa tu hành giả hắn cũng không thiếu bất quá vừa bước vào chính điện không trần tử lập tức xem lư u đại tướng quân một cái nha dọn dẹp thật sạch sẽ nha lư u đại tướng quân liếm lắp mặt nên tiếp nói đó là lạo ra ngài pháp giá đích thân đến lư u đại tướng quân khẳng định đến quét dọn quét dọn cắc cắc cạc quét dọn quét dọn không trần tử nhìn chung quanh làm sao c h ố n g rỗng cũng không làm điểm trang sức đồ vật hóa thành con lửa thủ lĩnh thân bộ dáng an m ặ c hỏa hồng sắc tiên quan bảo lư đại tướng quân cực không biết xấu hổ dơ lên c a i eo nghĩa chính ngôn t ử lao ra ngài còn không biết ta sao ta lư đại tướng quân luôn luôn cần kiệm công việc q u ả n g i a gian khổ m ộ t mạc rất a người xem một chút ngươi xem một chút đây chính là chứng cứ lư đại tướng quân nghèo rất n g ồ n g tới a không trần tử con mắt nghiêng nhìn một chút sàn nhà dày đ ạ c đ ạ c hái thư a vị này trải đất lá chắn gạch gạch ngói vụn đều dùng hỏa linh ngọc không rẻ a lư đại tướng quân lập tức hoảng thiện nghi tiện h nghi mình luyện mình luyện không đáng giá bao nhiêu tiền nhìn vào không trần tử con mắt lư đại tướng quân nói được nửa câu thanh âm càng ngày càng nhỏ không có cái gì lực lượng bất quá không trần tử lần này đến chủ yếu là xem không trần tử đối với thiên địa thế giới khai thác làm được thế nào về phần mặt khác đều là thứ yếu lư đại tướng quân tại khai thác phương diện đã để không trần tử cảm thấy hài lòng hắn cũng không có lại cầm chặt lấy không thả cuối cùng tán dương lư đại tướng quân một phen thuận dịp thi triển tiên thiên đại đạo thần thông đấu chuyển tinh di đem cương thiên luyện hóa thành tinh quang biển cuối cùng tinh lực xuyên thấu thiên địa chi môn đem toàn bộ hỏa đức giới kéo vào quá hư hãn thật giống như một cái b ọ t khí đồng dạng lại từ tán tiên giới vực tinh hải phù mà ra tiếp lấy không trần tử lại đi xem thanh long đồng tử thái bạch giới từ c h ấ n ma thần quân vừa mới tấn thăng không lâu m ộ t đức c h ấ n ma tiên quân khai sáng m ộ t đức giới linh tiên cô khai sáng công đức giới chờ một chút một đường đi xuyên mạ qua đem chính mình ngày xưa dưới trướng tiên thần mở ra luyện hóa thiên địa thế giới chuyển di rời đi thiên ma giới mảnh này giới vực cũng không phải đặc biệt đối đãi mà là bởi vì không trần tử dưới trướng tiên thần trước một bước đánh xuống những thiên địa này thế giới bởi vậy đều là trước một bước luyện hóa cùng an bài thỏa đáng không trần tử đương nhiên trước một bước lợi dụng đấu chuyển tinh di đem bọn hắn thiên địa thế giới chuyển chuyển qua tán tiên giới vực ngay sau đó không trần tử lại dựa theo đã sớm định xong lộ tuyến bắt đầu tuần tra tán tiên giới vực chư tiên tấn công xong ma giới đồng thời cũng mượn cơ hội này lấy được chư tiên tán thành cùng hiệu chung đến mỗi một chỗ không trần tử đều sẽ trước kiểm tra thiên địa trong thế giới bộ tình huống xem lần nữa thành lập cùng khai thiên tích địa làm được thế nào mặc dù những thiên địa này thế giới cũng là theo ma giới trong tay đoạt lại đối với trong đó đủ loại ma vật ma đầu ma chủng thậm chí thiên địa c á n h cửa bên trong ma khí đều cũng trải qua tẩy luyện l à phá rồi lại lập nhưng là không trần tử vẫn là hy vọng bọn họ có thể mau chóng đem những thiên địa này tạo dựng lên đồng trong h nhân đạo, thần đạo, tiên đạo phát dương quang đại, mà không chỉ có chỉ Không ờ i tiên đại, gió. đem đạo, đạo, đạo mà là làm mưa lằm dương quang t là có ầ thần n không tinh hành tẩu tại thiên ma giới vực, giống như tử mặt trời tẩu tại chế giới vực, ma đi ạ d t h i ê hạ thần đế, đến mỗi một chỗ một đến liền na đế, mỗi đi mây ộ t thiên chỗ vực thiên Dần dần, đem ma toàn bộ thiên ma giới vực đều cũng rời không còn một mảnh.、Bái、kiến vực chủ. Trong mây động tiên trong tiên giới chư vị giới chủ chiều bái toàn bộ tiên giới bên trong một mảnh vui mừng hớn hở một lần này tất cả mọi người ăn đến miệng đầy chảy mỡ thiên thật giới lưu lại di sản ma m lưu là quá sự ứ chiếm p o cho n tán g phú, làm cho cả t ê n cũng cảm giác có chút ăn quá no ngụ. Lần trước giới chủ số lượng lần này giới giác giới i trước vực cảm có chút chủ đều quá mấy trăm, một hay là số b n thành hơn ộ t thể nói là lật trí ngàn. nói gần nữa, mới leo lên giới chủ vị có chừng hơn giới là Có chủ có Chiếm mới leo vị vị. đoạt thiên ma giới rất nhiều ma giới về sau tán tiên giới vực thiên địa thế giới trực tiếp vượt qua đã từng đỉnh phong thời kỳ một nghìn ba trăm dư thiên địa thế giới vì m ấ u khớp tinh lực quần quận tinh thần đại trận cũng lần thứ hai trở nên cường thịnh lên không trần tử cũng triệt để tại tán tiên giới vực lập y n h ị n triệt để chiếm được tán tiên giới vực chư tiên thần ủng hộ dù sao cùng phía trước tán tiên giới vực không giống nhau đại đa số người đều là mình chiếm được thiên địa tiếp đó lựa chọn gia nhập tán tiên giới vực bây giờ những giới chủ này bên trong trong đó có gần nửa cũng là thông qua không trần tử tay leo lên giới chủ vị trí mới giới chủ s ắ p phong tiên yến tán đi về sau không trần tử tại thiên cung về sau gặp được một người hắn theo phong bê thật lâu thiên tinh mà đến chính là thiên tinh tán nhân đệ tử tinh thần đạo nhân hắn vừa bắt đầu thuận dịp kích động không thôi nói sư tôn hắn nói muốn gặp ngài ngài hay là nhanh đi gặp một lần hắn a không trần tử chấn động trong lòng ẩn ẩn minh bạch cái gì thiên tinh tán nhân thời điểm đến chương 479, m muốn lên tạo hóa thiên tinh vốn là tán tiên giới vực to lớn nhất tinh lực nhất đầy đủ một ngôi sao giờ phút này tinh quang ảm đạm tới cực điểm không trần tử pháp giá xuyên qua tinh quang tầng thời điểm có thể nhìn thấy tinh quang tầng mỏng manh như nước phía dưới đại địa đất liền phía trên vạn vật khô héo b i ể n cả băng phong cả viên tinh thần giống như đang ở chết đi mà ở không trần tử ánh mắt bên trong là có thể nhìn thấy càng nhiều hắn trực tiếp nhìn thấy thiên tinh tinh hạch bên trong đại đạo thần quang đang ở tán đi thiên tinh tán nhân đại đạo đang ở chuyển vị không cần nhiều thời điểm quy tắc này đại đạo thuận diệp không còn thuộc về hắn viên tinh thần này cũng sẽ không thuộc về hợp đạo tinh thần mà là một cái bình thường tinh cầu không có đại đạo phát tác đến lúc đó đừng nói cái gì c h ấ n áp hợp đạo tinh thần d i ệ t pháp tới cái luyện đạo liền có thể phá hủy tinh thần mặc dù còn chưa thấy đến thiên tinh tán nhân nhưng là viên tinh thần này càng có khả năng nói trời sáng tản mát người hiện trạng không trần tử thầm nói quả nhiên cái này đại đạo chỉ có tiến không có lùi càng về sau đột phá một khi thất bại tạo thành phản vệ cũng liền càng lớn thiên tinh tán nhân đột phá tạo hóa còn có thể gượng chống đến bây giờ tiên h thiên tinh thần chủ đột phá nguyên thủy thất bại liền truyền về một câu nói động tĩnh đều không có tin tức hoàn toàn không có hắn trong lòng cũng cảnh cáo mình nếu như không hoàn toàn chắc chắn không nên tại loại chuyện như vậy mạo hiểm pháp giá một đường mà xuống tiến nhập thiên tinh tán nhân tiến cung vẫn là bộ kia ngọc bích phía dưới thiên tinh tán nhân ngồi ngay ngắn bên trên rừng mây chỉ là thân hình mông lung hư hảo trong thân thể tầng tầng tình quang tàn ra không ngừng hướng về tiền cung bên ngoài tràn ngập thiên tinh tán nhân ngẩng đầu nhìn về phía không trân tử trạng thái so với trước đó tốt lên rất nhiều tối thiểu nhìn qua tinh thần không ít vực chủ gần nhất làm tốt lắm tán tiên giới vực ở ngươi trên tay phát triển không ngừng đây cũng là ta tiếp nhận tán tiên giới vực đến nay ít có mấy món lựa chọn chính xác không trần tử liền vội vàng tiến lên nhanh như vậy ta gần đây còn cùng hai vị tinh chủ thương nghị có thể đi những giới khác vực hỏi thăm có biện pháp hay không giải quyết vấn đề của ngươi duy nhất nghĩ tới biện pháp chính là tiến về tam hoàng giới hỏi một chút nhân hoàng tôn thượng thiên tinh tán nhân cười nói đạo diện tất cả bản nguyên tất cả giải tán còn thế nào sống không cần đi làm phiền nhân hoàng lão nhân ra ông ta loại chuyện này không giải quyết được đáng tiếc duy nhất đúng là chúng ta ba người thân tử đạo tiêu thời điểm đều không thể tới kịp trở về liếc hắn một cái hắn không e rẻ nói thẳng sinh tử xác thực giống như nói một dạng thiên tinh tán nhân bây giờ giống như là một hình bóng người đã chết hình bóng mặc dù còn không có tán đi nhưng là đã không thể cứu vãn không trần tử cảm giác có chút t i ế c hận thiên tinh tán nhân bất luận là làm người khí độ phía trên còn là bản thân con đường tu hành tiến lên đến cảnh giới đều vượt xa không trần tử hắn cùng tiên thiên tinh thần chủ nguyên thần tinh chủ cùng nhau khai sáng một phương giới vực trước đó không trần tử vụng trộm cũng phi thường bội phục hắn thiên tinh tán nhân không nói thêm gì nói thẳng ra một lần này muốn gặp không trần tử nguyên nhân hắn p h ắ t tay một bộ kim hồng sắc màu sắc đầu gỗ hộp xuất hiện ở hắn không trần tử trước mặt hộp mở ra bên trong để mấy sách kim trục ngọc thư không trần tử nhìn thấy về sau con người khẽ nhúc nhích hắn cũng sẽ không là trước đó mới ra nhà tranh đi ra thiên điệu đạo nhân sông sáo hư không vượt qua số giới trải qua đại chiến cùng sinh tử cũng chướng kiến thức không ít vật này ở nhân hoàng xích viêm thị nơi đó nhìn thấy qua loại vật này cùng ngọc g i ả n khác nhau không chỉ là dùng để khắc họa thư văn tin tức hình vẽ bởi vì trên đó có thể là cớn đại đạo dấu vết bình thường chỉ có hợp đạo cảnh giới trở lên mới có thể luyện chế cùng dùng đến dùng để truyền thừa hợp đạo trở lên đại đạo truyền thừa cũng hoặc là đối với đại đạo cảng nộ chỉ có loại này với thủ pháp đặc biệt cùng tiên tài luyện chế kim trục ngọc thư mới có thể tải được đại đạo hình xăm vật này mặc dù không phải tiên khí lại so tiên khí càng thêm chân quý tình huống đặc biệt phía dưới thậm chí càng chân quý qua hậu thiên linh bảo thiên tinh tán nhân cầm lên phía trên nhất một quyển một lần này sách là ta đột phá tạo hóa một chút cảng nộ sau đó lại chỉ hướng trồng chất ở phía dưới mấy sách còn có cái này mấy sách là ngày xưa tinh hà sư huynh lưu lại một vài thứ trong đó có quan hệ với tinh thần hợp đạo pháp về sau tu hành lĩnh hội có quan hệ với tứ tượng tinh thần đại trận cùng tiên thiên tinh thần đại trận trận đồ cùng một chút theo ký tạp luận bây giờ ngươi là vực chủ cũng đều cùng nhau giao cho ngươi ngươi mặc dù ngưng tụ là thái dương tinh quân đại đạo cùng phổ thông tinh thần hợp đạo pháp chỗ chứng đại đạo không giống nhau lắm nhưng là có lẽ vẫn là có thể tham khảo một hai bất quá cuối cùng ngươi nếu là muốn chứng tiên thiên đại đạo thời điểm vẫn phải là cực kỳ thận trọng nhớ lấy ta và tinh h à kết cục không trần tử tiếp nhận cái này kim hồng sắc hột hồ gỗ nội tâm cũng có chút cảm động mình vốn là người ngoại lai nhưng là thiên tinh tán nhân nhìn ra mình nhưng như cũ tiếp nạp mình thậm chí sắp tán tiên giới vực cũng phó thác cho mình không trần tạ ơn thiên tinh tinh chủ tiếp đó chính là thiên tinh tán nhân căn dặn đệ tử tinh thần đạo nhân lời nói vị sư cũng không có thứ gì lưu cho ngươi viên tinh thần này ta pháp khi y bát còn có cái này theo tạo hóa thiên ma chủ trong tay đoạt được lục dục ma câu đều cho ngươi về sau ngươi có thể đi đến đâu một bộ toàn bộ xem chính ngươi hảo hảo bảo vệ tán tiên giới vực phụ tá vực chủ tinh thần đạo nhân không ngừng dập đầu lệ rơi đầy mặt đồ nhi nhất định ghi nhớ sư tôn dạy bảo vĩnh viễn không dám quên sau khi nói xong thiên tinh tán nhân cũng giống như đến cực hạ trong cơ thể tản ra h u n h quang giống như tinh hà một dạng nghiêng mà ra xông ra tiên c u n g vẩy khắp cả viên tinh thần tinh quang bên trong thiên tinh tán nhân nhìn về phía không trần tử n g u y ệ n ngươi sớm ngày chứng đạo tạo hóa được vô thượng tiên thiên đại đạo không trần tử hướng về phía thiên tinh tán nhân thi lễ một cái lại nâng lên đầu thiên tinh tán nhân đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại có một kiện tinh thần tiên ý lưu tại bên trên rừng mây không trần tử thối lui thiên tinh tán nhân vẫn lạc tin tức vẫn như cũ ẩn mà không phát một mặt là vì ổn định tán tiên giới vực lòng người một phương diện cũng là vì tinh thần đạo nhân làm chuẩn bị cùng h ò a hoãn tinh thần đạo nhân kế thừa kỳ sư thiên tinh chuẩn bị bế quan đột phá hợp đạo tiếp nhận kỳ sư lưu lại đại đạo trở lại thiên cung không trần tử lật xem kim trục ngọc thư thô sơ giản lược xem xong rồi thiên tinh tán nhân cùng tiên thiên tinh thần chủ đối với tạo hóa giải thích lại cầm lên tứ tượng tinh thần đại trận cùng tiên thiên tinh thần đại trận trận đồ bất quá vừa mới cầm lấy không trần tử lại bông xuống tiên cung bên trong không có cây đèn bởi vì tiên giới vĩnh viễn vân quang tươi đẹp nhưng là giờ phút này thời điểm dựa theo thế gian dĩ nhiên đến đêm khuya phi thăng tiên giới người tập tục không đổi được giờ phút này toàn bộ tiên giới trở nên im ắng không trần tử hành tẩu tại tiên cung hành lang phía trên có chút càng thán xem thiên tinh tán nhân kết quả không trần tử biết được đột phá thất bại kết quả nhưng là hắn đối với con đường phía trước không có bất kỳ khiếp đảm ngược lại càng thêm khát vọng tạo hóa không trần tử nhàn nhạt nói ra hai chữ này hai chữ này hết sức trầm trọng và lại cao hơn trên đời đủ loại thiên tinh tán nhân chứng đạo tạo hóa không dễ cuối cùng thất bại mà không trần tử hắn muốn chứng đạo tạo hóa hợp chân chính tiên thiên đại nhật tinh thần mà ra đồng dạng không dễ dàng thậm chí có thể nói càng khó hắn không chỉ cần có hợp tiên thiên đại đạo còn muốn luyện hóa cái kia tuyên cổ liền tồn tại tiên thiên đại nhật tinh thần dựa theo huyết thần tử trước đó nói tới thời đại thượng cổ thì có vô thượng đại năng muốn luyện hóa tiên thiên đại nhật tinh thần càng tìm được biện pháp đó chính là tề t i ể u hậu thiên c ử u diệu tinh thần bất quá vừa nghĩ tới huyết thần tử, không trần tử liền nhữ mày huyết thần tử cũng không đáng tin cậy tên này cũng là nghe sư tôn nói tới làm việc cũng đều vứt bừa bãi mặc dù không có che che lấp lấp cũng không có cố ý an bài bấy dập hại ta nhưng là trong đó sai lầm không ít thứ này cũng có thể sai không phải ta nhất định phải tìm tới hoàn chỉnh chứng đạo tạo hóa p h á p m ô ngôn c h ư ơ n Hoàng phạm thiên giới vực giáp danh đột nhiên một nơi tỏa ra ánh sáng trói lọi một tôn c h e hư không vô tận c h ấ n trụ thiên hạ kim quang đại phật xuất hiện ở phạm thiên giới vực chung quanh phật đà tay kết hoa sen ấn vô thượng chân ngôn theo trong miệng chuyển r a ông nha đây lục tự chân ngôn khoái động hư không một tầng lại một tầng nhấc lên vận sóng thanh âm chuyển r a chấn động tứ phương không gian sụp đổ thời gian đảo ngược ánh mắt chiếu tới hư không địa phương không gian toàn bộ lom xuống một đoá kim sắc liên hoa theo không gian lõm chỗ phủ mà ra tiên thiên đại đạo trực tiếp đem toàn bộ hư không pháp tắc đ ị c h chuyển che lại tất cả hậu thiên pháp tắc cái này sen vàng to đến l ạ thường so với tạo hóa thiên ma chủ toàn lực thôi động diệt thế hắc liên còn kinh khủng hơn chẳng qua là cho diệt thế hắc liên cái kia diệt tuyệt tất cả sức mạnh so sánh cái này sen vàng tràn ngập sinh cơ bừng bừng không ngừng có phật âm thiện sướng từ trong đó t r u y ề n ửng ra trong n g a y mắt hư không bên trong mấy bóng người đột phá quá hư mà ra n g ả y đến nơi đây phạm thiên giới năm vị phật chủ g i á lâm có mặc á o sám cũng có bạch tí cùng kim sắc tăng y h a có lưu tóc dài cũng có đầu trọc điểm giới ba năm người cùng nhau mà tới hoặc nhìn khẩn trương không thôi. Lần trước, huyền tâm nương nương lịch chuyển trước trương Lần nương nương tuyến tâm nguyệt trở về, Phạm thiên giới đều chỉ đến một vị phật ạ h i Giới ê n đà chỉ mặc t vị p h ậ h Thiên tình huống, tại vượt xét Giới quỷ xem mảy may dù đã tan mất nhưng là hắn dưới trướng sen vàng nhưng lưu lại sen vàng chia làm ba bộ phận đài sen cọng sen dễ sen phía trên một nửa triển lộ tại hư không bên trong phía dưới một nửa nhưng biến mất không thấy nhìn kỹ liền có thể phát hiện dễ c â y biến mất chỗ tản mát ra sinh tử chi môn một dạng vầng sáng nội bộ quá hư lực lượng phun trào nhưng là nhìn kỹ lại phảng phất có thể nhìn thấy một phương phật thổ tại kim liên sởi dễ phía dưới được sen vàng chăm chú c u ố n quanh cái này sen vàng không chỉ có xuyên qua quá hư cùng hư không l ư ợ n g giới cực ò n thông hướng một phương là lạ một khác giới kỳ v lạc bà xa thế giới đây là siêu thoát tại hư không vô tận thiên ngoại thiên thái cổ thời điểm phật môn thích ca sáng tạo bà xa thế giới trong đó ăn mặc màu xám tăng y phật chủ nhìn qua địa vị cao nhất hắn đã hiển hóa vì tạo hóa cấp bậc kim thân pháp tướng nhưng là giờ khắc này ở cái này khổng lồ sen vàng trước mặt còn là lộ ra hết sức nhỏ bé hắn còn cuốn sen vàng xem một vòng không chỉ có xem đến quá hư chỗ sâu cảnh tượng cũng nhìn thấy chậm rãi nở rộ sen vàng hoa sen phía trên cảnh tượng muốn đi vào được sen vàng sởi dễ c u ố n quanh p h ậ thổ nhất định phải tại hoa sen triệt để nở rộ về sau mới có thể thông qua hoa sen tiến vào bên trong đại nhật như lai sen vàng hiện thế cực lạc bà xa thế giới rốt cuộc xuất hiện lần nữa một vị khắc kim bảo phật chủ biểu tình đau khổ sợ rằng sẽ dẫn tới không ít người ngấp nghẽ lại là một trận họa kiếp a để tóc dài gầy q còm phật chủ cầm trong tay nhạt hoa cười một tiếng tư thái thật dài vành thai cũng theo rung động tam thế phật thái cổ nay tất cả đã sớm tất cả an bài xong chúng ta dựa theo phật đà thích ca an bài đi xuống là được rồi cần gì tự tìm khổ nhiễu vùn lo vô cơ ớt chúng phật chủ đồng thời nói ra đại thiện phật đà xuất thế lục tự chân ngôn thanh e m không chỉ có kinh động đến phạm thiên giới gần sát giới vực toàn bộ đều có thể nghe được cái kia sáu chữ phật âm mà còn tiên thiên linh bảo cấp bậc mười hai phẩm phật đà sen vàng xuất thế đại đạo pháp tắc rung động càng là căn bản là không có cách che lấp toàn bộ hư không bên trong cùng đại đạo kết hợp lại hạng người đều cũng ẩn ẩn có cảm ứng Thầy thi văn học. Mà tạo hóa hạng người càng là trước tiên thậm tức tìm tất phát Tam tổ tiên thậm một chút địa tiên giới vực toàn bộ từ vô thượng t học, hóa hạng chuyện chí sinh hoàng chí xảy yêu người liền điểm giới, giới giới, giới văn vực, vực vô căn căn càng ứng ứng long càng cảm được cứ cảm được cả cứ. mà là ra địa xa địa gì, lập bộ thiên a m o à n g g ớ sớm i sinh chi biến sinh chi môn đã sớm biến mất. Sinh tử chi môn vốn n tử mất, tử đã là hoàng ợ p đ ạ thiên thần mất thấy t không h đại biến biến quăng cũng nữa, địa đạo gì h chỗ một ố n rông toại h khiếu. nhiên thành chỗ i Nơi ê n cùng địa đây dĩ nhiên trở thành một l với không gian độc lập tồn tại, nhưng là bởi vì vốn giới gian tại, bởi biến nơi không nhưng thông quá hư tính đặc thủ, biến thành tam hoàng giới bí mật nhất tồn tam độc đặc câu lập là là mật t bí quá rõ ố n này bế quan thiên địa nhân tam hoàng tụ cùng này. Thiên hoàng Giờ phút tam tề tụ tọa bế địa r thị phía sau là giống như bắt quái một dạng kim sắc bàn quay đang chậm dại chuyển động trong đó tiên thiên đại đạo pháp tắc đạo ngân l à c ấ n trên đó không cần sinh tử c h i môn liền có thể liên tục không ngừng câu thông quá hư sức mạnh mà đến đây cũng là tạo hóa nhất đặc thù rõ ràng không cần mượn dùng sinh tử c h i môn liền có thể rút ra quá hư lực lượng không cần đại đạo thần quang câu thông pháp tắc bản thân đã dung nhập đại đạo hắn cái thứ nhất mở miệng không có đề cập phạm thiên giới vực giáp danh phát sinh biến cố mà là nói đến một đoạn cố sự trước đây phật đốt đèn định quang phật đạo vẫn tại thái cổ hiện tại phật đại nhật như lai phật đạo vẫn vu thượng cổ phật môn tinh thông nhất tại tính toán cùng nhu đồ liên tiếp hai vị lượn quanh c h i chủ phật đà thích ca vẫn lạc tại đại kiếp bên trong chuyện này không có đơn giản như vậy tại ngày xưa đã có người suy đoán trong đó khả năng c ó phật môn nhu đồ bây giờ tam thế phật bên trong còn kém vị lai phật còn chưa từng xuất thế bà xa thế giới c h i chủ vị trí không công bố đã ước vạn năm tuế nguyệt phật môn lập phạm thiên giới lẳng lặng chờ đợi bây giờ lúc này mười hai phẩm phật đà sen vàng xuất thế thiên ngoại thiên cực lạc bà xa thế giới tái hiện nhân gian xem ra là bọn họ tính toán cùng chờ đợi thời điểm đến địa hoàng cổ xào huyệt thị gật đầu một cái quả nhiên cùng chúng ta dự liệu đồng dạng đại kiếp mở ra biến cố lớn đã xảy ra mà còn vừa bắt đầu chính là thượng cổ về sau liền chưa từng lại hiện ra thế qua thiên ngoại c h i thiên phật môn cực lạc bà xa thế giới hắn còn nói lên mình biết một chút tin tức nghe thấy thời đại thượng cổ thoát ly hư không nguyên thủy hạng người cao cao tại thượng thiên tôn cũng bắt đầu ra sân rồi nhân hoàng xích viêm thị bọn họ không sợ lại một lần nữa c u ố n vào kiếp trung đã nhảy ra đại đạo ngũ hành bên ngoài kiếp số không dính vào người thiên tôn một khi rơi vào đại kiếp bên trong vẫn lạc cũng không phải một hai cái thiên hoàng toại do thị nhìn về phía hai vị k h á c nhân tộc thánh hoàng nghe nói một lần này kỷ có người có thể chứng đạo quá hư cho dù là những cái kia thái cổ thời đại thượng cổ nhân vật cũng không có khả năng ngồi được vững không chỉ có những cái kia thoát kiếp mà ra thiên tôn chỉ sợ liền thái cổ thời đại thượng cổ chết đi những nhân vật kia cũng sẽ có chuẩn bị ở sau an bài tại một thế này trở về tham dự trường đại kiếp nạn này bên trong tranh đoạt cái kia duy nhất một tuyến đại đạo cơ hội địa hoàng cùng nhân hoàng lập tức nhớ tới huyền tâm nương nương cái này đã xác nhận thiên hoàng toại do thị suy đoán nhân hoàng thở dài một hơi đều tại tính toán đều tại thôi diễn thiên cơ mỗi người đều tưởng rằng có thể nhìn thấu thiên cơ thế nhưng là đại kiếp vừa đến không tính là tính toán người vẫn là bị tính toán cuối cùng đều cũng thân không do mình kiếp số quấn thân hóa thành cho tàn hy vọng một lần này chúng ta cùng nhân tộc còn có thể thoát kiếp mà ra mặc dù bởi vì phạm thiên giới biến cố không ít hư không bên trong đại năng đều cũng đưa mắt về phía phạm thiên giới trong đó có người không đếm sỉa đến có người nhìn chằm chằm cũng có người tràn ngập ác ý cùng tham lam bất quá phạm thiên giới năm vị phật chủ đều cũng mảy may lơ l ế m phật môn năm vị tạo hóa phật chủ tề tụ ở đây không người dám tùy tiện động đậy tối thiểu tại sen vàng triệt để nở rộ thông hướng cực lạc bà xa thế giới đại môn mở ra trước đó những người này đều cũng sẽ không dễ dàng động thủ nhưng mà lúc này quá hư bên trong có người một đường bỏ chạy mà đến chấn động không có chút nào che lấp không kiêng nghể gì cả xem năm vị phật môn tạo hóa không ra gì khí diễm kế cực kỳ phách lối hướng về phạm thiên giới mà đến màu xám tăng y phật chủ đông nhiên mở mắt nhìn về phía nơi xa nhanh như vậy đã có người trực tiếp xuất thủ để bần tăng nhìn xem đến t ộ n cùng là ai vậy mà như thế hung hăng ngang ngược chương bốn trăm tám mươi mốt lại đến tam hoàng giới tiểu thuyết ta chỉ nghĩ an tâm tu tiên tác giả trong lịch sử hóng hóng gió ta chỉ nghĩ an tâm tu tiên tiểu thuyết khóc bút ký trà tìm chương mới nhất tiên giới bên trong không trần tử chính làm lấy rời đi chuẩn bị quả nhiên vẫn là phải đi một chuyến tam hoàng giới không trần tử hỏi tham q u a tinh đấu chủ hắn cuối cùng vẫn là để không trần tử đi tìm người hoàng nói hắn tất nhiên đã c o i an bài không cần hắn đến nhiều chuyện về sau tinh đấu chủ thuận dịp lần thứ hai ngủ say không có tạo hóa cung ứng tiên thiên linh bảo tiêu hao quả nhiên đối với tiên thiên linh bảo mà nói là gánh nặng cực lớn cho dù là có được một vùng biển sao giới vực cũng là như thế chỉ có tạo hóa mới có thể triệt để phát huy ra tiên thiên linh bảo sức mạnh cái này khiến không trần tử đối với tấn thăng tạo hóa càng thêm gấp h ắ n thế là thuận dịp quyết định lần thứ hai chạy tới tam hoàng giới bất quá cùng lần trước bất đồng chính là một lần này không trần tử có thể thông qua ngao du thái hư tiến về tam hoàng giới không cần ở trên đường đi đường bỏ ra tới mấy chục năm ngày xưa tạo hóa thiên ma chủ ngắn ngủi chốc lát liền từ thiên ma giới đến quỷ tiên giới vực không trần tử coi như chậm hơn một chút đổi tới tam hoàng giới cũng không bao lâu bởi vậy hắn cũng chính là dặn do một phen hai vị tinh chủ ma kiếp đồng tử vân quân liền trực tiếp rời đi vực chủ an tâm đi thôi thán tiên giới vực đương nhiên có chúng ta chăm sóc không trần tử gật đầu một cái nếu như khẩn cấp thời điểm la hầu tinh quân cũng có thể thay ta điều động chu thiên tinh đấu kỳ lực lượng vân quân phụ trách toàn bộ trong mây động thiên vận chuyển ma kiếp đồng tử cùng vân quân lập tức tiếp nhận pháp chỉ không trần tử thuận dịp ở trong lang tiêu cung trực tiếp biến thành một cái ba chân kim ô hình bóng không trần tử trái tim lập tức hiện lên một đạo tản r a vô tận tinh thần đạo ngân đại đạo đĩa ngọc hình bóng đây chính là chu thiên tinh đấu k ỳ tiên thiên đại đạo lực lượng đĩa ngọc tinh thần đại đạo lực lượng trực tiếp rót vào vào không trần tử thái dương tinh quân đại đạo thần quang đem hắn thôi phát đến cực hạ sau đó ba chân kim ô hóa thành mặt trời trường hồng trốn vào bên trong thái ư kim ô hóa cầu rồng thái hư là tất cả linh khí đản sinh đầu n g u ồ n là chư thiên vạn giới bắt đầu là hư không vô tận điểm cối u không trần tử ngao du ở trong thái hư quen thuộc sử dụng chu thiên tinh đấu kỳ sức mạnh lần trước còn là mượn dùng tiên thiên đại n h ậ t tinh thần c h i lực ngao du thái hư quả nhiên cái này chu thiên tinh đấu kỳ cũng đồng dạng có cái này có thể thoạt nhìn lần trước thiên tinh tán nhân đuổi ta đi tam hoàng giới quả nhiên là vì ổn định tán tiên giới vực đem ta xa xa điều đi luyện đạo vì tu luyện pháp tác phù chín đạo trở lên pháp tác p h ù liền có thể câu thông hậu thiên đại đạo đem hậu thiên đại đạo thần quang tiếp dẫn xuống tới hợp đạo liền đem một đạo hậu thiên đại đạo thần quang dựa vào tại bản thân hợp đạo thiên địa hợp đạo tinh thần phía trên nhờ vào đó đem hậu thiên đại đạo thần quang thai ngén lớn mạnh đến tạo hóa cái này hậu thiên đại đạo thần quang thuận dịp mượn nhờ sinh tử c h i môn hòa hợp đạo thiên thuế biến dung nhập bên trong thái hương lịch chuyển hậu thiên trả về thiên thiên biến thành một vòng khắc lấy tiên thiên đại đạo đại đạo đĩa ngọc cũng hoặc là gọi là tạo hóa ngọc điệp đại đạo đĩa ngọc đại biểu cho tạo hóa bản thân vĩnh viễn lưu ở trong thái hư chu thiên tinh đấu kỳ bên trong liền có đại biểu cho hắn tiên thiên đại đạo đại đạo đĩa ngọc không trần tử luyện hóa chu thiên tinh đấu kỳ về sau cũng có thể miễn cưỡng điều động một lần này là tiên thiên đại đạo cho mình dùng ngao du dù thái hư không đến bao lâu không trần tử cũng cảm giác được gáp lực cực lớn theo bên trong thái hư vừa nhảy ra xuất ra thấu khẩu khí trong n g á y mắt không trần tử theo một cái kim sắc cấn ký lần thứ hai biến thành một bóng người không trần tử nhìn hai bên một chút xác định vị trí của mình nhanh như vậy liền đến quỷ tiên giới vực thái hư mặc dù được xưng là thái hư địa phương cùng thái hư giới nhưng là nội bộ kỳ thực căn bản không thể với giới vực thiên địa để gọi bởi vì nội bộ căn bản không có không gian chính là một phiến hỗn độn bất luận cái gì sinh linh tiến vào bên trong đều cũng không tồn tại ở bất luận cái gì bản thể cùng hình dạng chỉ là một dấu ấn ba cái gọi là ngao du thái hư chính là mình hóa thành một đạo lạc ấn bám vào mình đại đạo đĩa ngọc phía trên b i ế nhưng là nơi này không cho phép tại bất luận cái gì sinh linh bất luận là hợp đạo còn là tạo hóa nếu như lâu dài tồn tại ở bên trong thái hư cuối cùng sẽ bị đồng hóa hóa thành hư vô bởi vậy không trần tử không thể không cắt theo bên trong thái hư nhảy ra sau đó mới đội trốn vào trong đó thật giống như con dấu một dạng không trần tử mượn nhờ chu thiên tinh đấu kỳ đại đạo đĩa ngọc không ngừng đâm xuống theo tán tiên giới vực một đường toát ra hướng về tam hoàng giới đi không trần tử vẫn như cũ dựa theo mình quen cửa quen m è o đạo lộ theo nguyên bản quỷ tiên giới vực xuyên qua đường vòng phạm thiên giới d ắ p danh tiến về tam hoàng giới lại đến hai lần thuận dịp dĩ nhiên đã tới phật môn phạm thiên giới nhưng mà lần này không trần tử theo bên trong thái hư vừa nhảy ra thời điểm trong nháy mắt cũng cảm giác được không thích hợp hắn túi đầu liền thấy phía dưới đủ để bao khỏa giới vực thôn vệ tinh hải kim sắc liên hoa không trần tử sắc mặt đại biến thiên thiên linh bảo người người đọc tiểu thuyết cái này còn không xong hắn lại ngẩng đầu liền một vị phía sau tản ra đại đạo phật quang phật chủ ngồi xếp bằng ở trước mặt mình túi đầu nhìn mình một vị tạo hóa cấp bậc vô thượng tồn tại không phải một cái không trần tử ánh mắt máy móc một dạng hướng ngang na z i đếm một hai ba bốn năm c h ọ n vẹn năm vị tạo hóa đem chính mình bao bọc vây quanh đây là tình huống gì cảm giác này giống như là tạt qua ban đêm hèm nhỏ trong lúc bất chợt bị năm cái cầm trong tay đao sắt nhọn thân cao hai mét tráng hán trận lại không trần tử lập tức liền phương ta cờ m ở nờ chính là tạt qua mà thôi lại nói đánh một mình ta hợp đạo tất yếu sinh ra năm cái tạo hóa sao còn muốn xuất động tiên thiên linh bảo phạm thiên giới năm vị phật chủ cũng cảm giác có chút không được cái này theo bên trong thái hư ngừng lại sinh ra rõ ràng không phải tạo hóa mà là một vị hợp đạo hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không giống là nhằm vào bọn họ mà đến đây là ai hợp đạo chu thiên tinh đấu kỳ sức mạnh nguyên lai là tán tiên giới vực mấy vị phật chủ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái đều cũng nhìn ra đối phương mặt mày bên trong n g h i hoặc áo sam phật chủ hỏi vị tiểu hữu này tạt qua ta phạm thiên giới làm gì không trần tử chi tiết kể lể ta theo tán tiên giới vực mà đến hướng tam hoàng giới đi t ạ t qua nơi đây năm vị phật chủ gật đầu một cái thoạt nhìn cũng xác thực dạng này mình năm người tọa trấn nơi đây một cái hợp đạo tiểu bối lớn lối như thế khí diễm đưa tới cửa còn trực tiếp nhảy lên nhảy tới bọn họ năm người bao vây trung tâm rơi vào mười hai phẩm phật đà sen vàng trung tâm đây không phải tự tìm đường chết bởi vì cực lạc bà xa thế giới xuất thế để bọn hắn khẩn trương không thôi thoặc nhìn có chút đại để tiểu tố thì ra là thế đó là chúng ta hiểu lầm nói xong màu xám tăng y phật chủ trực tiếp phẩy tay háo một cái đem không trần tử ném ra kim sắc liên thai không trần tử thở phào n h ạ nhóm hắn còn cho là mình lần này nhất định phải chồng cái ngã nào không nghĩ tới năm vị này phật chủ nhìn hắn một cái đem hắn đem thả đi không trần tử chưa tỉnh hồn đi tới tam hoàng giới không nghĩ tới nhân hoàng tọa hạ đệ tử đàn tước tiên tôn đã ở tam hoàng giới t r ư ớ c chờ đợi mình tam hoàng giới tiên môn thần giai phía trên thần tiên pháp giá t ỏ a xe kéo ngươi tới ta đi nối liền không dứt đàn tước tiên tôn liếc mắt liền thấy được không trần tử cười ha ha tiến lên n n đón hắn trên đường thế nhưng là hữu kinh vô hiểm nhưng có nhìn thấy tiên thiên linh bảo mười hai phẩm phật đà sen vàng không trần tử lại là giật mình người này hoàng đều biết đan tước tiên tôn cười đến hàm ý kéo dài tận lực sử dụng ngự trọng tâm trường giọng điệu nói ra không chỉ thầy của ta nhân hoàng biết được thiên hoàng địa hoàng cùng cũng biết mà còn rất nhiều vô thượng tạo hóa đều biết phật môn thích ca khai sáng thiên ngoại thiên cực lạc bà xa thế giới xuất thế phụ cận mấy cái giới vực vực chủ cùng tạo hóa lúc ấy đều nhìn đây ngươi ngao du thái hư vừa nhảy ra vậy mà trực tiếp nhảy đến tiên thiên linh bảo mười hai phẩm phật đà bên trong sen vàng quả nhiên là anh dũng phi phạm đổi lại là ta là tuyệt đối không có can đảm kia không trần tử mất mặt ném đại phát bất quá cũng minh bạch vì sao phạm thiên giới năm vị phật chủ mảy may không có để ý tới hắn cũng không có hạ độc thủ hoặc là tiện tay đem hắn thẳng xui xẻo này cho c h â n áp dù sao vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới đối phương chỗ nào có ý tốt làm k h ó mình không trần tử đồng thời cũng nghĩ đến hậu thiên họa phúc đại đạo Quả nhiên, chương á i này ậ bậc u thiên tạo hỏa phúc đại đạo đến tạo hóa cấp bậc liền không đại liền đến dùng cấp đạo đ ợ c có c Không thần cơ diệu t o á biết được hỏa phúc hỏa n n ă lực, ở nơi này thiên vạn giới chư b ê n t r o n g hành t ẩ u gian Không nan A. t ì m chuẩn lúc nào l i ề n xuống bên trong rớt h ố to đ i Trường 482, đại nhật như lai nhân hoàng trong cung nhân hoàng xích viêm thị phía sau hỏa vân kết thành hư hảo đại đạo đĩa vô cùng đại đạo phù pháp hình xăm giống như ấn vòng một dạng xoay tròn thoạt nhìn nhân hoàng tu hành còn không có dừng lại chỉ bất quá bởi vì cái kêu phạm thiên giới đã phát sinh sự t ì n h tạm thời tỉnh lại bố trí một ít chuyện không trần tử vừa tiến đến nhân hoàng thuận dịp ngồi ở hỏa vân phía trên nói ra tán tiên giới vực sự tình ta đã nghe nói thiên tinh cùng nguyên thần hai người đáng tiếc không trần tử thiên tinh tinh chủ có lưu đệ tử nghĩ đến đệ tử tinh thần tất nhiên sẽ đem hắn y bắt phát dương quang đại nhân hoàng gật đầu một cái bất quá ngươi ba người có thể đánh bại tạo hóa thiên ma chủ ngươi còn thân hơn tay hủy diệt thiên ma giới vực cũng coi là miễn cưỡng có thể một mình gánh vác một phương bây giờ tạo hóa thiên ma chủ đã bị trọng thương trong thời gian ngắn là không dám lo đầu dù sao ngoại trừ ngươi hắn ngày xưa vẫn có không ít hắn tử địch của hắn những người này trước mắt cũng đang tìm hắn không trần tử lần này đến sinh ra tìm kiếm hợp đạo về sau pháp môn bên ngoài một phương diện khác cũng là muốn hỏi một chút tạo hóa thiên ma chủ tình huống c ù n g trước đó không giống nhau bây giờ là địch tối ta sáng được dạng này một vị tồn tại nhòm ngó trong bóng tối không trần tử cảm giác làm cái gì đều cẩn thận không trần tử lập tức liền muốn hỏi liên quan tới tiên thiên đại nhận tinh thần chi đạo tu hành nhân hoàng xích viêm thị nhìn thoáng qua không trần tử về phần liên quan tới ngươi tiếp theo tu hành sự tình đến hỏi không tăng a nàng so với ta cần phải nắm được nhiều lắm không trần tử quanh đi còn lại lại tới không tăng thần nữ tiên cung không tăng thần nữ tiên cung tọa lạc tại một mảnh không tăng tốn bên trong giờ phút này không tăng thần nữ ngay tại tiên cung về sau tốn luyện bên trong một đoá không tăng tốn phía trên tu hành Thần nữ, tiên một hoa, hỏa diệp hiện nữ, diệp ra một bộ b ứ c họa x i n dừng h đẹp, lại tiêu ạ lúc chút trước cảm có này. Không trần tử đi tới trước mặt, cảm thấy có chút không tiện, không n thấy tử tới mặt, biết đi n miệng như thế nào. Không nghĩ tới vừa thấy mặt, trước đó sắc mặt lãnh mở mặt, mặt đạm, tới thế thấy trước cao vừa sắc đó q ý l ã ngao h h diễm k ô n tăng thần nữ mở mắt câu nói đầu tiên thì để không trần tử quân bách không thôi. nữ nói không quân không bách đầu mở câu Cái để kêu ngao du hư không phương pháp mặc dù thuận tiện nhưng là nếu là không có thuần thục k h ô n g chế vẫn là không muốn tùy tiện sử dụng chứ thiên vạn giới bên trong vẫn có rất nhiều địa phương nguy hiểm bên trong thái hư cũng có không ít đại năng mê thất tại trong đó không còn có trở về không trần tử đại quýnh mình một lần này vọt nhảy đến mười hai phẩm phật đà bên trong sen vàng được năm vị tạo hóa bao vây bộ dáng xem ra trong thời gian ngắn thật đúng là không có cách nào xóa đi nhìn không trần tử q u ấ n bách không nói gì không tang thần nữ cũng cho hắn mấy phần mặt mũi nói đến một chuyện khác chúc mừng ngươi chứng được thái dương tinh quân đại đạo cũng chúc mừng ngươi trở thành tán tiên giới vực c h i chủ không trần tử cười đáp cũng nhiều may mà thần nữ cùng nhân hoàng tôn thượng tương trợ nếu không một lần này chỗ nào có thể đánh bại cái kia tạo hóa thiên ma chủ không t ă n g thần nữ người bình thường coi như lấy được nhiều hơn nữa tương trợ cũng không có khả năng chứng đạo thái dương tinh quân cũng không có khả năng với hợp đạo c h i thân đánh bại tạo hóa thiên ma chủ bậc này ma đạo cự phách huống chi ngươi còn chiếm được thiên tinh tán nhân cùng tinh đấu chủ tán thành đem vực chủ vị trí truyền cho ngươi có thể thấy được hai bọn họ là hạng gì xem trọng ngươi n g ư ơ i thiên tư tung h à n h vừa xa quá ta và phụ hoàng chờ đợi không cần bản thân nhỏ bé gần nhất phật môn n h i n đăng như lai hai vị thế tôn ở trong hư không khai sáng thiên ngoại thiên cực lạc bà xa thế giới xuất thế phật môn năm vị phật chủ mặc dù xuất thủ ổn định mười hai phẩm phật đà sen vàng nhưng là trong bóng tối dò xét hai vị này phật môn thế tôn lưu lại đồ vật người không biết có bao nhiêu chỉ sợ nơi đó sẽ biến thành nổi loạn khởi nguyên ngươi phải phá lệ cẩn thận không trần tử nhìn thấy chiến trận kia liền biết rõ nguy hiểm cỡ nào lập tức biểu thị Ta cũng sẽ không đi tăng r a tay n vũng nước đục này, toàn bộ tán tiên giới vực cũng sẽ không đúng tay việc này. Không h đoạt đục t vực việc giới bộ sẽ thần nữ lại nói cơ duyên của n g ư i nhưng đang ở trong đó không trần tử n h ư mày vì sao không tăng thần nữ nói ra bởi vì đại nhật chuyển thừa ngay tại bà xa thế giới nguyên bản tiên thiên đại nhật tinh thần c h i đạo là không có tu hành pháp bởi vì trên đó đản sinh tiên thiên thần linh một sinh ra chính là tạo hóa trời sinh đại nhật c h i chủ không cần tạo hóa trở xuống tu hành pháp cái gọi là tu hành pháp chính là đến sau người khai sáng người này là ngày xưa vị kia tiên thiên thần linh con cháu không t ă n g thần nữ hướng không trần tử e m thai nói thái cổ thời điểm mật tân vị kia đại nhật tiên thiên thần linh tại thái cổ t u ế n g u y ệ t trước t r u n g kỳ liền đã v ỡ t lạc còn hắn tự tại đại nhật tiên thiên thần linh sau khi nga xuống đã từng liền muốn quá nặng đăng cái này vị vị này thái cổ đại thần thông người thậm chí tụ tập cửu diệu tinh thần chi lực táng k h ỏ a muốn luyện hóa tiên thiên đại nhật tinh thần đáng tiếc thái cổ đại kiết bạo pháp hắn dĩ nhiên không có thời gian về sau tại thái cổ đại kiếp về sau hắn đầu nhập vào phật môn từ bỏ đạo này hắn kết hợp đại nhật kim ô lực lượng cùng phật đạo bàng môn phương pháp về sau chứng được phật đại nhật như lai đà đạo quả trở thành phật môn vị thứ hai bà s a chủ tam thế phật bên trong hiện thế phật có thể nói là không thua với kỳ phụ đáng tiếc hắn vẫn lạc tại thượng cổ tinh thần kiếp bên trong hắn đem tất cả lưu tại thiên ngoại thiên cực lạc bà s a thế giới bên trong ngươi muốn chứng đạo tạo hóa nhất định phải nhúng tay một lần này bà xa thế giới xuất thế sự tình không trần t ử hỏi vì sao trùng hợp như thế cái kia bà xa thế giới vừa mới may vào lúc này xuất thế không t ă n g thần nữ không tính là gì trùng hợp tam thế phật bên trong vị lai phật ở nơi này một kỳ chắc chắn xuất thế cùng lúc đó bà xa thế giới nhất định sẽ mở ra đây là tất cả mọi người biết đến sự tình phu hoàng đã sớm biết chẳng qua là không ai có thể biết rõ thời gian xác thực mà thôi không trần t ử gật đầu một cái biết rõ không tang thần nữ nói không sai nhưng là suy nghĩ một chút thở dài hắn không sợ khiêu chiến đối mặt sinh tử kết quả cũng có thể dũng cảm làm ra lựa chọn nhưng là cũng biết làm việc phải mình cân nhắc một chút thực lực của mình hắn dám liều mạng một lần lại sẽ không cuồn vọng tự đại tiên thiên linh bảo mười hai phẩm phật đà sen vàng nguyên thủy loại này ta thấy đều cũng chưa từng thấy qua tồn tại khai sáng thiên ngoại thiên cực lạc bà xa thế giới có thể nhúng tay trong đó không có chỗ nào mà không phải là tạo hóa hạng người ta mặc dù nỗ lực cùng thiên tinh nguyên thần ba người chiến bại tạo hóa thiên ma chủ nhưng lại bất lực nhúng tay bậc này đại sự không tang thần nữ vừa cười vừa nói việc này đương nhiên không cần đến ngươi ta đến xung phong một lần này có không ít tạo hóa xuất thủ dính đến nhiều mặt thế lực đánh cờ cùng tính toán tam hoàng giới cũng sẽ chen chân trong đó việc này ta trước mắt không thể cùng ngươi nói rõ nhưng là phụ hoàng ta cùng hai vị thuốc phụ cũng sớm đã có an bài ngươi cũng không phải mưu đồ đại nhật như lai kim thần cũng không phải mưu đồ phật đà thế tôn lưu lại tiên thiên linh bảo càng không có khả năng cưỡng đoạt kia thiên ngoại thiên cực vui mừng bà xa thế giới chỉ là cái kia tiên thiên đại nhật tinh thần chi đạo truyền thừa mà thôi ngươi chiếm cái này thái dương tinh quân đại đạo đã không người có thể cùng ngươi tranh đoạt vật này đối với những người khác mà nói bất quá là một kiện phế vật đến lúc đó miễn là ngươi ngẫu nhiên mà động đi theo phụ hoàng ta cùng hai vị thuốc phụ sau lưng làm việc là được rồi cầm tới cái này tiên thiên đại nhật tinh thần chi đạo truyền thừa nên không có vấn đề gì nếu là có chút số phận có lẽ có thể đến một chút đại cơ duyên nói tới chỗ này không t ă n g thần nữ thanh â m cũng biến thành e m ái một chút húng chi ta cũng sẽ giúp ngươi không trần tử có chút xấu hổ nhưng là cảm giác không sai đi theo người khác đằng sau kiếm tiện nghi loại chuyện tốt này hắn lại là lần đầu tiên đụng phải ba trước đó cũng là hắn dẫn đầu đánh trận đánh ác liệt xuất sinh n h ậ p tử dựa lưng vào ba vị thái cổ thời điểm liền dương danh tạo hóa nhân tộc thánh hoàng đụng tới sự tỉnh cũng có lực lượng a Quả quên nhau Thiếu nhiên có núi dựa, liền không giống nhau à. Thiếu niên này đạo nhân rõ ràng quên đi ngày đi có dựa, xưa à. đạo rõ một ì mình n phần kiên cường mà nói, mình thích ăn cứng rắn cơm. Yêu tiên h thích mười mà cơm. m giới. Yêu đạo ma ảnh bỏ chạy thái hư đã tới tòa này dị loại thành đạo giới vực hắn theo bên trong thái hư thoát ly mà ra dưới chân từng bước màu đen hoa sen nở rộ chính là tạo hóa thiên ma chủ hắn dĩ nhiên khôi phục ma thân cùng bộ phận thương thế nhưng là mất đi linh bảo cùng hơn mười vị ma tổ toàn bộ thiên ma giới vực lại không thể trở lại nữa tạo hóa thiên ma chủ nguyên bản trốn núp trong bóng tối tu hành khôi phục thương thế mưu đồ khôi phục thực lực về sau rửa sạch x ỉ nhục một lần nữa đoạt lại diệt thế h ắ c liên nhưng là theo phạm thiên giới kinh biến hắn xa xa nhìn thấy mười hai phẩm phật đà sen vàng hiện thân thiên ngoại thiên bà xa thế giới xuất thế về sau cũng lộ ra vẻ đại hỷ cơ hội tới tạo hóa thiên ma chủ không nói hai lời thuận dịp tiến về yêu tiên giới tìm kiếm mình tại yêu tiên giới một vị bạn cũ mưu đồ đại sự chương bốn trăm tám mươi ba yêu tiên giới y ê u tiên giới vực chủ giới là một tòa khổng lồ tới cực điểm đại lục không có không gian hàng rào không có cương thiên phong bạo phòng hộ duy nhất một tầng phòng hộ chính là một cán tre khuất bầu trời thần phiên dựng đứng tại giới vực trung tâm phía trên kết hợp y ê u tiên giới bên trên giống như tinh thần huyền lập từng tòa thiên địa thế giới tản mát ra một tòa yêu quang đại trận chủ giới cứ như vậy trần chuồng sừng sững ở trong hư không liếc mắt liền có thể trực tiếp trông thấy y ê u tiên giới tràn ngập vân hải còn có vân hải phía dưới đất liền đại dương bao la nghe nói đây là ngày xưa một tôn thái cổ thời đại yêu tộc đại thần chết rồi biến thành cho nên đến nay yêu trong tiên giới vẫn như cũ có thể trực tiếp đản sinh ra có được thái cổ thiên yêu huyết mạch yêu tộc tạo hóa thiên ma chủ l ặ n g yên đi tới nơi này không có tiến vào yêu tiên giới mà là xuất hiện ở phía trên một tòa tản gia ngũ thải quan mang yêu giới vừa mới đi vào một người ăn mặc ngũ sắc thần bảo cao lớn trung niên nam tử liền xuất hiện ở trước mặt tạo hóa thiên ma chủ mở miệng nói ra khổng tước đại minh vương quả nhiên là đã lâu không gặp tạo hóa thiên ma chủ có chút cảnh giác tuy nói là bạn cũ nhưng là kỳ thực chính là trao đổi ích lợi cùng liên thủ qua một vị hợp đạo tạo hóa thiên ma chủ đối với hắn cũng phi thường không tín nhiệm lo lắng kỳ xuất bán mình đem hắn bán cho ngày xưa những cái kia tử địa bởi vậy trong khi trọng thương thời điểm cũng không có lựa chọn đến đây nơi đ ầ y tu dưỡng mà là tại như hôm nay bên ngoài ngày cực lạc bà xa thế giới xuất thế thời điểm lựa chọn đến đây tìm vị này bạn cũ đối phạm thiên giới ra tay d à n h cực lạc bà xa thế giới bên trong bảo vật đến khôi phục thực lực khổng tước đại minh vương mặc dù là yêu tộc tạo hóa nhưng là hắn cùng phật môn ân đoán không nhỏ trước đó nhìn về phía phạm thiên giới tràn ngập thác y ánh mắt bên trong thì có hắn một phần tạo hóa thiên ma chủ muốn đối phạm thiên giới ra tay đầu tiên nghĩ tới chính là hắn nhưng mà vị này khổng tước đại minh vương c u ầ n ngạo không thôi hắn vừa thấy mặt đã chế nhạo tạo hóa thiên ma chủ đạo hữu gần nhất thế nhưng là danh dương chư thiên vậy mà suy tàn tại hợp đạo trong tay liền thiên ma giới đều bị người tàn sát không còn nghe thấy ma thiên vương khắp nơi đang tìm người đó đạo hữu làm sao đột nhiên chạy đến ta nơi này tạo hóa thiên ma chủ mặc dù trong lòng thầm giận nhưng là giờ phút này người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu hay là lựa chọn nén giận hắn cũng không thừa nhận mình là thua ở không c h â n tử thiên tinh tán nhân cùng nguyên thần tinh chủ trong tay lạnh rên một tiếng về sau nói ra ta là thua ở nhân hoàng tính toán phía trên như không phải nhân hoàng đ ố n g nhiên đ ú n g tay tán tiên giới vực hôm nay đã sớm tan thành mây khói chu thiên tinh đấu kỷ cũng đã rơi vào tay ta k h ô n g tước đại minh vương cười to không thôi được làm vua thua làm giặc ngươi ngay cả nhận thua khí lượng đều không có sao tạo hóa thiên ma chủ sắc mặt lạnh lẽo không nói chuyện này cực lạc bà s a thế giới xuất thế sự tình minh vương ngươi cũng có thể nguyện liên thủ với ta nghe nói nhiên đăng định quang phật cùng đại nhật như lai phật hai vị nguyên thủy cảnh giới tồn tại vật lưu lại đều tại cực lạc bà s a thế giới phạm thiên giới chính là thời đại thượng cổ phật môn lưu lại nhất mạch mà ngươi ta ngày xưa đều một bộ phận phật môn truyền thừa nếu là có thể tiến vào trong đó chỗ tốt đương nhiên không cần nhiều lời khổng tước đại minh vương hỏi lại ngươi bây giờ có tư cách gì liên thủ với ta ta vì sao muốn cùng ngươi liên thủ ta yêu tiên giới cũng không phải không người tạo hóa thiên ma chủ ngươi nếu như không nhận xa lánh vì sao được đổi tới cái này yêu tiên giới giáp danh đến tạo hóa thiên ma chủ không hổ là ma đầu xuất thân một câu liền để khổng tước đại minh vương t r ầ m mặc hắn tiếp lấy lấy ra lá bài tẩy của mình ta ngày xưa không chỉ có được bộ phận phật môn truyền thừa còn lấy được nhiên đăng cổ phật lưu lại một sợi lửa đèn nương tựa theo trong đó một sợi nhiên đăng cổ phật khí tức đương nhiên có tư cách tiến vào cực lạc bà xa thế giới nhưng là ta một người không đủ để thành sự cho nên còn cần một cái trợ thủ minh vương ngươi là ta đầu tiên nghĩ tới người khổng tước đại minh vương lập tức giật mình nhiên đăng cổ phật lưu lại cổ phật lửa đèn thứ này ngươi làm sao cầm tới tay tạo hóa thiên ma chủ không có trả lời vấn đề này mà là hướng dẫn từng bước hai người chúng ta đều cũng thiếu một cái cơ hội liền có thể nhất phi trùng thiên ta muốn chứng thành nguyên thủy thiên ma ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành yêu tộc vị kế tiếp thiên tôn lại hiện ra thái cổ thời điểm huy hoàng sao k h ô n g tước đại minh vương sắc mặt âm tình bất định cuối cùng vẫn là ý động tam ố t t hoàng giới phù t a n g thần thụ phía trên không trần tử xếp bằng ở không tang hoa biển hoa bên trong chín cái kim ô tuần hoàn qua lại thay phiên hóa thành kim ô ảo nhật theo p h ủ tăng thụ bên trên dâng lên ngao du thiên địa tại ở trong đó không trần tử đối với đại nhật pháp tắc cảm nộ cũng càng ngày càng sâu tu hành càng về sau cũng không phải là sức mạnh tích lũy càng sâu càng mạnh tạo hóa hạ người thậm chí có thể vô hạn theo bên trong thái hư rút ra sức mạnh nhưng là nhiều hơn nữa sức mạnh cũng vô pháp đối với những khác tạo hóa hạ người đưa đến tắc dụng đối với pháp tắc lực lượng mới phải mấu chốt một phần pháp tắc có thể khiêu động hết sức pháp lực một trăm điểm biến hóa ở chỗ này mượn nhờ phù tăng thụ sức mạnh không trần tử vượt qua vừa mới hợp đạo m a hợp kỳ quả nhiên đại nhật chi đạo tu hành còn phải phối hợp thêm phù tăng thụ mới có thể tiến cảnh thần tốc chín cái kim ô pháp tướng rơi vào không trần tử màu trắng tiên y phía trên biến thành chín cái ba chân kim ô theo thùa không trần tử cũng cuối cùng kết thúc tu hành hắn vừa mới xuất quan không tăng thần nữ thanh âm liền từ phù tăng thụ bên trong xuyên mà ra dọc đường không tăng hoa chập trờn tiếng nói liền truyền đến không trần tử trong lỗ thai Cao tiện, Theo ta đi gặp phụ hoàng. đi gặp không trần tử gật cũng một đầu cái, hắn bay q u n xuống nhân hoàng một bên kia hẳn là sẽ có sắp xếp. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến hẳn là phạm thiên giới sự tình, không biết nhân hoàng lần n kết kia tiếp xếp. biết thúc, một thầm vượt phạm có giới sắp là là à sẽ sự là làm sao kế hoạch, lại là đứng ở bên nào. sao hoạch, kế Không đứng bên ở thấp r ầ n tử t bay mà xuống không t ă n g thần nữ pháp giá vừa vặn xuyên qua vân hải đi tới không trần tử một bên hắn thuận dịp thuận thế ngồi ở không t ă n g thần nữ một bên hai người cùng nhau hướng về nhân hoàng cung đi nhân hoàng xích viêm thị lúc này đã kết thúc tu hành đang cùng đan tước tiên tôn nghị sự nhìn phía dưới giống như kim đồng ngọc nữ một dạng hai người đi đến cười hài lòng gật đầu một cái hai người các ngươi tới gặp ta có chuyện gì không trần tử còn chưa mở lời không t ă n g thần nữ thuận dịp nói thẳng phụ hoàng ta chuẩn bị đi cùng c a o tiện cùng nhau đi tới tán tiên giới vực không trần tử giật mình việc này mình sao không biết rõ đan tước tiên tôn lập tức đứng lên sư muội vì sao vội vàng như vậy hợp tịch lễ mừng cũng chưa từng mở càng chưa từng chiêu cáo thiên hạ không bằng đợi đến lần tiếp theo tam hoàng công đức thánh yến thời điểm phu tăng thần nữ nói ra thiên ngoại thiên bà xa thế giới xuất thế sắp đến ta phải đi theo cao tiện tiến về tán tiên giới vực tiến hành chủ tính chuẩn bị đan tước tiên tôn thân làm người thừa kế hoàng y bắt người đối với tam hoàng giới tình huống rõ như lòng bàn tay thậm chí nhân hoàng cung động thiên cùng một phần ba cái tam hoàng giới cũng là hắn tại quản lý đối với tam hoàng trâm vào thiên ngoại thiên bà xa thế giới kế hoạch đương nhiên biết được rõ rõ rằng, rằng vừa mới nhân hoàng chính là cùng hắn đang nghị luận việc này hắn gật đầu một cái cũng phải việc này nên sớm không nên chậm trễ bất quá chờ việc này kết thúc về sau sư muội còn phải trở về một chuyến sư huynh còn chưa kịp vì ngươi chuẩn bị hạ lễ đây không tăng thần nữ không có chút nào cùng mình vị sư huynh này k h á c h khí sư huynh đem cựu t u ệ tiên lúa cho ta một gốc là có thể đúng rồi phụ hoàng p h ụ tăng thần thụ ta cũng muốn mang đi vị này hiền lành lão giả sớm đã có chuẩn bị bất quá giờ khắc này vẫn là làm bộ tinh thần chán nản thực sự là con gái lớn không dùng được a mang đi mang đi đều mang đi nhưng mà không tang thần nữ không hề bị lay động hoặc có lẽ là nàng tấm kia lãnh đạo biểu lộ cũng nhìn không ra cái gì di chuyển cùng bất động p h ù hoàng xích tùng sư tổ lưu lại tấm kia trận đồ ngài lưu tại trong kho cũng vô dụng ta cũng liền thuận tiện cùng một chỗ mang đi nhân hoàng xích viêm thị đột nhiên mánh trành hướng không trần tử vô tội không trần tử lập tức lưng mát lạnh t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi bốn gặp vô gian quỷ tổ ao n g ọ n g to lớn nổ vang tiếng bên trong thiên thiên linh căn phủ tang thụ rơi vào không tang thần nữ thần hồn bên trong giống như vốn chính là nàng một bộ phận một dạng nhân hoàng cung động thiên chỉ còn lại có vô biên hỏa vân còn có hỏa vân phía trên cung điện trong lúc nhất thời toàn bộ động thiên đều cũng trở nên trống rông lên nhân hoàng xích viêm thị đứng ở nhân hoàng cung động thiên phía trước nhìn vào nhà mình đế cơ tùy tùng người khác đi xa cũng không còn cách nào duy trì người hiền lành kia hình dạng vừa tức giận l ạ i đau lòng cái này còn không gả đi đây liền đem trong nhà cho rời trống đan tước tiên tôn nhưng cười nói không trần tử vực chủ tu hành chỉ đến như thế ngắn thế gian liền đã chứng được thái dương tinh quân đại đạo đánh bại tạo hóa thiên ma chủ biến thành một phương vực chủ sư mội thiên phú dị bẩm theo hầu thâm hậu nhưng là tại tam hoàng giới không có chút nào thi triển địa phương lần này đi nghị đến tất n h i ê n có thể mở lại một phiến thiên địa sư tôn ngươi không phải chính hy vọng sư mội nàng có thể sớm một chút leo lên tạo hóa sao lao đầu hừ hừ nói ra không phải con gái của ngươi đối với ngươi như vậy ngươi đương nhiên không biết lòng chua sót còn chạy trước làm ngươi sư m ộ i người tốt nàng đều cùng người khác đi nghe không được ngươi bán nàng tốt rồi đan tước tiên tôn không dám nói tiếp nữa thành thành thật thật đi theo nhân hoàng sau l ư n g trở về không trần tử cùng không tang thần nữ một đạo hóa thành một đạo ánh lửa sinh ra tam hoàng giới liền trực tiếp mở ra thông hướng thái hư đại môn đạo nhân nhìn vào không tang thần nữ mượn nhờ tiên thiên linh căn phủ tăng thụ tiên thiên đại đạo lạc c n ngao du thái hư mới biết được trong đó quyết khiếu tạo hóa hạng người ngao du thái hư thời điểm vẫn như cũ sẽ gần sát hư không vô tận lợi dụng bí pháp chú ý trong đó động tĩnh phát hiện không hợp lý lập tức bỏ dở mà không phải không trần tử nguyên bản như thế hoàn toàn đem ngao du thái hư xem như không gian khiêu dược một dạng tìm đúng một tọa độ liền trực tiếp nhảy qua lại nói kết quả nhảy một cái liền trực tiếp nhảy tới mười hai phẩm phật đà sen vàng trung tâm quả nhiên không thể cái gì đều cũng thử nghiệm đến vẫn phải là có truyền thừa một lần này hoán mặt k h á c một đường tiêu đường theo tổ long giới vực t ạ c qua chỉ chẳng qua hiện nay toàn bộ tổ long giới vực đều cũng phong bế tổ long giới vực vậy mà với tứ phương hư huyệt chi nhãn làm căn cơ gọi là tứ hải cảnh trên đó lại thiết lập vạn long phúc hải đại trận đem tứ hải cảnh cùng hư huyệt nối liền cùng một chỗ không trần tử liếc nhìn lại tứ phương hư huyệt hóa thành hải nhãn liên tục không ngừng tản mát ra tiên thiên thủy khí nếu là có người dám tới gần thuận liền đem nó bị tiêu diệt chấn áp như thế xa hoa trang diện Có thể thấy được long tộc chi phú có, mặc dù theo thái cổ chuyển có chút dốc, thể thấy theo thái thừa tình bất phú nhưng nay y nguyên đến long là xuống nội tình cũng dù Rõ ràng sao không trần tử liền trực tiếp nói đến mình tiến về tam hoàng giới trên đường gặp được sự tình nhất là mình theo vô gian quỷ tổ trong tay trở về từ coi chết tình huống cái kia vô gian quỷ tổ quả nhiên là t à khí đến cực điểm lời nói đều không nói một câu liền đem rất nhiều hợp đạo cho hiến tế dù là mình dưới trướng quỷ tổ cũng bị hắn xem như tế phẩm còn không người dám phản kháng không tăng thần nữ lập tức nói ra quỷ tiên giới vực vô gian quỷ tổ không đơn giản hắn dựa theo b ố i phận so với ta phụ hoàng không kém là bao nhiêu chỉ là bởi vì chính mình tu hành đại đạo không cách nào càng tiến một bước cho nên một mực cắm ở hợp đạo bằng không đã sớm là tạo hóa bất quá trên tay có một kiện tiên thiên linh bảo tăng thêm tu hành sự tình không gian đại đạo một dạng tạo hóa cũng không làm gì được hắn mà ngươi nói mặt khác quỷ tổ cùng vô gian quỷ tổ hoàn toàn không có cách nào so sánh giống như khác nhau một trời một vực vô gian quỷ tổ là huyền tâm nương nương chân truyền đệ tử mặt khác quỷ tổ hoặc là ký danh đệ tử hoặc là đã từng là huyền tâm nương nương nô bục hoặc là vô gian quỷ tổ hậu duệ ba toàn bộ quỷ tiên giới vực cũng là vô gian quỷ tổ sáng lập chỉ là vì phục sinh huyền tâm nương, nương. những người khác bất quá chỉ là kỳ lợi sử dụng đạo cụ mà thôi vừa mới nói đến vô gian quỷ tổ xa xa tổ long giới vực vạn long phúc hải đại trận đột nhiên mở ra vạn long gào thét phân biệt liệt tiên vô biên tiên thiên thủy khí tứ hải trong mắt lặng yên đi ra một bóng người đến vừa vặn cùng không trần tử cùng không tang thần nữ đụng vào không trần tử vừa nhìn thấy người này trong nháy mắt trứng mắt vô gian quỷ tổ vô gian quỷ tổ mặc dù mặc một thân màu đen quỷ bảo đem toàn thân che chắn đến cực kỳ chặt chẽ nhưng là không trần tử vẫn là liếc mắt liền nhận ra hắn đây thật là nhắc tào tháo tào tháo liền đến là ngươi vô gian quỷ tổ lập tức cũng nhận ra không trần tử mặc dù kỳ pháp tắc khí tức có biến hóa nhưng là thần hồn khí tức lại làm cho vô gian quỷ tổ ký ức vẫn còn mới mẻ ba người này ở ngay trước mặt hắn chơi đứng ở sau đèn thì tối theo trong tay chạy trước khi đi còn đem thoái t i n h truy cho chồng đi gắn bó quỷ vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc đó không khỏi lần nữa n ở nụ cười ngươi lần trước có chút ý tứ chỉ bất quá một lần này ta xem người trốn nơi nào vô gian quỷ tổ đưa tay trong đó phương viên ước vạn dặm không gian đảo ngược giống như một như vòng xoáy vậy đem tất cả vạt mèo vòng xoáy trung tâm chính là không trần tử hắn thật giống như điều vào biển cả vòng xoáy bên trong thuyền cô độc trong khoảnh khắc liền bị lật đổ nuốt hết vô gian quỷ tổ vừa động thủ chính là lôi đình chi thế nhưng là không trần tử dĩ nhiên không phải lần trước hắn chu thiên t i n h đấu không trần tử phất tay một vùng biển sao bao trùn hư không vô tận trung tâm đại nhật tinh thần nở rộ q u a n mang chu thiên tinh đấu sức mạnh trong nháy mắt cùng vô gian quỷ tổ không gian đại đạo thần thông va chạm vào nhau đoạn tuyệt vô gian quỷ tổ lực lượng vô gian quỷ tổ nhữ mày còn muốn tiếp lấy động thủ trong tay thậm chí cầm một k h ỏ a tản ra vô biên sát khí thần châu ba lúc này không t ă n g thần nữ sử dụng phù t ă n g thần thụ cái này tiên thiên linh căn vừa xuất hiện lập tức liền nhìn thấy hư không bên trong tất cả toàn bộ được định trụ đại đạo pháp tắc không gian pháp tắc toàn bộ không thể vận chuyển thậm chí ngay cả thời gian đều cũng như ngừng lại giờ phút này nguyên lai còn có không tăng thần nữ vô gian quỷ tổ lập tức chú ý tới không tăng thần nữ hắn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng nhưng là vừa nhìn thấy cái này tiên thiên linh căn phù tăng thụ liền biết trước mặt là ai vô gian quỷ tổ lập tức buông xuống ngâng lên bàn tay còn có trong tay háo tiên thiên linh bảo đ ồ thiên thần s ắ t châu không trần tử cùng không tăng thần nữ cũng không có di chuyển chỉ là trận địa sẵn sàng đón quân địch hai bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ đụng tới vô gian quỷ tổ mà còn phía sau bọn họ nhiệm vụ cũng không phải là cùng vô gian quỷ tổ đến tranh đấu húng chi nơi này còn là tổ long giới vực đối phương phía sau còn có một vị huyền tâm nương nương đồng thời vô gian quỷ tổ đến đây tổ long giới vực cũng là có chuyện quan trọng cũng không muốn gây nên quan tâm quá nhiều vô gian quỷ tổ nhìn mình không cách nào cầm xuống không trần tử cũng thuận dịp thu tay lại vị này quỷ tổ hướng về phía không trần tử gật đầu một cái hoàn toàn không có vừa mới sắc khí phảng phất vừa mới động thủ liền muốn đem người chấn áp tư thái thật giống như giữa bằng hữu đùa dỡn một dạng nguyên lai、like、ngươi chính là cái kia đánh bại tạo hóa thiên ma chủ gần nhất lại biến thành tán tiên giới vực c h i chủ không trần tử ngươi rất không tệ ngắn như vậy thế gian bên trong vậy mà đi đến trình độ này ngươi rất không tệ nói xong vô gian quỷ tổ phía sau không gian vặn vẹo thành vòng xoáy đem hắn nuốt vào trong chớp mắt vô gian quỷ tổ thuận dịp biến mất không thấy gì nữa hắn khống chế chính là không gian đại đạo đạo này am hiểu nhất chính là chạy trốn vượt xa quá tất cả đ ồ t thuật đây cũng là trước đó không tăng thần nữ vì sao nói một dạng tạo hóa cũng không làm gì được cái này vô gian quỷ tổ nguyên nhân đánh không lại đối phương còn có thể chạy không tăng thần nữ cười nhìn một chút không trần tử đều nói ngươi khi vận ngập trời theo hầu thâm hậu không nghĩ tới ngươi còn có một tấm khai quang q u a miệng không trần tử có chút im lặng chỉ có thể giải thích phúc họa tương y ê có phúc đương nhiên có họa có đôi khi phúc vận chính là kèm theo họa vận chuyển mà đến cho nên ngươi đừng nhìn ta phảng phất vận khí tốt đó là bởi vì ta đem họa kiếp hóa thành phúc vận tại thường nhân xem ra chính là phúc vận ngập trời không tăng thần nữ không tiếp tục t r e o ghẹo không trần tử ngược lại có chút hiểu được ngươi nói ngược lại là có mấy phần đạo lý không trần tử là suy nghĩ lên vô gian quỷ tổ vì sao lại theo tổ long giới vực đi mà ra chuyện này vô gian quỷ tổ xuất hiện ở chỗ này làm cái gì chẳng lẽ huyền tâm nương nương cũng phải đối cái kia cực lạc bà xa thế giới xuất thủ chương n cùng tổ long cùng n vực cấu giới tổ kết ở a qua u Không không nhìn thoáng qua không tăng thần hắn nghĩ h trần tăng nữ, tử tới, đối p c ũ n g đương nhiên nghĩ nhiên t ớ i Hắn càng ngày càng c ả m t h thế cục phức phía ấ y tạp, t cục có dù là phía sau a m hoảng, m ộ t lần này nếu n h ư chen chân trong đó, cũng không n h ấ trọn vẹn chu thiên tinh thần đại trận tán tiên giới vực không tang thần nữ vừa tiến vào trong mây động thiên chính là giật mình không nghĩ tới ngươi vẫn còn có lớn như vậy một mảnh động thiên có cái này động thiên phúc địa bảo vệ tinh la kỳ bản dù là tạo hóa giáng lâm cũng tùy tiện không làm gì được cái này tinh thần đại trợn không trần tử thoáng có chút tự đắc lập tức đưa tới vân quân cho giới thiệu cái này trong mây động thiên chô đặc biệt không tăng thần nữ trước đó cùng không trần tử thần hồn câu thông hóa thành kim ô thời điểm liền biết không trần tử theo hầu lai lịch bất phảm thiên sinh thần thánh sinh nhi gọi tới liền có được sắc phong thần linh năng lực mà vân quân chính là không trần tử sắc phong thần linh không tăng thần nữ nhìn vân quân một cái thuận diệp cùng không trần tử nói ra nguyên lai、like、ngươi tìm cái kia hư linh động chân pháp là dùng tại nơi đây vân quân cũng gặp cán trèo lên trên tạ thần nữ ban thưởng động chân hư linh pháp bằng không vân quân cũng không thể chứng được đạo này không tăng thần nữ đương nhiên quen thuộc cái này động chân hư linh pháp đối với cái này động chân hư linh pháp có thể chứng thành mấy loại hậu thiên đại đạo cũng hết sức rõ ràng hư không đại đạo đây chính là không gian đại đạo bên trong cực kỳ đặc biệt một đạo mà lại nói lên còn hơi có chút lai lịch không trần tử thích nhất chính là nghe người khác cho hắn mở rộng chi thức diện lập tức hỏi chẳng lẽ ngày xưa cũng có người chứng được đạo này không t ă n g thần nữ thuận dịp tinh tế cho không trần tử nói đến mình biết cổ lao truyền văn thái cổ thời điểm có một vị không không lao tổ chính là tái đi lông chuột thành đạo cái này hư không đại đạo am hiểu nhất chính là mở ra hư huyệt trước ngươi nhìn thấy cái kia tổ lòng giới vực tứ hải cảnh chính là thời đại thượng cổ lòng tộc đại năng mời không không l a o tổ mở ra tiếp đó long tộc mới cả tộc di chuyển đến nơi đây mà con vị này không không l á o tổ không chỉ có có thể mở ra hư huyệt biến thành tạo hóa về sau càng là có thể tùy ý thay đổi hư không ngăn cách không gian về sau hắn vậy mà sáng tạo ra một loại bí pháp thần thông có thể đem chính mình ngày xưa mở ra hư huyệt đánh xuống là cấn có thể theo bất kỳ một cái nào tự mình mở ra không gian tùy ý tiến vào đạo một cái khác hư trong huyệt hắn đem hư không bên trong vô số hư huyệt nối liền với nhau đem hư không vô tận xem như mình động quật một dạng chui tới chui lui không trần tử nghe xong đều là cảm thấy rung động tu thành như vậy thần thông ai còn có thể làm gì được hắn không tăng thần nữ gật đầu một cái hắn cũng là bởi vì này đắc ý quyên hình tự cao tự đại lại đem rất nhiều tạo hóa đạo tràng giới vực tiên phủ xem như nhà mình hậu hoa viên đồng dạng tùy ý ra vào tùy ý lấy cầm không có bất kỳ người nào có thể lưu được ở hắn nghe nói đã từng có thiên tôn tự mình xuất thủ đều làm cho hắn chạy nhưng là hắn cuối cùng vẫn là bởi vậy đắc tội nhân quá nhiều Tự chuốc lấy không ế t t quả ả m một hại, tại thượng thiên tại đại kiếp bên trong t được bên cổ vị thiên tôn đánh i ế trần Nếu không, chỉ sợ ở phía sau thiên tôn không dễ dàng hiện thế thời đại bên thế sau chỉ phía thời sợ ở t đại dễ o hoành n hán tung hoành hư không vô tận không người Không g hư thể chế. t vô có r tử không nghĩ tới thái tới cũng ổ thời thế toàn trần tử như hư không nghĩ mình hoàn không Không điểm đại đại giống. đạo, năng, này dụng cùng là sử của c ý liền thuận đường cùng không t ă n g thần nữ nói đến kế hoạch của mình chuẩn bị đem toàn bộ tán tiên giới vực tinh h ả i đều cũng thu nhập trong mây động thiên bên trong mang đi không tăng thần nữ nghi hoặc không thôi hỏi tới vân quân ngươi cái này động thiên có thể dựa vào thôn vệ hư không cùng hư huyệt vô hạn mở rộng còn có thể tùy ý di động điều này sao có thể vân quân gật đầu ta câu thông hư không đại đạo về sau trong lòng liền cảm giác có thể thôn vệ hư huyệt thôn vệ hư không tiếp đó mượn nhờ hư không lực lượng tăng thêm mình trong mây động thiên uy lực không trần tử ngược lại là lơ đễm nhân hoàng cung động thiên lớn nhỏ cũng so ta đây động thiên không kém là bao nhiêu không tăng thần n ữ nhưng nhìn về phía không c h â n tử cực kỳ nói nghiêm túc cái này cũng có thể hoàn toàn không giống nhân hoàng cung động thiên cùng hai vị k h á c thánh hoàng động thiên cũng là phụ thuộc vào tam hoàng giới mở ra là không thể tùy tiện di động cho dù là đặc thù đi nữa động thiên cũng là có tính hạn chế không có khả năng vô hạn mở ra cùng mở rộng di động cũng là có điều kiện hạn chế nhất định phải dựa vào một phương mà còn nhân hoàng cung động thiên mở ra thời điểm là bao lớn bây giờ như trước vẫn là bao lớn cho tới bây giờ chưa từng từng có biến động địa hoàng cung động thiên đặc thù một chút lại là phụ thuộc vào tam hoàng giới mở rộng là tam hoàng giới loại này thiên địa thế giới mà không phải bán độc lập vào hư không bên ngoài động tiên h không t ă n g thần nữ ánh mắt đảo qua trong ngây động tiên h cuối cùng nói ra ngươi cái này trong ngây động tiên h dĩ nhiên có thêm vài phần thiên ngoại thiên hình thức ban đầu hư không đại đạo cũng không có loại này sức mạnh vấn đề hẳn là xuất hiện ở vị này vân quân trên người cũng hoặc là trên người、ngươi. không trần tử nghe xong cũng kinh động không có khoa t r ư ơ n g như vậy chứ một phương này động tiên làm sao có thể cùng nguyên thủy cảnh mở ra thiên ngoại thiên so sánh gần nhất bởi vì cực lạc bà xa thế giới xuất thế h ắ n đối với thiên ngoại thiên loại này trong ngày thường chưa từng nghe qua đồ vật cũng hơi có nghe thấy nghe nói tu hành đến nguyên thủy một cảnh thuận dịp dĩ nhiên là chân chính siêu thoát vào hư không bên ngoài không ở đại đạo pháp tắc bên trong rõ ràng nhất tiêu chí chính là nguyên thủy cảnh có thể tại hư không bên ngoài mở ra thiên ngoại thiên tự thành một giới từ đó bất luận hư không bên trong bất luận cái gì kiếp số tranh chấp nhân quả cũng sẽ không tiếp tục thực hiện tại nguyên thủy c h i thân sử dụng một câu không trần tử ở phàm gian thường xuyên nghe kể chuyện nhân nói mấy câu là được siêu thoát bị n g ạ không ở ngũ hành bên trong vạn kiếp bất xâm chờ một chút tu đến một bước này dĩ nhiên có thể nói là đi tới tu hành điểm cao nhất về phần lại hướng lên với thái hư đặt tên thái hư cảnh giới ngoại trừ nguyên thủy cảnh cơ bản không có mấy người đem cảnh giới này thật sự nguyên thủy cảnh chính là chư thiên vạn giới hư không vô tận đ ỉ n h phong không tăng thần nữ lại so không trần tử cái này cái gà mở biết đến bí ẩn hơn rất nhiều cũng biết có được dạng này động thiên thế giới l à như thế nào bất phàm đối với tương lai tấn cấp nguyên thủy lại có bao nhiêu trợ lực kỳ mỹ mắt rực rỡ nhìn vào trước mặt thiếu niên đạo nhân càng thêm tin tưởng hắn có phải hay không một vị nào đó thái cổ thời điểm thiên tôn c h u y ể n thế mà đến quả nhiên như phụ hoàng ta nói tới đồng dạng ngươi theo hầu lai lịch bất phàm khí vận ngập trời xem ra ngươi không chỉ có nhìn tạo hóa có thể thực một ngày kia có thể chứng đạo nguyên thủy mang theo thiên tôn tên i gọi nói xong không tăng thần nữ lấy ra một bộ trận đồ ngươi muốn đem tán tiên giới vượt thu nhập động thiên bên trong ta vừa vặn giúp ngươi một chút sức lực không tăng thần nữ cầm mà ra trận đ ồ chính là hắn theo nhân hoàng nơi đó lấy đi tạo hóa cấp trận đồ để đường đường nhân hoàng c h i tôn đều cũng đau lòng không thôi bảo vật nhớ tới nhân hoàng nhìn mình ánh mắt không trần tử cũng không khỏi tò mò đây rốt cuộc là cái gì trận đồ thần đồ triển khai một nửa quần tinh lấp lõe chu thiên tinh thần đại trận không trần tử lập tức thấy được phía trên mấy cái cổ đ i ể n đạo văn thần ôn hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là tòa này d a n h xương thái cổ đệ nhất trận trận đồ lúc trước hắn ngay tại tiên thiên tinh thần chủ cùng thiên tinh tán nhân lưu lại kim trục ngọc thư bên trong ở giữa bọn họ đề cập qua trận này đối với hắn tôn sùng đến cực điểm thậm chí tiên thiên tinh thần chủ chính là bắt t r ư ớ c trận này đến bố trí tinh thần đại trận chuyện trọng yếu hơn trận này rõ ràng là không trần tử trước đó tìm kiếm có thể đem đại n h ậ t tinh thần dung nhập tinh hải trận đồ không tăng thần nữ triệt để triển khai trận đồ lộ ra đằng sau hai chữ trận đồ này tên là chu thiên tinh thần đại trận dương quyển nhìn vào không trần tử một bộ cấp bách cùng ngó giáo giác bộ dáng không khỏi cảm giác buồn cười ba lúc này không trần tử mới thể hiện ra hắn tuổi thật không lớn chân thực hình dạng không nên cao hưng quá sớm không phải hoàn chỉnh chu thiên tinh thần đại trận chỉ là dương quyển cũng có thể gọi là đại nhận tinh thần đại trận không trần tử một mực đều ở hướng về làm sao đem đại nhật tinh thần dung nhập tinh hải bên trong triệt để phát huy ra mình sức mạnh giờ phút này không kịp chờ đợi nói ra đó cũng là chu thiên tinh thần đại trận a không tăng thần nữ gật đầu một cái vậy liền đem trận này bố trí a mượn nhờ phù tăng thụ lực lượng thành lập đại nhật tinh thần đại trận ngươi liền có thể chân chính sử dụng ra chu thiên tinh đấu kỷ cùng tiên thiên đại trận sức mạnh không tăng thần nữ vung tay lên tiên thiên linh căn phù tăng thụ cái kia khổng lồ thần cây vụn vặt xuất hiện hắn trực tiếp đâm vào tiên giới bên trong chắc cây thăm dò vào tinh thần giới xa xa đại nhật tinh thần chấn động toàn bộ tinh la kỳ bàn bắt đầu biến hóa lúc này phạm thiên giới bên trong cũng đồng dạng phát sinh biến cố càng ngày càng nhiều nhìn về phía phạm thiên giới ánh mắt còn có bốn phía xuất hiện thân ảnh để phạm thiên giới trên giới khẩn trương đến cực điểm bởi vì trong đó không riêng xuất hiện một chút thượng cổ về sau mới lên cấp cường giả thậm chí ngay cả thái cổ thời điểm một chút lão quái vật cũng bắt đầu hiện thân mười hai phẩm phật đà bên trong sen vàng cầm đầu gáo xám phật đà nói ra trải qua ba kỷ chín nghìn sáu trăm kiếp ba sa giáng lâm di lạc sắp xuất hiện ba lúc này tuyệt đối đi ra không được ngoài ý m u ố n tam hoàng tổ long cùng ta phật mua nước hẹn bây giờ tổ long giới vực sinh biến tam hoàng tổng cộng đẩy tán tiên giới vực c h i chủ lên đài thi khí phật chủ ngươi đi một chuyến tán tiên giới vực nhìn xem cái kia tán tiên giới vực c h i chủ phải chăng có thể đạt thành việc này thi khí phật chủ phía sau hiện ra bảo thụ hình bóng bảo thụ tách ra vô lượng quan g mang bao trùm thi khí phật chủ quan g mang tiêu tán hắn đã lặng yên vô tức tan biến tại phạm thiên giới vực hướng về tán tiên h giới vực mà đến chương 486, t h i khí phật chủ tiên h giới cực đông c h i địa thiên cung thần đất liền cùng lăng tiêu cùng về sau nhiều hơn một k h ỏ a thần thụ sợi dễ thăm dò vào ưu minh trụ cột xuyên qua tiên h giới tán cây chập trần tại tinh thần biển thiên cung vân hải hành lang phía trên hành tàu tiên thị môn nhìn vào khỏa này vĩ đại thần thụ nhìn không được dừng bước lại bưng ngọc trong tay đĩa mâm đựng trái cây thần p h ù ngừng chân trông về phía xa nghị luận ầm ĩ đây chính là phù tang thần thụ đây chính là tiên thiên linh căn a ba cái gì là tiên thiên linh căn nghe nói chính là có được tạo hóa lực lượng trước vạn vật mà thành thần thụ linh đằng tiên thảo mọi thứ đều còn chưa từng sinh ra trước đó loại bảo vật này liền đã tồn ở chỗ này thế gian vậy cái này thần thụ đến bao nhiêu tuổi đối với các nàng mà nói tạo hóa một cấp đã là cao đến bầu trời phía trên nhân vật hợp đạo liền đạo tổ tiên tôn tạo hóa có thể nói là khó có thể tưởng tượng mà đối với ngoại giới người mà nói nâng lên tạo hóa bọn họ lập tức nghĩ đến tạo hóa thiên ma chủ nghĩ tới cái kia đại nhật tinh thần đốt cháy tạo hóa thiên ma tràng cảnh dọc theo thân cây đi lên nhìn giờ khác này ở thần thụ tán cây phía trên một k h ỏ a đại nhật tinh thần lấp lánh tại tán cây phía trên thật g i ố n g n h ư phù t a sau n tiên thần luân, g thụ về p h ậ t đá kim q u a n mạnh g giao Cả sức hai hòa, triệt để d u n Nhật g g hợp là một. Đại i ớ i chủ phù t a n g thần thụ sức mạnh tách ra vô tận quan mang phù t a n g thần thụ hấp thu đại nhật kim diễm điên cuồng sinh t r ư ở n g đại nhật phía dưới thần nữ chân đạp đại nhật kim diễm sinh thành hỏa liên hành t ầ u tại trạc cây trong đó đại nhật kim diễm không thể tổn thương hắn mảy may ngược lại dung nhập hắn áo bảo tán lạc hỏa hoa không cách nào đốt bị thương g a ngược lại tăng trưởng hắn pháp lực không tăng thần nữ trên khuôn mặt l ạ n h leo rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười tự thái cổ về sau phù tăng thụ rốt cục bắt đầu một lần nữa sinh t r ư ở n g ba nguyên bản nhân hoàng tiên thiên thần diễm chỉ có thể miễn cưỡng duy trì phù tăng thụ sinh cơ bây giờ đại nhật tinh thần mới có thể thôi động phù tăng thụ sinh t r ư ở n g mà đại nhật tinh thần c h i chủ không trần tử giờ phút này liền cùng đại nhật tinh thần hợp nhất khổ tâm lĩnh hội chu thiên tinh thần đại trận dương q u y ể n đồng thời mượn nhờ phù tăng thần thụ sức mạnh vận chuyển chu thiên tinh đấu kỳ sức mạnh điều động tinh thần dựa theo đại trận quỹ tích cùng đạo văn vận chuyển cùng trước đó cần phải mượn hợp đạo tinh thần thiên địa chi môn c h ậ m giai hấp thu linh lực không giống nhau không trần tử nương tựa theo tiên thiên linh căn phủ tăng thụ lực lượng trực tiếp cầu thông thái hư không trần tử vậy mà cùng tạo hóa đồng dạng trực tiếp đem ý chí dung nhập thái hư theo bên trong thái hư rút ra sức mạnh tiên thiên linh căn phủ tăng thụ cùng tiên thiên linh bảo chu thiên tinh đấu kỳ không giống nhau chu thiên tinh đấu kỳ có được tiên thiên đại đạo cùng đại đạo đĩa ngọc nhưng là linh bảo nguyên linh lại không cách nào cầu thông thái hư mà tiên thiên linh căn phủ t ă n g thụ mặc dù bản thân phụ thuộc vào tiên thiên đại nhật tinh thần mượn dùng tiên thiên đại nhật tinh thần đại đạo bản thân không có đại đạo nhưng là hắn bản thân nhưng bởi vì là tiên thiên đồ vật có thể trực tiếp lách qua hư không vô tận cầu thông thái hư có được vô tận vô tận sức mạnh bây giờ cả hai đều cũng ở trong tay không trần tử tương đương hắn hôm nay triệt để thoát khỏi trói buộc có tạo hóa cấp bậc sức mạnh giống như vô gian quỷ tổ đồng dạng trước đó mượn nhờ tử khí minh hà có thể nhẹ nhõm sử dụng ra tiên thiên linh bảo sức mạnh đại n h ậ t tinh thần bên trong thần linh đột nhiên mở miệng tinh la kỳ bàn sắc phong chu thiên tinh đấu kỳ kỳ phiên p h ấ t qua tinh thần giới tinh thần tùy ý không trần tử điều động cùng trước đó không trần tử sợ hãi hao tổn chu thiên tinh đấu kỳ sức mạnh không giống nhau một lần này không trần tử xa xỉ đến cực điểm không có chút nào thèm quan tâm tinh lực tiêu hao cùng lãng phí toàn bộ bên trong tinh thần giới nguyên bản dừng lại bất động dung hợp làm tinh la kỳ bản tinh thần t ả n ra giờ phút này thì tại dựa theo quỹ tích nào đó đang vận chuyển mỗi một viên tinh thần dựa theo vận chuyển dung nhập đại trận bên trong lập tức nhìn thấy hắn buộc phát ra so nguyên bản cường đại gấp mấy lần tinh lực hóa thành tinh quang tản vào hư không kế đô la hầu bạch linh ngày nổi bốn khỏa hợp đạo tinh thần dung nhập đại trận qua đi tinh quang tăng vọt mấy chục lần không trần tử lại nhìn về phía động thiên bên ngoài chu thiên tinh đấu đưa tới tán tiên giới v ư ợ tinh t hải bên trong tới gần tinh hải trung tâm mấy chục phương thế giới ngàn vạn bao phủ cái này tinh quang màn tre tiên đảo nổi đất liền giờ phút này toàn bộ hướng về tinh quang vòng xoáy rơi xuống rơi vào trong m â y động thiên đại n h ậ t tinh thần đại trận lần thứ hai s ắ p nhập vào số mười phương thiên địa thế giới gần vạn tiên đảo nổi đất liền về sau rốt cuộc sơ bộ thành hình vô cùng vô tận tinh quang theo tán tiên giới v ư ợ tinh t hải trung tâm với vòng xoáy hình thức buộc phát ra đi câu thông tinh hải mỗi một viên thiên địa Mỗi m ộ từ xa nhìn lại nguyên bản tinh hải giờ phút này đã biến thành một cái to lớn tinh hải vòng xoáy với trong mây động thiên làm trung tâm mà bao phủ tại tinh hải phía trên từ tinh thần đại trận hình thành tinh quang vòng bảo hộ chậm rãi tán đi mặc dù không có tinh quang vòng bảo hộ nhưng là một cỗ cường đại hút vây dẫn dắt lực lượng theo vòng xoáy bên trong sinh ra tựa như phải chiếm đoạt tất cả tất cả công kích về phía tòa đại trận này sức mạnh đều sẽ bị vòng xoáy này hút vây mặc dù không phải phòng hộ nhưng lại so nguyên bản tinh quang vòng bảo hộ càng thêm cường đại càng thêm có hiệu không trần tử cảm giác mình sức mạnh trong nháy mắt đã cường đại đến cực hạn thậm chí để cho hắn mê muội thật lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại hơn nữa khuyên bảo mình cái này sức mạnh còn không hoàn toàn thuộc về mình chấm mê ở ngoại lực bên trong sẽ chỉ làm mình ngừng bước không tiến nhất định phải đem ngoại lực phụng dưỡng mình sức mạnh thôi động bản thân tu vi mà còn chân chính chu thiên tinh thần đại trận hẳn là tất cả đều cũng là với hợp đạo tinh thần tiên thiên tinh thần làm trận chân ta đây còn kém xa lắm đây không trần tử vừa mới bố trí xong đại n h ậ t tinh thần đại trận lúc này hư không bên trong một gốc vô thượng long tượng bảo thụ pháp tướng xuất hiện ở tán tiên giới vực bên ngoài một vị để tóc d à i phật đà từ trong đó đi ra hắn ánh mắt đảo qua tinh hải không có chút nào sắp tán tiên giới vực để vào mắt trực tiếp hô không trần tử vực chủ có thể tại không trần tử liếc mắt một cái liền nhận ra người đến thân phận phạm thiên giới thi khí phật chủ hắn vì sao chỗ này trong lòng mặc dù chính nghi hoặc nhưng là không trần tử hay là hóa thân đại n h ậ t tinh thần thần linh pháp tướng đi đến tinh hải không biết thi khí phật chủ quang lâm ta tán tiên giới vực nhưng có chuyện quan trọng cái này phật đà nhìn một chút không trần tử cười cười thử xem ngươi cân lượng vị này phật đà vừa thấy mặt thuận dịp một trường đánh hạ lòng bàn tay có thể nhìn thấy lòng bàn tay phảng phất có được ngàn vạn giới vực sinh ra yên diện vô số sinh linh luân hồi c h u y ể n thế ngàn vạn phật tử la hán bồ t á t phát ra tụng kinh thiện sướng trong lúc nhất thời toàn bộ hư không bên trong đều cũng vang vọng lên phật kinh thanh âm cái này trưởng pháp hẳn là phật môn trưởng thượng phật quốc vô thượng thần thông một trưởng rơi xuống thường thường không có gì lạ nhưng là trong chớp mắt thuận dịp trông thấy bàn tay k i a phóng đại vô số lần vậy mà đem toàn bộ tinh hải bao khỏa tại lòng bàn tay không trần tử gặp người phật chủ này như thế vô dáng mà còn bây giờ hắn cũng không phải trước đó rơi vào mười hai phẩm phật đà sen vàng không có lực phản kháng chút nào hắn trong nháy mắt thay đổi tinh hải lực lượng vừa vặn sử dụng ngươi tới thử một lần cái này đại nhật tinh thần đại trận lực lượng đấu c h u y ể n tinh gì? không trần tử trong tay xuất hiện chu thiên tinh đấu kỳ lợi dụng chu thiên tinh đấu kỳ sức mạnh trong nháy mắt tan vỡ cái kia trưởng thượng phật quốc lực lượng tầng t ầ n g phật quốc được cắt đ ứ t phân chia chia chu thiên tinh đấu kỳ phá toái hư không không gian bị phá vỡ cái kia phảng phất muốn sụp đổ tinh hải cự trưởng cũng trong nháy mắt thu nhỏ đến cực h ạ n thi khí phật chủ kinh hãi không nghĩ tới mình một cái huyền diệu đến cực điểm trường thượng phật quốc thần thông vậy mà liền như thế bị phá nhìn vào không trần tử vung vẩy lên tiên thiên linh bảo chu thiên tinh đấu kỳ hướng về tới mình thi khí phật chủ lập tức thôi động sau lưng bảo thụ long tượng bảo thụ bảo thụ soát phía dưới che ngợp bầu trời màu sắc rực rỡ lưu quang oanh kích mà xuống muốn sụp đổ chu thiên tinh thần lực lượng bảo vật này am hiểu nhất sụp đổ pháp bảo hủy diệt pháp lực thi khí phật chủ là muốn dùng cái này v ậ n x o á t phá tinh quang tri lực sau đó lại trực tiếp châm vào không trần tử bản thân dù sao không trần tử chỉ là hợp đạo bản thể chính là hắn sơ hở lớn nhất chỉ cần bản thể lộ ra sơ hở chính là bại vong sự tình thi khí phật chủ cũng không phải lần thứ nhất đến tán tiên giới vực hắn mặc dù cùng tán tiên giới vực chư vị tinh chủ không ra gì quen thuộc nhưng l à nhưng cũng biết cái này tán tiên giới vực tinh thần đại trận sức mạnh đặc t h ủ nhưng mà thi khí phật chủ không có nghĩ tới sự tình bây giờ tán tiên giới vực đã chuyển đổi thành chu thiên tinh thần đại trận dương quyển đại nhật tinh thần đại trận không trần tử trông thấy cái này thì khi phật chủ sử dụng long tượng bảo thụ xoát đến lập tức đem chu thiên tinh đấu kỳ vung lên chu thiên tinh đấu chu thiên tinh thần toàn bộ chuyển động hư không bên trong thật giống như sinh thành một cái khổng lồ đến mức tận cùng vòng xoáy cái kia giống như dậy sóng thiên hà một dạng nghiên g xuống màu sắc rực rỡ lưu quang trong nháy mắt được vòng xoáy dẫn dắt hút vây hướng về trung tâm tinh lực chi vòng xoáy đi thậm chí ngay cả long tượng bảo thụ đều cũng thoát ly khống chế mà ra cái gì thi khí phật chủ trong nháy mắt hoảng thi khí phật chủ long tượng bảo thụ không chỉ có không thể xoát tán sụp đổ tinh thần trí lực ngược lại trực tiếp được chu thiên tinh đấu lực lượng trực tiếp thôn vệ mà long tượng bảo thụ càng là trực tiếp được h ú t đi rơi vào vòng xoáy trung tâm thậm chí ngay cả bất ngờ không kịp đề phòng thi khí phật chủ đều bị đã kéo xuống hư k h ô n g rơi vào tinh hải nếu là ở bên ngoài có phòng bị chỉ có muốn hay không khốn vào đại nhật tinh thần đại trận thi khí phật chủ còn có sức phản kháng chí ít còn có thể chạy trốn nhưng là rơi vào tinh hải liền hoàn toàn khác nhau hắn đã triệt để khốn vào tòa này thái cổ thời điểm liền chấn động vô số tiên thiên đại thần đại trận bên trong hắn cảm giác mình sức mạnh không ngừng lôi ra ngoài chỉ cần vừa ra pháp tướng kim thân liền bị tinh hải hút đi mà đại đạo pháp tắc cũng bị tinh hải áp chế vô biên vô tận tinh hải hướng về thi khí phật chủ đ è xuống Nàn vạn viên lóng lánh tinh thần quang huy mẫu khớp cùng nhau hướng về hắn ép, cho dù là thi khí phật chủ cũng ngăn cản không nổi. là về thi huy khớp cho khí Phật chủ mẫu ép, dù đệ ba ấ t Thi Phật khả. khí không chủ phải địch nhân. ước là mà ứng đến, b lúc này không t ă n g thần nữ đột nhiên thân hình nhất c h u y ể n xuất hiện ở không trần tử một bên một câu khuyên n ụ không trần tử đem thi khí phật chủ chấn áp vào chu thiên tinh đấu đại trận bên trong không trần tử thấy thế mới thu tay lại dừng lại không ngừng xoay tròn đại nhật tinh thần đại trận cùng tinh hải chương 487, t tam giới ước hẹn kỳ thật không trần tử vừa mới c h â n chờ, thi khí phật chủ liền hóa thành kim thân phật đà nở rộ vô tận phật quang bài xích khai đại trận lực kéo thuận d ị p từ trong đại trận tránh thoát mà ra hắn cũng cũng không dám lại xem thường trước đó cái kia lô mãng trực tiếp nhảy lên nhảy tới mười hai phẩm phật đà bên trong sen vàng thiếu niên đạo nhân thi khí phật chủ nguyên lai đạo nhân này ở nơi này đại trận bên trong vậy mà như thế cường hành không trần tử vực chủ quả nhiên không đơn giản khó trách có thể đánh bại tạo hóa thiên ma chủ hủy diệt thiên ma giới ngoại giới truyền văn hắn hoàn toàn là mượn nhờ nhân hoàng c h i lực bây giờ xem ra không có đơn giản như vậy không tăng thần nữ đứng ở không trần tử một bên hướng về phía hắn nói đến nguyên nhân ta đem trước đó vô gian quỷ tổ theo tổ long giới vực đi ra sự t ì n h truyền cho phụ hoàng phụ hoàng biết được về sau lập tức liền sắp xếp người đi thăm dò n g h i ệ m việc này ngay vừa mới rồi phụ hoàng truyền tin cùng ta nói tổ long giới vực chối bỏ lúc trước thượng cổ sơ định thời điểm tam hoàng giới tổ long giới vực phạm thiên giới vực ký kết tam giới ước hẹn ước định ban đầu bên trong tam phương tương hố là đồng minh xứng thú đối kháng ngoại giới địch tới đánh bây giờ tam hoàng giới cùng phạm thiên giới thỏa thuận quyết định cùng tán tiên giới vực một lần nữa ký kết tam giới ước hẹn cái này thi khi phật chủ chính là phạm thiên giới người tới hãn gật đầu một cái khó trách cái này phạm thiên giới phật chủ trước khi đến nói muốn thử một chút ta c â n lượng không trần tử giờ mới hiểu được tam hoàng giới kế hoạch tam hoàng không phải là muốn đối phạm thiên giới cùng phật môn ra tay mà là đứng ở phạm thiên giới bên này tam hoàng giới đây là cùng phật môn đứng ở một đạo tổ long giới vực đây là cùng huyền tâm nương nương chấm hợp lại cùng nhau là muốn đối phạm thiên giới thậm chí tam hoàng giới hạ thủ đạo nhân lúc này mới mở ra tán tiên giới vực đại trận đem thi khí phật chủ đón vào thi khí phật chủ một lần này không có trước đó vô lễ như vậy mà là bình đẳng đối đãi hắn chắp tay trước ngực làm một vai trào phạm thiên giới thi vứt bỏ t ă n g b ạ mội tới chơi còn xin tán tiên giới vực chi chủ rộng lòng tha thứ nói xong đối hướng một bên không tang thần nữ không nghĩ tới không tang thần nữ cũng ở không tang thần nữ chấp van bối lễ ba vãn bối gặp qua thi khí phật chủ không trần tử coi như bối phận là nhỏ nhất nhưng là bởi vì hắn là tán tiên giới vực t h i chủ là chúa tể một giới có kế thừa tiên thiên tinh thần chủ vị cách bởi vậy thi khí phật chủ đem hắn xem như cùng thế hệ mà tính không trần tử vực chủ đại trận này quả nhiên bất phàm lại có chút cùng loại thái cổ thời điểm chu thiên tinh thần đại trận đạo nhân đáp nói vừa mới bất quá là cùng phật chủ so tài một phen không coi là cái gì thi khí phật chủ đại gia quan lâm còn xin đi vào thi khí phật chủ đi theo không trần tử vào trong ngây động tiên h dưới đường đi tiên giới cùng phía trước không tang thần nữ đồng dạng nhìn thấy lớn như vậy động tiên h thế giới thi khí phật chủ cũng có chút tán thưởng ngồi xuống về sau không đến bao lâu thi khí phật chủ trước nhìn thoáng qua không tang thần nữ sau đó lại đối hướng không trần tử ta vì sao mà đến nghĩ đến không trần tử vực chủ đã biết được không trần tử gật đầu một cái trực tiếp hỏi lên vấn đề mấu chốt không biết cái này tổ lòng giới vực vì sao đột nhiên r u ồ n bỏ tam giới ước hẹn thi khí phật chủ mỉm cười đại kiếp sắp tới luôn có người được cái kia kiếp khí tâm ma tội nghiệt che đậy thiên tâm không phát hiện được thiên cơ biến hóa thấy không rõ thiên ý kiếp số cái kia tổ long giới vực thanh long ứng long hai chủ muốn thoát kiếp mà ra nhưng không biết cử động lần này vừa vặn rơi vào kiếp trung ta phật môn thiên ngoại thiên cực lạc bà xa thế giới xuất thế hắn muốn đánh cược một lần đoạt ta phật môn căn cơ muốn nhở vào đó leo lên nguyên thủy vị trí bất quá bọn hắn dùn g bỏ tam giới ước hẹn chỉ sợ là chờ không cho đến lúc đó mà cái kia huyền tâm nương nương nói đến đây thi khí phật chủ thanh em ngừng lại có thể cảm thụ được đi ra thi khí phật chủ đối với cái kia tổ lòng giới v ư ợ t ứng l o n g chủ thanh long chi chủ chẳng thèm ngó tới nhưng là nói đến cái kia huyền tâm nương nương không khí thuận dịp lập tức trở nên có chút nghiêm trọng thoạt nhìn toàn bộ phạm thiên giới đối với vị này huyền tâm nương nương đều là kiên kỵ đến cực điểm mà huyền tâm nương nương là muốn lấy hồi thái cổ thời điểm thất lạc ở cực lạc bà xa thế giới bên trong một món bảo vật nếu để cho nàng lấy được món bảo vật này đến lúc đó chỉ sợ sẽ là đại kiếp chân chính phải mở ra thì khi phật chủ nói xong ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía không trần tử một lần này đại kiếp giáng lâm ta phạm thiên giới muốn cùng tam hoàng giới tán tiên h giới vực bình định lại tam giới ước hẹn cùng nhau trông coi cùng c h u n g k i ế p số không biết không trần tử vực chủ ý như thế nào không trần tử nghe thi khí phật chủ yên ả ngự a khí bên trong ẩn chứa nộ khí sắc ý h á n dĩ nhiên minh bạch tình huống phạm thiên giới đây là muốn dĩ lôi đ ỉ n h chi thế diệt đi tổ lòng giới vực chấn nhiếp những cái kia ngấp nghẽ thiên ngoại thiên cực lạc bà xa thế giới nhân vật duy nhất không hiểu sự tình tam hoàng vì sao muốn ủng hộ phạm thiên giới cùng cử động lần này chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì thời đại thượng c ủ a minh ước không trần tử đột nhiên nghĩ tới phật môn cùng tam hoàng cũng là dĩ nhân tộc làm căn cơ giới vực mặc dù truyền thừa khác nhau nhưng là khí vận căn cơ tương liên tam hoàng chỉ sợ không chỉ là vì cái kia cực lạc bà xa thế giới cân nhắc mà là vì phía sau đại kiếp mà làm chủ tính chuẩn bị không trần tử đứng dậy thoạt nhìn đang ở suy nghĩ tiên cung bên ngoài vạn dặm vân quang vô số thần đất liền tiên đảo ở trong vân hải chìm nổi ước vạn thiên nhân thiên quan thần lại tiên thần ở trong đó hưởng thụ lấy an bình cùng trường sinh mình không còn là một thân một mình đương nhiên thường một động tác cũng phải cân nhắc đến toàn bộ giới vực tình huống ta thực lực là yếu nhất cùng phạm thiên giới cùng tam hoàng giới ký kết minh ước thu hoạch được nhất nhiều chỗ tốt đương nhiên là ta mà ta không đáp ứng tán tiên h giới vượt khoảng cách phạm thiên giới gần như thế đối với tạo hóa mà nói bất quá trong găng t ứ c thiên ngoại thiên bà xa thế giới một khi buộc phát tình huống đến lúc đó tán tiên h giới vượt tất nhiên sẽ cuốn vào trong đó tứ cố vô thân còn không có chỗ dựa thế lực suy nghĩ một chút liền biết sẽ là cái gì cái kết quả cùng bị động cuốn vào thai họa kiếp số bên trong không bằng chủ động gia nhập trong đó chuẩn bị sớm cho nên phải đáp ứng không trần tử lập tức làm hạ quyết định biểu tình ngưng trọng cũng tùng một nửa nếu quyết định gia nhập trong đó không trần tử lập tức phân tích lên mình có thể ở trong đó có thể thu hoạch được chỗ tốt gì không chỉ có có thể cùng hai cái cường đại giới vực cùng nhau độ kiếp đằng sau chỗ tốt cùng tiện lợi không cần nhiều lời chỉ nói trước mắt ta tán tiên giới vực hỗn loạn sơ định ta vừa mới leo lên vực chủ vị trí vừa vặn cầm cái này tổ lòng giới vực lập uy đệ nhị tổ long giới vực tứ hải cảnh bốn tòa hư huyệt thế nhưng là thế gian hiếm thấy vân quân nếu là có thể đem hắn nuốt mất khẳng định có thể càng tiến một bước đến lúc đó liền có thể sắp tán tiên giới vực đều cũng đặt trong mây đầu tiên tinh hải cùng đại nhật tinh thần đại trận có thể tùy ý ta ý nghĩ tại bất luận cái gì một chút bất kỳ địa phương nào triển khai ta đem không còn chỉ là khốn tại cái này tán tiên giới vực một chỗ thực lực cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đệ tam long tộc huyết mạch cường hành đem hắn chia cắt có thể tăng cường thực lực còn có long tộc theo thái cổ để lại đủ loại bảo vật suy nghĩ một chút liền để người ngăn không được tham nghiệm không trần tử một lần nữa về tới bên trên giường mây vào chỗ về sau đáp ứng xuống cũng có thể thi khí phật chủ lộ ra mỉm cười thiện hai thiện hai không bao lâu tổ long giới vực liền sẽ sinh ra biến cố đến lúc đó hy vọng tán tiên giới vực cũng có thể xuất thủ về sau ngươi ta tam giới lại chiêu cáo chư thiên vạn giới bình định lại tam giới ước hẹn không trần tử đứng dậy đưa tiễn hy vọng lần tiếp theo cũng có thể tiến về phạm thiên giới làm khách gặp một lần phật thổ thế giới phong thái thi khí phật chủ lại làm một vai trào vậy ta thuận dịp tại phạm thiên giới chờ không trần tử vực chủ thi khí phật chủ lặng yên vô tức rời đi tán tiên h giới vực mà một trận châm vào tổ lòng giới vực mưu đồ đang ở triển khai không trần tử đứng ở thiên cung trước đó xa xa phóng tầm mắt tới đây chính là một trận đứng đội phu cận lớn như vậy một mảnh hư không bên trong thiên ma giới hủy diệt quỷ tiên giới vực đoạn tuyệt nếu như tổ long giới vực lại diệt vong cũng chỉ còn lại có phạm tiên tam hoàng tán tiên ba cái giới vực sáu cái giới vực trong nháy mắt chỉ còn lại có ba cái nguyên bản không trần tử đối với những người khác nói cái gì một lần này k ỷ kiếp số còn không có quá nhiều cảm giác bây giờ lại lập tức giật mình đến không chỗ tầm thường cái này đại kiếp còn chưa mở ra l i ề n đã không còn ba cái giới vực cái này chân chính mở ra còn có thể được tổ long giới vực đông hải cảnh bên trong long chủ thần cung giới thanh long chi chủ thoạt nhìn có chút nôn nóng mà để cho cảm giác được bất an chính là mới vừa rồi đi tới ứng long chủ thanh long chi chủ cùng ứng long chủ đã xảy ra cãi vã kịch liệt ngươi như vậy có thể dễ dàng như vậy đáp ứng cái kia vô gian quỷ tổ cái kia huyền tâm nương nương há lại dễ đối phó phạm thiên giới cùng tam hoàng giới như thế nào dễ chê ứng long chủ nhưng cho rằng ngồi chờ chết không bằng đánh cược một lần thái cổ thời điểm chúng ta trốn cuối cùng long tộc triệt để suy tàn bại lui đến nơi này kéo dài hơi tàn thời đại thượng cổ chúng ta lại trốn vô số long tộc chạy trốn những giới khắc vực n h ư phản trong tộc bây giờ chúng ta đã khôi phục thực lực hai người chúng ta cũng leo lên tạo hóa hiện tại chúng ta còn trốn ứng long chủ gầm thét lên bản đế không tránh sợ hãi rủ rẻ cả một đời không thành được đại sự đại ca ngươi không dám tranh giành cái này nguyên thủy vị trí ta đi ứng long chủ mấy câu nói để thanh long chi chủ thở dài thanh âm cũng mềm luôn, luôn ra ta chính là cảm giác có chút không đúng ứng long chủ nghe được thanh long chi chủ có ý thỏa hiệp lập tức rèn s ắ t khi còn nóng có cái gì không đúng cái này cũng có thể cơ hội ngàn năm một thở đại ca thanh long chi chủ liền sợ cái này huyền tâm nương nương còn có cái kia vô gian quỷ tổ không hảo tâm gì đem ta long tộc trở thành nước cờ đầu con tốt qua sông dù sao một khi xảy ra chuyện đứng ngúi chịu xào chính là chúng ta bọn họ trốn ở trong tối chuyện gì cũng là chúng ta chống đỡ người quên chúng ta cùng tam hoàng giới phạm thiên giới l á thăm tam giới ước hẹn sao ứng long chủ xem thường cái gì tam giới ước hẹn đã nhiều năm như vậy căn bản là không có nhân coi ra gì đánh cái kia bà xa thế giới chủ ý lại không chỉ một hai cái phạm thiên giới úc còn không mang nổi mình úc tam hoàng giới chưa bao giờ can thiệp hắn vực sự tình chúng ta cùng huyền tâm nương nương liên thủ một cái tại nội bộ mưu đồ một cái ở phía ngoài hô ứng tuyệt đối có năm thành trở lên năm chắc huyền tâm nương nương chính là thái cổ ma thần nàng lại không cần kia thiên ngoại trời bà xa thế giới hắn đã hứa hẹn một khi hoàn thành Bà xa thế trở giới liền trở về c h ú n g ta. t h a n h l o n g Chi chủ Chủ nhìn vào ứng Long chủ nóng vào b ỏ n g ánh m ắ tám nghị nghị Long h tộc t i thời i cổ đ ể vinh quang. Cuối cùng vẫn vậy Cuối liền quang. cùng ứng, n theo dựa cứ là đáp g ư ơ i nói t ớ i đi. Bất q u á việc này còn này p huyền ả i cái cùng k tâm nương nương ở trước mưu ặ t một chút. nói c h ơ n g 488, huyền tâm nương nương động thiên thế giới gắn bó địa ngục bên trong một vị ăn mặc thái cổ thời kỳ bảo phục nữ tử ngồi ngay ngắn ở hát cám bên trong mà sau lưng là một tòa có thể chống ra thiên địa cũng có thể hủy diệt thiên địa ma thần hình bóng đang gầm thét thái hư bị mở ra một cái vĩnh cô đại môn liên tục không ngừng sức mạnh theo bên trên khuynh tiết mà xuống nhưng mà đối với nữ tử này mà nói cái kia kinh khủng sức mạnh thật giống như đổ vào biển khơi một bình nước làm sao cũng không chứa đầy ma thần đói khát khó nhịn thậm chí muốn gầm thét sẽ rách thông hướng thái hư đại môn vô gian quỷ tổ bước vào nơi đây nữ tử này mới mở hai mắt ra phía sau cái kia gầm thét ma thần cũng bắt đầu co vào rơi r vào o t nương g cơ thể. n nương, nương thanh long chi chủ muốn gặp ngài tại vị nữ tử này trước mặt ngạo nghễ v à lại không có đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt vô gian quỷ tổ thuận theo quỷ trên mặt đất huyền tâm nương nương không có trả lời thanh long chi chủ sự tình ngược lại hỏi một chuyện khác gắn bó tam hoàng phạm thiên giới một bên kia làm sao mười hai phẩm phật đà sen vàng lái đến thứ mấy cánh vô gian quỷ tổ lập tức đáp cái kia không tăng thần nữ quả nhiên đem tin tức nói cho nhân hoàng Tam h o à nhưng g cùng p ạ m một Thiên biết tổ long giới vực tin tức. h Giới kia giới bên lòng n đã vực à i sở là i Thiên Giới đối giới ệ u đầu chuẩn muốn đồng đã dạng, lòng ẩn nấp mình dù Phạm Phật chủ h mấy mặc bắt tổ tay, bị vực vị ra n tung, h phạm ẩ m một Phật p không chút nào di chuyển. Nhưng h đà vàng nào là sen bên kia di thiên giới chủ giới động tĩnh bên kia bọn họ nhưng không che giấu được đệ tử nhìn c h ầ m c h ầ m vào bọn họ có thể xác định phạm thiên giới định nhiên là muốn phát động giới vực chi chiến cái này huyền tâm nương nương quả nhiên căn bản không có cùng tổ long giới vực liên thủ ý tứ như cùng trước đó thanh long chi chủ hoài nghi đồng dạng hoàn toàn chính là đem tổ long giới vực trở thành quân cờ thậm chí vô gian quỷ tổ trước đó gặp phải không trần tử cũng bị nàng gia nhập tính toán của mình bên trong nhìn bộ dáng là muốn đem phạm thiên giới vực tam hoàng giới vực tổ long giới vực tán tiên giới vực cùng nhau tính toán đi vào vô gian quỷ tổ nói tiếp mười hai phẩm phật đà sen vàng bây giờ đã lái đến đệ lục cánh về phần tam hoàng giới một bên kia tam hoàng không có động tác gì duy nhất chính là để không tang thần n ữ cùng cái kia tân nhiệm tán tiên giới vực c h i chủ rời đi cái này trong thời gian đó có thể hay không đi ra biến cố gì chúng ta có muốn hay không làm chút cái gì huyền tâm nương nương nhưng ngồi ngay ngắn bất động hắc ám cùng hư không đều cũng vây quanh xoay tròn giống như hết thể tất cả đều ở hắn trong k h ô n g chế không có chuyện gì tổ long giới vực vạn long phúc hải đại trận tại thái cổ thời điểm liền đã danh dương h n g hoang tích nhật long tộc tổ địa gặp hơn mười vị trở lên tạo hóa liên thủ tiền đánh đều không thể công phá long tộc mặc dù không có ngày xưa cường thịnh vạn long phúc hải đại trận cũng không đạt được thái cổ thời điểm vạn long chi cảnh nhưng là đại trận này cũng không phải dễ phá bằng không ngươi cho rằng c á i kia ứng long chủ cùng thanh long chi chủ vì sao dám cùng phạm thiên giới trở mặt phạm thiên giới dám đối tổ long giới vực động thủ nhất định là có tam hoàng tướng trợ bằng không ở đâu ra lực lượng nhất cử công phá vạn long phúc hải đại trận tam hoàng nhất định sẽ di chuyển chúng ta bây giờ cần phải làm là không hề làm gì chờ bọn hắn làm vô gian quỷ tổ dập đầu là tận đến giờ phút này huyền tâm nương nương mới nói lên cái kia thanh long chi chủ thanh long chi chủ muốn gặp ta vậy liền để cho hắn huyền tâm nương nương n ở nụ cười có ý riêng nếu như hắn có thể đi đến trước mặt ta mà nói vô gian quỷ tổ đứng dậy ta lập tức liền đi làm huyền tâm nương nương lại đột nhiên gọi lại vô gian quỷ tổ nói đến một chuyện khác c h ờ một chút vô gian quỷ tổ nhấc lên không chân tử để huyền tâm nương nương nhớ tới mình ngủ say thời điểm mơ hồ nhìn được trắng cảnh chính là bởi vì không trần tử đến mới kinh động nàng tàn linh để cho sớm vừa tỉnh lại cha một chút cái kia tán tiên giới vực c h i chủ theo hầu người này dĩ nhiên là tiên thiên linh xem hắn là thời đại thượng cổ vị nào truyền thế hay là thái cổ thời điểm bỏ qua thời cơ kéo tới một lần này kỷ xuất thế tiên tiên h thần linh vô gian quỷ tổ giật mình làm sao cũng không nghĩ tới trước đó tại trong lòng bàn tay mình nhảy nhót xuất ra về sau không biết đụng cơ duyên gì cá ướp mối xoay người hậu bối vậy mà có thể là thái cổ thời điểm nhân vật truyền thế cái gì người kia là tiên tiên h linh tổ long giới vực chập chập chập cái này long tộc quả nhiên giàu đến chạy mơ a vân quân thò đầu ra nhìn nhìn thấy cái kia bốn tòa hư huyệt dĩ tiên thiên đồ vật làm trận chân tạo thành vạn long phúc hải đại trận cùng đại trận bên trong chìm nổi vô số thủy hành tiên khí tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nói những cái khác riêng này tạo thành vạn long phúc hải đại trận tiên thiên thần thủy liền có thể nói là thế gian độc nhất vô nhị không trần tử mặc dù cũng n ó n g mắt nhưng lại một bộ không vì bảo vật sở động bộ dáng vân quân thu liễm một chút đừng khiến cho cùng không thấy qua việc đợi một dạng bây giờ dù sao cũng là hợp đạo lão tổ đường đường thiên đ ỉ n h tinh quân không trần tử mang theo vân quân l ặ n g yên đi tới nơi đây cả hai trốn ở động thiên còn quấn tổ long giới vực quan sát cái kia vạn long phúc hải đại trận mặc dù có chút mạo hiểm dù sao lúc này đem trong ngây động thiên mang mà ra nếu để cho thăm dò ngấp nghẽ tán tiên giới vực nhân biết rõ dễ dàng bị người tóm hãng ổ nhưng là không trần tử chưa bao giờ đánh không chuẩn bị trận chiến mở ra trước đó thừa dịp không người chú ý bất chấp chút hiểm dù sao cũng so đánh về sau lâm vào nguy cơ lại l i ề u mạng sinh tử một đường phải tốt hơn nhiều cái này lòng dạ hiểm độc đạo nhân nghe không t ă n g thần nữ nói lên cái kia không không láo tổ sau khi tu luyện thành lý phong tại nguyên thủy cảnh trong tay vẫn như cũ có thể trốn được tính mệnh về sau liên quan tới cái kia không không láo tổ làm sao hưng phong làm ác không nhớ kỹ liền nhớ kỹ cái này không không lão tổ đem rất nhiều tạo hóa đạo tràng giới vực tiên phụ xem như nhà mình hậu hoa viên đồng dạng tùy ý ra vào tùy ý lấy cầm hơn nữa còn đem hư không vô tận xem như xào huyệt của mình đồng dạng tùy ý chui tới chui lui không người có thể chế lúc ấy hắn liền để ý nếu cái kia không không lão tổ tại tự mình mở ra từng cái hư trong huyệt lưu lại đại đạo ấn ký có thể căn cứ những cái này đại đạo ấn ký tự do xuyên qua lui tới vào hư không từng cái hư huyệt như vậy cùng không không lão tổ tu chính là cùng một loại đại đạo vân quân có phải hay không cũng có thể làm đến việc này thậm chí còn có thể căn cứ cùng một loại đại đạo tìm tới lúc trước không không lão tổ lưu lại đại đạo ơ n ký không không lão tổ làm được vân quân không làm được không trần tử trước khi đến là như thế này đối v â n quân nói vân quân lập tức cấp bách tiến lên ngẩng lên cổ một bộ không chịu nhục nổi liền muốn anh dũng hy sinh bộ dáng thiên đế vân quân thế nhưng là một thân chính khí hai tay h áo thanh phong ngày bình thường xem thường nhất đúng là loại này không ra gì bọn chuột n h ắ t tuyệt không làm cái gì bẻ lũ s u nịnh sự tình thiên đế không trần lập tức dắt giọng nói ra tổ long giới vực bội bạc lúc trước còn thừa dịp ta nhỏ yếu ư ớ c hiếp với ta đối phó loại này vô đức hạng người không cần nói cái gì đạo nghĩa nói xong không trần tử nhìn hai bên một chút không người thiên cung nhỏ giọng nói ra bốn tòa hư huyệt đều là ngươi nếu như có thể sớm đi vào ngắm thấy được bảo bối gì chúng ta liền chọn bảo bối gì chân long gặp một đầu thu một đầu thiên địa thế giới gặp một tòa thu một tòa về sau ngươi pháp giá kéo xe sử dụng hợp đạo cấp long tổ kéo n g ư ơ i tiên cung thần đất liền sử dụng thủy thần n g ọ c dựng ngươi trong cung bài trí kém nhất đều là bên trong thượng phẩm tiên khí tóm lại chính là một câu tà ta đều là của ta đây không phải lư u đại tướng quân lời kịch sao vân quân thầm nói vân quân vừa nghĩ tới mình sử dụng hợp đạo cấp long tổ kéo xe ưa thích điệu bộ cùng khí độ vân quân lập tức cũng cảm giác không cách nào cự tuyệt đâu ngẩng cao sọ lập tức thấp xuống nhỏ giọng g á n tại không trần tử một bên hỏi thiên đế ngài không phải nói nếu như thực lực đủ mà nói vẫn là muốn một chút ra mặt sao thực lực bây giờ còn chưa đủ thiên đế phát hiện cái này vân quân lời nói thật nhiều thoạt nhìn gần nhất thực lực tăng cường có chút bành trướng đến gõ một cái đây là thực lực có đủ hay không vấn đề sao đây là giữ gìn đạo nghĩa thiên đế không trần lắc đầu nhìn vào vân quân vân quân ngươi cái này r i á c n ộ rất kém cỏi a thoạt nhìn phải cùng con lừa một dạng đến học tập cho giỏi giữ gìn đạo nghĩa trí cao pháp bảo đè ép xuống vân quân không thể cự tuyệt không trần tử cùng vân quân hai người tại tổ long giới vực bên ngoài dạo qua một vòng không ngừng thử thăm dò tới gần cái kia bốn tòa hư huyện thế nào có hay không cái gì đó ân ký vân quân ngồi xếp bằng thôi động đại đạo giống như có chút cảm ứng lại hình như không có qua xa thiên đế chúng ta là phải dựa vào gần một điểm vừa dứt lời đột nhiên vạn long phúc hải đại trận khai không tốt có người đi ra không trần tử lập tức đóng lại động thiên cửa vào cảm giác tất cả khí tức cùng chấn động nhưng mà vạn long phúc hải đại trận chỉ là khai một cái cực kỳ nhỏ k h ẽ hở đại trận vừa mở bên trong một đạo thanh quang thuận dịp trốn vào thái hư biến mất không thấy gì nữa vạn long phúc hải đại trận hoàn toàn khép kín về sau không trần tử cùng vần quân mới lại xuất hiện là thanh long c h i chủ nếu như bình thường không trần tử chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều nhưng lại như hôm nay bên ngoài trời bà xa thế giới xuất thế tam hoàng giới phạm thiên giới tổ long giới tán tiên giới cũng là một mảnh không khí khẩn trương lúc này thanh long chi chủ như thế lạng yên không một tiếng động che lấp hành tung ra ngoài liền có chút ý tứ chương bốn trăm tám mươi chín đại hư không ấn tổ long giới vực mở ra vạn long phúc hải đại trận toàn bộ giới vực hoàn toàn phong bế ba lúc này thanh long chủ thần thần bí bí rời đi tổ long giới vực là muốn làm gì không trần tử cảm thấy cái này có chút vấn đề lại liên tưởng đến tổ long giới vực cùng huyền tâm nương nương cấu kết thanh long chủ cái này ra ngoài hoặc chính là đối phạm thiên giới ra tay hoặc chính là cùng huyền tâm nương nương có quan hệ không trần tử đối vân quân dặn d o một phen vân quân ngươi đem động thiên lại tới gần một chút bất quá phải cảnh giác bị người phát hiện bốn tòa hư huyệt vị trí đều cũng chuyển một lần nếu như có thể tìm tới cái kia đại đạo ấn ký tốt nhất tìm không thấy chúng ta liền xem như sớm kiểm tra một chút tình huống nhanh đi về vân quân vây quanh tổ long giới vực dạo qua một vòng được cái này vạn long phúc hải đại trận bên trong bảo vật sáng mù mắt bây giờ nhiệt tình mượn phần nếu có ta khẳng định tìm mà ra về sau không trần tử liền từ trong m â y động thiên đại môn lui xuống xuyên qua bây giờ đã trở nên dày đặc tinh thần giới vượt qua chỉ xích thiên ngai sông tiến nhập tiên l i giới gần nhất ở trên phủ tang thần thụ lại xây một tòa khổng lồ vân hải thần đất liền d ầ m d ạ p cành cây cùng hỏa vân phía trên nâng lên một tòa dĩ hỏa ngọc tre phủ đại lục cũng hoặc là tiên quốc không tăng thần nữ mình liền mang đến không ít dưới trướng tiên thần thị nữ tôi tớ i tới ước vạn tùy tùng không tăng thần nữ mà đến tiên nhân thần linh đem t ò a này thần đất liền biến thành tiên thần độc phủ trên đó phi thường náo nhiệt dĩ tiên tiên linh căn làm căn cơ đ ú c thành nội bộ tiên thần cùng đủ loại bảo vật theo phong cách tới nói dĩ nhiên vượt qua không trần tử thiên cung thần đất liền những cái này có uy tín cường giả nội tình chính là mạnh bảo bối chính là nhờ a không tăng thần nữ mang tới những cái này gia sản lúc trước trực tiếp để không trần tử thấy vậy có chút mất hết hứng thú cũng để cho không trần tử cảm giác mình thật giống như nông thôn đến tiểu tử nghèo trong tay kỳ thực không có cái gì hàng cùng vân quân cùng một chỗ đánh tổ long giới v ư ợ t chủ ý ngoại trừ là tam giới ước hẹn tương lai đại kiếp cân nhắc cùng ứng long chủ g ú t mắc bên ngoài còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là hắn cảm giác mình cái này tiên giới học trò quá nghèo gặp qua thiên đế gặp qua đế quân t h ầ n nữ đang ở không tăng cung tiềm tu không tăng r trực ầ n cũng không nào xông không tử chút tiếp t có khách khí, vào thần nữ tính tu đang ị p h ư ơ ven đường thần thị tiên nữ nhìn thấy cũng đều là hành lễ, không người ngăn cản. Không tăng thần nữ đang đều thị thấy là lễ, ở mượn nhờ đại nhật tinh thần c h i lực khôi phục những cái này tuế nguyệt đến nay phù tăng thần thụ mất đi bản nguyên c h i lực thần nữ trên người đại nhật kim diễm lưu chuyển hóa thành sức mạnh dung nhập phù tăng thần thụ sau đó phù tăng thần thụ cũng thôi động sức mạnh để đại nhật tinh thần biến đến càng thêm lớn mạnh cả hai sức mạnh cũng tại một vòng một vòng luân chuyển bên trong trở nên càng thêm cường đại luân chuyển không ớt nhìn thấy không trần tử tiến đến cũng không có đình chỉ không trần tử đi đến hỏa vân phía dưới bay lên an vị tại hắn hỏa vân sắc vân sàng bên người kỳ tài mở miệng ngươi không phải đi bên ngoài điều tra tổ long giới vực tình huống đi sao nhưng có thu hoạch làm sao đột nhiên chạy về không trần tử nói đến vừa mới ở bên ngoài thấy được thanh long chủ sự tình không t ă n g thần nữ lúc này mới dừng lại tu hành nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía không trần tử cũng biết lúc này một chút vấn đề đều có thể dẫn đến xuất hiện đại biên cố s ắ c thực không giống bình thường ta đây liền cho phụ hoàng truyền thư ngọc thủ nhô ra theo phủ tăng thụ phía trên tháo xuống một mai thần diệp vô số văn tự cùng bức họa nhốt vào trong đó tiếp đó một sởi tiên thiên thần d i ệ m đốt thần diệp cái kia văn tự cùng hoa văn liền trốn vào thái hư biến mất không thấy không tăng thần nữ nhìn vào xích lại gần mình khuôn mặt tò mò nhìn lấy chính mình thi triển truyền thư bí pháp không trần tử lắc đầu cười nói chỉ là truyền thư phương pháp ngươi cũng tốt như vậy kỳ không trần tử thu hồi ánh mắt có chút huyền diệu chưa bao giờ thấy qua lại muốn tuân ra tiên thiên thần diễm thi triển truyền thư phương pháp hay là qua thái hư truyền thư không tăng thần nữ cũng biết không trần tử không có truyền thừa mà sau đó kế thừa tán tiên giới vực tại tinh thần nhất đạo bên trên siêu quần bạc thụy mặt khác tích lũy có thể nói không có bao nhiêu tiên thiên tinh thần chủ mặc dù kỳ tài ngũ trời thành đạo về sau sức mạnh vượt qua một chút thái cổ thời kỳ nhân vật nhưng là vật lưu lại lại không nhiều ta trong cung có đủ loại liên quan tới hợp đạo đ i ể n tịch cùng chư thiên vạn giới đủ loại huyền diệu pháp thuật ghi chép ngươi như rảnh rỗi có thể đến xem một chút nói xong chuyện này sau không t ă n g thần nữ căn dặn không trần tử tiếp xuống liền nhìn phụ hoàng ta một bên kia làm sao đi xử lý ngươi cũng phải cẩn thận một chút chớ có xông vào đằng trước cạnh mạnh một lần này xuất thủ cũng là thái cổ thời kỳ thượng cổ tạo hóa cấp nhân vật không trần tử gật đầu ta biết được đợi đến không trần tử trở lại trong mây động thiên đại môn thời điểm vân quân trên người hư không đại đạo đại đạo thần quang đều cũng theo sau l ư n g hiện lên mà ra h ắ n có thể nhìn thấy vô số phức tạp mà trong suốt đại đạo hình xăm pháp tác p h ù lục hiện lên vật mẹo kết hợp tán đi đột nhiên vân quân mở mắt thiên đế ta giống như cảm ứng được ngươi nói cái kia đại đạo ân ký cảm ứng được cảm ứng được vân quân cũng có chút kích động không trần tử lập tức nói ra tranh thủ thời gian nhìn xem có thể hay không câu thông cái này đại đạo ân ký mở ra không gian thông đạo trực tiếp tiến vào tứ hải cảnh vân quân lập tức lần nữa chuyển động muốn dẫn ra vị kia tại tứ hải cảnh nội ngày xưa không không láo tổ lưu lại không gian đại đạo ấn ký nhưng mà không nghĩ tới vân quân vừa mới vừa chạm vào đụng phải ấn ký kia thật giống như chạm phải cơ quan gì một dạng một cái h è n mọn thanh â m của lão đầu vang vọng tại hai người bên h a i muốn trộm ta gà chứ thiên vạn giới còn không ai có thể làm đến về sau tiểu tặc dám ở trên đầu thái tuế đông thổ an ta một cái đại hư không ấn đợi lát nữa ra ra liền đến giáo hớn ngươi một đạo dườm già đến mức tận cùng trong suốt đại ấn trực tiếp đánh vào động thiên phía trên sắp nhập vào trong m â y động thiên căn nguyên thiên phạt chi nhãn bên trong không tốt không trần tử cùng vân quân đồng thời sắc mặt đại biến hướng về thiên phạt chi nhãn chạy tới thiên phạt chi nhãn thế nhưng là liên quan đến trong m â y động thiên cùng vân quân đại đạo bản nguyên xảy ra vấn đề trong m â y động thiên cùng vân quân đều phải xảy ra chuyện nhưng mà hai người kiểm tra nửa ngày thiên phạt chi nhãn bên trong chỉ nhiều đi ra một đạo ân ký mà còn cái này ấn ký ngoại trừ nắm bức không gian hư không đại đạo nhóm người bên ngoài căn bản không cảm ứng được giống như không tồn tại một dạng không trần tử cộng hưởng v â n quân đại đạo hai người lúc này mới có thể phát giác vấn đề vân quân giống như cũng chỉ có một tân ký không trần tử nhẹ nhàng thở ra hẳn là cái kia ngày xưa không không láo tổ lưu lại chuẩn bị ở sau bất quá hắn đều cũng vẫn lạc không biết bao nhiêu năm cái này ngày xưa lưu lại ám thủ cũng không có tác dụng gì vân quân lập tức thôi động thiên phạt chi nhãn ta thử thể tới, thiên phạt hay lao không Không nghĩ chi nhãn mạnh xem đem có cái sức này ký ấn đi. vân ừ a nhau, ra ra gian chạm cái chi lực cùng cái sức trực cùng cái chỗ. hư không mạnh như hợp ánh không thông đạo, thông hướng không đại đạo lại đạo, mở một mà mở một vào vòng Vậy v này này xoáy. đụng đầu ấn ấn giống dung sáng tên tiếp dưới biết ký, ký quân hai mắt tỏa sáng ta giống như có thể luyện hóa cái này ấn ký vân quân ngồi xếp bằng xuống hán chứng đạo chính là không không lão tổ đại hư không nói sức mạnh cùng cái này ấn ký đồng căn đồng nguyên không đến bao lâu vân quân rốt cục mở mắt nguyên lai、like、cái này ấn ký chính là không không láo tổ ngày xưa sáng tạo bí pháp đại hư không ấn có thể một đường tu đến tạo hóa cảnh giới là chân chính vô thượng phát m ô n chỉ cần nắm vững cái này đại hư không ấn liền có thể tại bất luận cái gì một chỗ không không láo tổ lưu lại ấn ký hư h u y ệ t câu thông đối phương ấn ký trực tiếp tiến vào hai người cùng nhau nhau nhìn về phía xa xa tứ hải cảnh cùng vạn long phúc hải đại trận trong mắt nổi lên quan mang thanh long chủ bỏ chạy thái hư ngao du xuyên qua không biết bao xa phía trước đột nhiên chuyển đến vô biên kim quang ước vạn tăng lữ tụng sướng phật kinh thanh âm tùy tùng kim quang mà đến t ĩ n h mịch hư không trong nháy mắt biến thành phật quốc thanh long chủ ngầm đầu liền nhìn thấy một tôn xuyên qua hư không bảng đại kim phật xuyên thấu thái hư mà ra hắn trong nháy mắt cảm thấy không lành muốn hướng phía sau thối lui không nghĩ tới về sau đồng dạng đến một vị toàn thân tản ra bạch quang phật chủ ngăn chặn hắn đường lui thanh long đạo hư gần đây được chứ thanh long chủ sắc mặt cực kỳ khó coi mà còn càng liên tưởng tới điều gì hắn mặc dù không quen thần cơ diệu toán biết được họa phúc kiếp số nhưng là bây giờ đại họa lâm đầu hắn thân làm tạo hóa cũng lập tức nhìn thấu bộ phận nguyên nhân hậu quả Ra triệu. ra ta họa Thanh sao. Thanh diếp duy Hiền kiếp thiên giới đối giới Hiền kiếp cười, Phật. Phật. Phạm Phật hạ thủ. phúc nhân chủ hành chẳng nhìn không ch� luận, tổ mặt bất tự tu muốn lòng long năm, còn long mỉm đây là lẽ ức vào Muốn đột phá phong tỏa mà、ra. Một phong trận đột tỏa tạo phá hóa ra. chương ấ p đại c i tại cái ế n này buộc phát h k h bốn trăm chín mươi chấn áp thanh long chủ hiền kiếp phật chủ ngăn chặn thanh long chủ một vị khác giả d i ệ p phật chủ yên ổn bố trí phong ấn hợp đạo đều như vậy khó có thể đánh g i ế t tạo hóa đương nhiên cũng là như thế hai vị phật chủ sớm mai phục ở chỗ này mục đích duy nhất không phải giết chết thanh long chủ mà là vì đem hắn phong ấn giả d i ệ p phật chủ trong tay đầu tiên là nâng lên một phương c á c giới về sau che dưới lòng bàn tay đi kết giới trong nháy mắt biến thành phật quốc thai tàng kết giới linh sơn phật quốc hai cái này kiểu thần thông là dính liền nhau phải trước thi triển cái trước mới có thể thuận lợi tạo ra cái sau hư không ước vạn g i ả m phật môn đặc thù thai tàng đại kim cương kết giới trong nháy mắt tạo ra không gian bắt đầu v ạ n mẹo về sau một cái từ vô số lăng diện tạo thành phong ấn tạo thành hướng về trung tâm co vào mà ở phong ấn trung tâm một tòa vĩ đại thần sơn cũng biến đổi mà ra vô số la hán bồ tát phật đà ngồi ngay ngắn thần sơn bên trên già diệp phật chủ ngồi tại thần sơn đỉnh thôi động phong ấn mỉm cười nhìn về phía thanh long chủ thanh long chủ thượng thiên có đức yêu sinh ta phật môn cũng chưa bao giờ vọng động s á t nghiệm ngươi kiếp số cuốn thân tâm ma vào khiếu nệ tình ngươi hàng tỷ năm tu hành không dễ phía trên không bằng đi ta phật môn làm phật đà làm sao rút đi tâm ma tu thành chính quả thiện h a i đẹp thay đang cùng hiền kiếp phật chủ đại chiến thanh long chủ nghe xong lập tức run lên phạm thiên giới kế thừa chính là thái cổ thời điểm phật môn truyền thừa mặc dù từ thời đại thượng cổ hiện thế phật đại nhật như lai đạo vẫn về sau vẫn b ế giới chưa đi ra về sau người thanh đạo đối với thủ đoạn còn không hiểu rõ nhưng là thanh long chủ thế nhưng là sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão quái vật hán thế nhưng là nắm được cái này phật môn độ hóa thần thông tại thái cổ thời điểm có bao nhiêu tiếng xấu vang rền thái cổ thời đại thượng cổ không biết bao nhiêu đại năng bị phật môn cấp độ hóa mình nếu là bị hắn phong ấn đến lúc đó năm vị phật chủ lấy độ hóa thần thông tới đối phó hắn kết quả chỉ sợ cũng so với cái kia thái cổ thời điểm đại năng cũng không khá hơn chút nào hắn lập tức hoảng loạn không thôi chửi ấm lên ngươi xem ta là bà tuổi tiểu nhi vậy mà muốn độ hóa với ta ngươi coi ngươi phật môn vẫn là thái cổ thời điểm sao si tâm vọng tưởng một lần này cực lạc bà xa thế giới xuất thế chính là ngươi phạm thiên giới ứng kiếp thời điểm gia diệp phật chủ chắp tay trước ngực xem ra thanh long chủ nhập ma đã sâu đừng trách bản tôn đưa người c h â n áp phong ấn c h â n áp mà xuống thanh long chủ bị ngăn chặn căn bản không có biện pháp dãy r u a trực tiếp bị c h ụ t vào trong thanh long chủ cực lực nguyền rủa còn muốn đem tin tức truyền đi nhắc nhở cảnh cáo ở phía xa tổ long giới vực ứng long chủ nhưng là hai vị phật chủ sớm đã có chuẩn bị chỗ đó dung hạ được hắn thành công tin tức truyền ra già diệp phật cùng hiền kiếp phật hai người lựa chọn cái này hư không trắng không man hoàng chi địa động thủ lại đem địa phương này hóa thành phật quốc phong tỏa không chỉ là vì phòng ngừa thanh long chủ đào thoát cũng là vì phòng ngừa tin tức để lộ hắn mặt lộ thời điểm làm mọi thứ đều là không công ta long tộc truyền thừa ước văn năm thân có công đức khí vận người phạm thiên giới hôm nay tính toán ta long tộc ngày khác gắt gặp báo ứng thanh long chủ thoát ly tổ long giới vực không có vạn long phúc hải đại trận c ù n g ứng long chủ lại lâm vào rất sớm chuẩn bị cùng bố trí phong ấn hai vị phật chủ trong tay cuối cùng nói xong câu nói này liền lại cũng không có nửa điểm âm thanh h á n bị đặt ở thần sơn phía dưới hình thoi hình cầu một dạng kết giới không ngừng kiềm chế cuối cùng biến thành một kiện xá lợi pháp bảo rơi vào giả diệm phật chủ trong tay ở phía xa tổ long giới vực tứ hải cảnh bên trong tây hải cảnh ứng long chủ tại thần cung bên trong tiếp kiến lấy các bộ long tộc một vị lại một vị long tổ đến đây triều kiến thiên long bát bộ bài có hay không đáp lại ly long long tổ thiên long bát bộ phân biệt nắm giữ phạm thiên giới tám tòa môn hộ trong đó lục bộ đã có đáp lại ứng long chủ đang ở điều động toàn bộ long tộc sức mạnh chuẩn bị đối phạm thiên giới cùng cực lạc bà xa thế giới ra tay chỉ cần thanh long chủ cùng huyền tâm nương nương đạt thành hiệp nghị châm vào thiên ngoại thiên bà xa thế giới ra tay hắn liền bắt đầu khởi động những năm này tại phạm thiên giới vực bố trí ám tử phật môn bên trong bát bộ thiên long có không ít đều cũng là người của hắn lại liên hợp mặt khác muốn chia cắt phạm thiên giới cùng phật môn truyền thừa thế lực thay thanh long chủ cùng huyền tâm nương nương xung phong nhường phạm thiên giới không dành quan tâm chuyện khác liên có thể thuận lợi cấp hai người chiếm lấy thiên ngoại thiên bà xa thế giới sáng tạo cơ hội một lần này chính là ta long tộc lần nữa trở về thái cổ thời điểm vinh quang s ư n g s ư n g ở chư thiên vạn giới ước vạn chủng tộc phía trên ứng long chủ kích động không thôi mặc dù mọi thứ đều còn chưa từng bắt đầu hắn đã cảm giác được nhiệt huyết sôi trào không cách nào tự đẻ xuống chỉ là tại hắn ngồi ở đế tọa phía trên tha hồ suy nghĩ thời điểm phương sa thanh long chủ vừa vặn bị phong ấn ứng long chủ đột nhiên cảm giác lệnh cả người hắn đột nhiên đứng lên long uy tản ra đem toàn bộ trong long cung long tộc thủy tộc toàn bộ ép ngã trên mặt đất phía dưới long tử long tôn quỳ xuống một mảnh người người bồi dối không biết xảy ra chuyện gì ứng long chủ đều là tâm h o à n g ý loạn nhưng l à nhưng không biết cái này bồi dối nguồn gốc từ tại nơi nào chuyện gì xảy ra chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ứng long chủ từ nơi sâu xa cảm giác được tự mình có đại họa lâm đầu nhưng là lại không biết loại cảm giác này là từ nơi nào đến chẳng lẽ chỗ đó ra cái gì đường rẽ là phạm thiên giới vẫn là liên lạc mặt khác tạo hóa c h ỗ đó ứng long chủ càng nghĩ từng cái chi tiết hoài nghi một lần cuối cùng sắp mặt đại biến chẳng lẽ là thanh long một bên kia nhưng là hắn lại không xác định ứng long chủ chỉ có thể ở phía trên dạ o bước cùng lúc đó tứ hải cảnh bên trong đông hải cảnh đông hải cảnh chỗ này hư huyệt dĩ nhiên bị cải tạo thành một vùng biển mênh mông biển cả không có hòn đảo không có không trung chỉ có linh khí sung túc linh thủy tạo thành lòng cung biển cảnh tinh khiết xanh thảm nước biển phía dưới có thể luyện chế tiên khí thần ngọc san hô tản ra h ư n g quang chiếu rọi nghìn vạn dặm sáng trói trói mắt đẹp không sao tả xiết đột nhiên cái này hải vượt san hô quần bên trong mở ra một đạo không gian vòng xoáy v â n quân ngó r i a o rác từ vòng xoáy bên trong rỗi ra nửa người ngắm nhìn tả hữu nếu như phát rác được không thích hợp tùy thời chuẩn bị rụt về lại nhưng mà phía sau một đạo nhân đem hắn đẩy mà ra theo sát ở tại về sau nghênh ngang đi ra tiến vào liền hào phóng một chút không nên sợ hãi rụt rè cùng làm tặc một dạng vân quân lá gan kỳ thật cũng không lớn chủ yếu là ứng long chủ thanh long chủ hai vị này lòng tộc tạo hóa h uy danh vẫn là không nhỏ vân quân cũng lá gan tự mình trước mặt đụng vào bị đối phương cấp bắt được chân tướng cả hai hóa thành lưu quang hướng về nơi xa đi trên đường đi chỉ là tiền tuyển cấp thủy nhãn liền thấy vài chục tòa liên hải cắt cũng là hàng tỷ năm nhuộm dần linh khí mà thành linh kim đủ loại truyền thừa từ thái cổ thời đại thượng cổ huyết mạch kỳ tuyệt quý hiếm dị thú không biết kỳ sổ rất nhiều cũng là ngoại giới dĩ nhiên tuyệt chủng tồn tại chỉ có cái này lòng tộc mới có chớ nói chi là không trần tử còn chứng kiến ở một tòa thủy long trong con suối vậy mà phong ấn chưa từng xuất thế nguyên thai loại vật này không trần tử đều chỉ từng nghe nói còn chưa từng thấy qua vật này một khi xuất thế kém cỏi nhất đều là tuyệt phẩm tiên khí thậm chí có khả năng vừa xuất thế chính là hậu thiên linh bảo cái này lòng tộc nội tình cùng tích lũy không trần tử thấy vậy nóng mắt hết sức chẳng qua trước mắt nhất định phải phải biết đây là tứ hải cảnh bên trong cái nào một cảnh thanh long chủ cùng ứng long chủ ở đây hay không một cảnh không trần tử cùng vân quân nói ra những cái này thái cổ dị t r ù n g thượng cổ man thú liền linh trí đều không mở thoạt nhìn huyết mạch cường hoành thần thông bất phàm nhưng là không thông linh trí cái này cùng x u ấ t sinh khác nhau ở chỗ nào khó trách cái này lòng tộc như thế an tâm đem bọn hắn nuôi dưỡng ở chỗ này vân quân gật đầu một cái thiên đế chờ một chút ta đi nhìn xem có hay không chân long loại bắt một đầu trở về hỏi một chút chương 491, luyện hóa đông hải cảnh nơi xa một mảnh bạch ngọc san hô trung tâm tiên trận kết giới triển khai vô số đỉnh chót nạm thần châu thủy phủ long cung hiện hiện ở trước mắt trong đó phi thường náo nhiệt khách khứa ra vào nối liền không dứt, náo nhiệt phải xem đi lên không giống như là long cung ngược lại giống như là một chỗ tự quán trên lòng bàn tay càn khôn vừa vặn một thân ảnh từ long cung đi ra nhảy lên tại biển cảnh bên trong hóa thành một đầu tung hoành kéo dài nghìn dặm cự hình xích long nhưng mà hắn vừa mới bắt đầu ngao du vân quân bỗng nhiên nhảy ra một tay lấy hắn bắt lấy An thanh tay lộng quần niên tiên nhân bàn nô không ngừng phóng mặc lấy áo ra, đây ạ Tại dạng i giống thiên trời người đối giống tiểu thật trùm trường, tẩu, bắt một một trên tay.、Kỳ、thực Sích chống cự còn cũng như hắn không phương Long lấy bao đào đến đừng xem ra, địa quay bóp đầu kịp Kỳ v n quân không có chút nào biến hóa, mà là cái kia Sích Long đang không ngừng thu nhỏ. thu â kia chút hóa, Sích có cái mà là đ là vân quân cảm nộ không gian đại đạo về sau nộ ra một loại vận dụng d i ệ u pháp kinh khủng như vậy pháp lực cùng hiếm thấy không gian đại đạo thần thông dĩ nhiên vượt qua s í c h long vừa mới thấy qua nhà mình long tổ trực tiếp đem cái này s í c h long dọa đến lá gan đều cũng phá vân quân đem hắn mang về không trần tử hỏi một chút liền ngược lại ống một dạng đều nói hết ta là càn khôn long tổ bốn đời long tôn tên là s í c h vân kia liền là càn khôn long tổ long cung hôm nay chính là càn khôn long tộc nữ nhi dòng chính long gia sinh nhật đông hải cảnh nội từng cái long tổ cung đô có người tới ăn mừng không trần tử cảm thấy cái này long cung đặt tên nữa tùy tiện s í c h long liền kêu s í c h vân các ngươi không dòng họ sao xích vân lập tức nói ra long chủ con trai trưởng lấy ngao làm họ này họ chính là thái cổ thời điểm truyền thừa xuống mà long tổ con trai trưởng lấy long làm họ cái k i a long g i a chính là như thế chúng ta những cái này con thứ long tử long tôn danh tự đều là mình lấy từ lâu tới dòng họ không trần tử lập tức nhớ tới long nữ tự yên khó trách nàng không thế nào nói liên quan tới tổ long giới v ư ợ t sự tình thân phận này thật đúng là ưỡn lung túng mà còn cái này càn g khôn long tổ làm sao nghe cảm giác có chút q u o n thai đây không phải là long nữ tử yên phụ thân vị kia thanh long chủ con cháu sao vị này càn khôn long tổ còn làm qua nhà mình một đoạn thời gian nhạc phụ chính mình lúc trước sông sáo tổ long giới vực thời điểm còn mượn dùng qua tên tuổi của hắn nghĩ tới đây đạo nhân cảm giác có chút không thiện tự mình hôm nay tới nếu là đại khai sát giới có phải hay không không q u á phúc hậu không trần tử nghĩ nghĩ không bằng đem cái này đông hải cảnh nội thanh long chủ nhất mạch đều cho thu để cho hắn đầu nhập thiên đình bộ hạ dù sao cái này tổ long giới vực cũng phải vong vừa vặn vào ta thiên đ ỉ n h cũng coi là trẻ tạo một chút sắc nhiệt nghĩ tới đây đạo nhân không khỏi cảm thán ta không trần tử quả nhiên là lòng từ bi a lòng dạ hiểm độc đạo nhân quyết định chủ ý hướng về phía vân quân nói ra cái này đông hải cảnh vừa vặn chính là thanh long chủ thiên phủ mà thanh long chủ không ở chúng ta một lần này vận khí cũng không tệ lắm thượng thiên có đức h i ế u sinh chúng ta lần này tiến đến cũng chớ có đả thương người tính mệnh chỉ lấy vật cần liền tốt hai người vừa mới nhìn thấy thanh long chủ rời đi đương nhiên biết rõ bây giờ cái này đông hải cảnh dĩ nhiên trở thành nơi vô chủ vân quân một lần này tiến đến chính là vì thu b o bối không trần tử thế nhưng là nói thấy cái gì lấy cái đó thiên đế không biết cái này vật cần nên từ cái kia bắt đầu thu hồi không trần tử nhìn vào vân quân không phải nói sao thanh long chủ không ở vân quân r ẹ đặt trả lời cho nên chúng ta có thể phách lối một chút trực tiếp đi thanh long chủ lòng cung bắt đầu thu không trần tử miết miết miệng hắn đột nhiên cảm giác cái này trong ngày thường rất thông minh vân quân tại sao cùng con lượn như thế đầu vóc chậm chạp nghĩ gì thế thanh long chủ không ở còn thu cái gì thu đương nhiên là đem cái này đông hải cảnh đều cho luyện a bắt gọn đi khách khí như vậy làm gì ngươi thật coi bản thân tiến tới làm khách vân quân nghe xong lập tức kích động một cái trực tiếp như vậy đi lên liền luyện đối phương đông hải cảnh cái này ứng long chủ cùng tổ long chi chủ còn chưa có chết đây vân quân trước đó còn tưởng rằng muốn chờ đánh bại tổ long giới vực cuối cùng mới có thể luyện hóa hư h u y ệ t là ăn trước món ăn khai vị về sau ăn bữa ăn chính không nghĩ tới không trần tử như thế găn ngập đi lên liền phải đem cái bàn cấp gặm đây không phải ngay trước mí mắt của người khác t ử phía dưới chép không nhà của người khác mà là liền phòng ở đều muốn một khối k h i ế n đi vân quân cũng không phải là cái gì người tốt nghe không trần tử vừa nói như thế lập tức nói ra vậy liền thực luyện à. cái k i a ứng long chủ phát giác không thích hợp đánh tới thiên đế ngài nhớ kỹ cho ta đỉnh lấy ta đây luyện hóa đến một nửa cũng có thể không có cách nào chạy trốn không trần tử lần trước cùng cái kia thi vứt bỏ phật giao thủ một phen bây giờ cũng có một chút lực lượng yên tâm hôm nay ta chu thiên tinh đấu kỳ đều mang đến không t ă n g thần nữ nắm trong tay phủ t ă n g thụ cho ta lật t ớ i đây coi như cái kia ứng long chủ đến cũng không làm gì được ngươi đánh không thắng ta cũng có thể gánh vác được tranh thủ thời gian luyện hóa chúng ta liền dùng đại hư không ấn chạy trốn cái kia ứng long chủ hắn nếu dám đuổi theo kia liền là trong ự tìm đường chết. tức t đường Vân quân lập i khai hư không đại ể n không hư đ ạ t ầ tầng mây mụ tản ra, không gian vặn vẹo cùng cái này ra, cái vẹo động ô không? n cảnh trùng trồng lên nhau. Đại đạo hư không? Luyện! Trong g hải hư điệp Đại đạo đ mây động thiên triển khai lấy hư h u y ệ t tình thế bắt đầu thôn vệ cái này đông hải cảnh n g o a n h long đông hải long chủ trong cung tất cả mọi người đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng đại địa không có lắc lư nhưng là tất cả ở vào mảnh không gian này người nhưng cũng cảm giác mình không cách nào đứng vững đồng dạng tả hữu lắc lư thậm chí không ít thủy tộc lòng tộc trực tiếp đụng vào công trình kiến trúc bên trên nhìn qua giống như địa chấn đồng dạng nhưng là bốn phía nhìn tới nhưng không thấy bất luận cái gì đất nước sụp đổ tình huống chuyện gì xảy ra long chủ trong cung một đám long chủ con cháu đi ra hóa thành một từng cái từng cái thần lòng quan sát tả hữu đây là có chuyện gì ở đâu r a lớn như vậy mây mù cái này biển cảnh bên trong từ đâu tới sương mù những cái này chân long căn bản không nghĩ ra căn bản không hiểu được phát sinh tình huống như thế nào không tốt đây là không gian đảo lộn có người lấy không gian đại đạo muốn đem chúng ta đều cho thu vào đi mấy vị long tổ đi ra lập tức phát giác được xảy ra chuyện gì chư vị long tổ lập tức sắp mặt đại biến cái này cũng không phải cái gì không gian đại đạo cùng cường hoành không mạnh mẽ vấn đề mà là lại có người xông vào vạn long phúc hải trong đại trận trực tiếp đ ố i thanh long chủ hàng ổ động thủ điều này có ý vị gì chư vị long tổ quả thực không dám tưởng tượng lập tức triệu tập chư vị long tổ nhanh chóng triển khai đại đạo thần thông đem không gian này đánh nát tuyệt đối không thể để bọn họ đem lòng chủ cung n u ố t vào dẫn đầu một vị long tổ lập tức hiệu lệnh nói ông vừa dày vừa nặng long rác thổi lên toàn bộ biển cảnh đều cũng vén lên song lớn càn khôn long tổ trong long cung hỗn loạn tưng ơ bừng đang hưởng thụ lấy long tộc thủy tộc bái kiến cùng truy phủng tiên yến nhân vật chính long nữ tại không gian đảo lộn trời đất quay cuồng bên trong đi ra long cung nàng nhìn về phía thiên cung sắc mặt trong nháy m ắ t hóa thành trắng bệnh hắn hoảng sợ không thôi chỉ hướng thiên cung trên trời đó là cái gì chỉ nhìn thấy mảnh này không có thiên khung cùng mặt biển tinh khiết hải vực giờ phút này đã xuất hiện mặt biển mà ở trên mặt biển trên trời xuất hiện một vòng thái dương còn có từ hợp đạo tinh thần cùng tản ra tinh lực thiên địa hình thành mạng lớn tinh đấu tại tinh đấu phía dưới còn có một phút xây đắp tinh hải chập trần tinh hà chiến kỳ như ẩn như hiện mặt khác tham dự y ế n hội long tộc cũng đứng mà ra xem hết cũng giật nảy mình là hợp đạo tinh thần hợp đạo tinh thần a Bế quan cản khôn long tổ nghe được long giác thổi lên cùng động tĩnh cũng lập tức hướng mà ra hắn nhìn về phía tình huống bên ngoài kiến thức rộng cản khôn long tổ cũng lập tức nhận ra đây là cái gì đại n h ậ t tinh thần tán tiên giới tinh hải chu thiên tinh đấu kỳ không gian lệnh vị trí đây là tán tiên giới vực cái vị kia vực chủ m u ố n nuốt mất toàn bộ đông hải cảnh trước mắt đông hải cảnh đang cùng hắn không gian trung điệp cho nên mới xuất hiện bậc này tình cảnh cũng có mặt khác long tổ nhìn xảy ra vấn đề chúng long tổ không động thủ nữa đợi đến trong m â y động thiên đem đông hải cảnh hoàn toàn thốn p h ệ bọn họ liền không còn có cơ hội động thủ tất cả long tổ bồi dối phía dưới chạy ra khỏi mặt biển lấy bản thân đại đạo thần thông hướng về tinh thần biển bên trên oanh kích đi đủ loại pháp tắc quan mang đại đạo pháp tắc phóng lên tận trời sức mạnh cuốn ngược thiên mạc muốn đem bên trên bầu trời dày đặc tinh đấu bao phủ nhưng mà lúc này cái kia chu thiên tinh đấu kỳ di chuyển tinh hải phía dưới bao trùm ánh mắt tất cả chiến kỳ trong nháy mắt hóa thành thực thể kỳ phiên nhấc lên hủy diệt tất cả đại đạo thần t h ô n g pháp tác chi quang chu thiên tinh đấu một cái nghe vào tuổi tác không giống lắm là thiếu niên thanh nhâm vang vọng toàn bộ đông hải cảnh phủ lên tất cả tiếng vang cùng động tĩnh chu thiên tinh đấu kỳ chập trờn tiên thiên đại đạo đĩa ngọc pháp tác bao phủ phía dưới tất cả hậu thiên đại đạo toàn bộ bị bỏ hoang tất cả hợp đạo lão tổ miễn cưỡng có thể đủ bảo vệ bản thân đại đạo liền phóng thích đều cũng phóng thích không đi ra đấu truyền tinh di chu thiên tinh đấu kỳ lại nhất truyền không gian lịch chuyển tất cả phóng tới tinh hải hợp đạo long tổ toàn bộ bị rời vào đông hải cảnh bên trong đối phương không có công kích bất luận cái gì long tộc chỉ là lấy chu thiên tinh đấu kỳ chấn áp lại đại đạo đem bọn hắn đưa về đông hải cảnh nhưng là chính là phần này không có trả lời không có công kích càng làm cho đông hải cảnh tất cả l o n g tổ tuyệt vọng đó là sức mạnh dưới sự so sánh không nhìn càng khôn long tổ bị đánh hồi mặt biển trực tiếp lui về kỳ x u ấ t tóc điểm lòng cung cái này không thích hợp cái này không thích hợp a càn khôn long tổ toàn thân run rẩy cuối cùng niệm niệm lại nhải thật giống như giống như điên thứ nhất thời gian nghĩ tới rất nhiều hắn là tổ long giới vực ít có tinh thông thôi diễn long tổ mặc dù chỉ là hợp đạo hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao cái này tán tiên giới vực chi chủ lại đột nhiên đối tổ long giới vực động thủ đây hoàn toàn không bình thường tán tiên giới vực chi chủ làm sao dám đối tổ long giới vực động thủ lại một liên tưởng đến thanh long chủ trước khi rời đi phân phó ứng long chủ gần nhất động tĩnh toàn bộ tổ long giới vực kế hoạch thứ nhất trong nháy mắt minh bạch kết thúc đây không phải tán tiên giới vực đối với chúng ta đậu thủ đây là xảy ra chuyện lớn hắn lần nữa nhìn về phía cái kia chu thiên tinh đấu kỳ trong nháy mắt có quắp ngã trên mặt đất trong ngày thường toàn bộ tổ long giới vực thiên tri tiêu tử long tổ nữ nhi dòng chính long ra luôn cuống lập tức đỡ mình dạy phụ thân thứ nhất lần đỡ dậy cản khôn long tổ vừa nhìn trên đỉnh đầu bao trùm chấn áp tất cả chu thiên tinh đấu kỳ toàn bộ đông hải cảnh long tộc thủy tộc ở nơi này chiến kỳ phía dưới run lầy bảy phu hoàng ngươi thế nào chuyện gì xảy ra vậy rốt cuộc là ai tại sao có thể có vô thượng tạo hóa đột nhiên xuất hiện ở đông hải cảnh nội nàng lần thứ nhất nhìn thấy nhà mình phụ thân như thế hốt hoảng vừa mới tiên yến bên trong cao cao tại thượng giống như chỉ là một trận chê cười hắn thân phận cao quý cùng tất cả ở nơi này sức mạnh phía dưới không đáng giá nhắc tới nhưng mà toàn bộ đông hải cảnh nội bộ lâm vào tuyệt vọng bên trong nhưng mà không trần tử việc này lại không có tâm tình đi quản bọn họ hắn đang ở vận dụng chu thiên tinh đấu kỳ cùng không gian đại đạo phong bế toàn bộ đông hải cảnh đông hải cảnh tự thành không gian cách một mảnh hư không mặt khác ba khu hư h u y ệ t căn bản là không có cách cảm ứng được nội bộ xảy ra chuyện gì chu thiên tinh đấu kỳ cùng vần quân không gian đại đạo phía dưới toàn bộ đông hải cảnh bị ngăn cách phong bế mà còn chỉ được phép vào không cho phép ra chút nào chấn động đều cũng không truyền ra đi chỉ cần ứng long chủ không có chú ý đến bên này trong lúc rảnh rỗi tới đi một chuyến không ai có thể phát giác bên này dị thường coi cũng có Phúc Vực Cảnh. Long Long hiện đối Hải Đại Diệt. Giới Hải như không năng không trần vân quân Trường Vạn Trận Bang phát khả thêm thủ. tử là Tây 492, Tổ ứng long chủ lúc này nhưng không có tâm tư tại tứ hải cảnh nội loạn c h u y ể n càng không biết đông hải cảnh đã bị không trần tử nuốt hắn lúc này đang ở nghị hết tất cả biện pháp liên hệ thanh long chủ b i ể n cảnh tiên cung bên trong trong lòng đất nạm một kiện giống như chậu nước một dạng đại tiên khí tiên khí bên trong nổi lên một lăn tăn rung động mấy vị long tổ ở tiên khí g i p danh Thôi động ứng long chủ dĩ nhiên càng ngày càng nhanh nóng nảy thanh long chủ còn không có tin tức truyền về không t ă n g thần nữ có thể lấy bí thuật liên hệ nhân hoàng thông qua rất hư vô xem hư không bên trong xa xôi khoảng cách tiến hành truyền thư tổ long giới vực đương nhiên cũng có đồng dạng bí thuật ứng long chủ dĩ nhiên thông qua một kiện tiên khí đem chính mình vấn đề truyền cho ứng long chủ trước mắt đang đợi thanh long chủ hồi âm nhưng là xuyên về đến cảnh tượng bên trong thủy chung là một mảnh hư vô trả lời mãi mãi cũng đúng chân long dám không có bất cứ động tính gì ứng long chủ lại một lần nữa nghe được cái này trả lời nhưng trong nháy mắt bình tĩnh lại hắn bất a n thê đứng tối lui lẳng lặng ngồi ở đế tọa phía trên đã xảy ra chuyện không có tin tức dĩ nhiên chính là trả lời đ ư ờ n g đ ư ờ n g một vị tạo hóa cấp tồn tại một mực ở trong thái hư đi đường di động vị trí cũng không có khả năng nhiều lần đều cũng không có trả lời thanh long chủ xảy ra chuyện ứng long chủ ý nghĩ đầu tiên chính là có người đối tổ long giới v ư ợ t xuất thủ vừa nghĩ tới đó ứng long chủ lập tức sắc mặt đại biến hắn đưa tới con cháu của mình bên trong tất cả long tổ hai mươi mấy vị long tổ đến đây h ế t kiến hắn lập tức phân phó nói mấy người các ngươi kiểm tra tây hải cảnh vạn long phúc hải đại trận trận nhãn những người khác lập tức tiến về đông hải cảnh nam hải cảnh bắc hải cảnh xem xét tứ cực long Chủ cùng vạn long phúc hải đại trận tình huống nhất là đông hải cảnh một bên kia cầm ta phát chỉ để bọn hắn giao ra tứ cực long trụ ân ký các ngươi đem tứ cực long trụ giữ vững không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì một khi n g o ạ i ý muốn nổi lên nghe ta p h á p chỉ toàn lực vận chuyển vạn long phúc hải đại trận đừng nhìn tứ hải cảnh phảng phất đăng nhiều kỳ cùng một chỗ đây chỉ là nhìn từ đằng xa đi kỳ thực lẫn nhau trong đó còn cách m ả n g lớn hư không trung gian còn có không ít chân long giới tại vạn long phúc hải đại trận bên trong chìm nổi những cái này chân long giới chính là vạn long phúc hải đại trận vạn long hai chữ lai lịch chư vị long tổ s ô n g ra tây hải cảnh tại vạn long phúc hải biến thành tiên thiên thủy linh khí bên trong xuyên qua qua một tòa lại một tòa l o n g tộc đặc thù chân long giới chia ra hướng về đông hải cảnh nam hải cảnh bắc hải cảnh đi nhưng mà vừa mới hành tẩu đến nửa đường tổ long giới v ư ợ t phía trên một đạo tạo hóa cấp uy á giáng lâm trấn áp tại vạn long phúc hải phía trên đại trận tiên thiên đại đạo áp chế tất cả hậu thiên đại đạo đều cảm giác được lực lượng khó có thể lưu truyền tổ long giới vực thậm chí cảm giác thời gian đều cũng ngưng lại từng vị long tổ cấp tốc dừng bước đưa mắt nhìn về nơi xa là vị nào vô thượng tạo hóa đến ta tổ lòng giới vực như thế không biến mất u y áp thoạt nhìn là kẻ đến không thiện long chủ vừa mới để ta chờ tiến về mặt khác b i ể n cảnh chân sau thì có tạo hóa đến cái này chỉ sợ là xảy ra đại sự mặc dù nói như thế nhưng là tất cả long tổ coi như bình tĩnh có tòa này vạn long phúc hải đại trận đừng nói đến một vị tạo hóa cho dù là đến hai cái cũng không phải dễ đánh bể như vậy nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu theo vị thứ nhất tạo hóa trình diện ngay sau đó vị thứ hai cũng hiện thân một cái hai cái ba cái bốn cái một vị lại một vị tạo hóa liên tiếp xuất hiện trọn vẹn năm vị tạo hóa đem toàn bộ tổ long giới vực ngăn chặn lần này vừa mới còn có thể duy trì khiếp sợ long tổ môn nguyên một đám trong nháy m ắ t dọa đến biến sắc đây là có chuyện gì rốt cuộc là ai thứ đâu tới nhiều như vậy tạo hóa rốt cuộc có long tổ nhìn ra người tới là ai phía trên là phạm thiên giới phật chủ phật môn đại đạo khí tức phương xa như ẩn như hiện hẳn là tam hoàng giới hai vị nhân tộc t h á n h hoàng phạm thiên giới đến ba vị phật chủ rốt cuộc hiện thân trực tiếp đặt chân tại vạn long phúc hải phía trên đại trận khí thế hung hăng cầm đầu già diệp phật chủ mở miệng thanh âm chuyển hướng tứ hải cảnh nội ứng long chủ thái cổ thời điểm ngươi ta tam giới lấy đại đạo vì thể ký kết tam giới ước hẹn bây giờ vì sao muốn dồn g bỏ minh ước trong đó hai vị chính là vừa mới phong ấn chấn áp thanh long chủ g i a diệp phật chủ cùng hiền kiếp phật chủ một vị khác thì là trước đó tiến về tán tiên giới vực thi khí phật chủ tam hoàng giới hai vị thánh hoàng cũng xa xa hiện t h ầ n theo thứ tự là địa hoàng cổ xào huyệt thị cùng nhân hoàng xích viêm thị cả hai cũng không có trực tiếp bước vào tổ long giới vực càng giống là phạm thiên giới kéo tới người chứng kiến tổng cộng năm vị tạo hóa trình diện cái kia khí tức kinh khủng ép lên tại vạn long phúc hải phía trên đại trận toàn bộ tổ long giới v ư ợ t sinh linh đều có loại ngày tận thế tới cảm giác trốn ở chỗ sâu ứng long chủ sẽ không cảm giác không thấy ứng long chủ ngẩng đầu nhìn về phía tứ hải cảnh bên ngoài hắn rốt cục biết mình bất an xuất từ chỗ nào ứng long chủ đầu tiên là sợ h ã i đứng lên ngồi xuống về sau trên mặt lộ ra ngoài mạnh trong yếu vung lên ống tay h áo biến thành một đạo quang mang sông ra tây hải cảnh xuất hiện ở vạn long phúc hải trên đại t r ư ợ n hắn mở miệng ngược lại là chất vấn gia diệp phật chủ cùng phạm thiên giới quả nhiên là uy phong thật to hương sư động chúng như vậy đến ta tổ long giới vực đây là muốn làm gì cái gì vi phạm tam giới ước hẹn ta tổ long giới vực không nhìn thấy cũng không biết lắm chỉ có thấy được ba vị phật chủ như thế trận thế khinh người chẳng lẽ là lấn ta tổ long giới vực không người sao hắn lại nhìn về phía hai vị nhân tộc thánh hoàng còn có đ ị a hoàng nhân hoàng hai vị tôn thượng vì sao cũng tới ta tổ long giới vực đ ị a hoàng nghiêm túc nói tam giới ước hẹn là ta tam hoàng giới phạm thiên i ê n giới tổ long giới tam giới cộng lại trường bây giờ phạm thiên giới nói tổ lòng giới vực vi phạm minh ước ta và nhân hoàng đến đây hỏi thăm đồng thời đều là chứng thực việc này là thật hay không nếu như việc này là hư ta và nhân hoàng kiếm không cho phép phạm thiên giới đối tổ lòng giới vực động thủ nhưng là địa hoàng lời nói trở nên n ắ c liệt nếu như việc này là thật chỉ sợ ứng long chủ ngươi phải cho cái bàn giao thi khí phật chủ lúc này đem một cái kim bắt ngược lại giam lại kim quang phía dưới từng đầu kim hắc bạch đỏ các loại thần lòng từ trong đó rơi xuống hóa thành từng đạo bóng người quỳ trên mặt đất thì khi phật chủ mắt l ạ n h nhìn về phía ứng long chủ bắt bộ thiên long bài đã b ằ n giao ngươi ứng long chủ phải hắn thừa dịp ta phạm thiên giới năm vị phật chủ c h ấ n thủ mười hai phẩm phật đà sen vàng mở ra phạm thiên giới giới môn không biết ứng long chủ cái này là dụng ý gì ứng long chủ trước đó dùng đến những cái này long tộc thời điểm đáp ứng thật tốt bây giờ đương diện nhưng căn bản không thừa nhận những cái này long tộc phản đ ổ ngày xưa đều đã phản bội ta long tộc bọn họ ở đâu là ta long tộc mà là đầu phục ngươi phật môn hộ pháp lời của bọn hắn nếu như có thể tin kia liền là làm trò cười cho thiên hạ còn không phải là các ngươi nói cái gì chính là cái gì gia d i ệ p phật chủ lúc này cấp cho ứng long chủ tuyệt mệnh nhất kích hắn triển khai ở trong tay xá lợi tử ứng long chủ ngươi xem một chút đây là ai chỉ thấy cái kia xá lợi tử bên trong kết giới huyễn sinh một đầu kéo dài ước vạn dặm gào thét hư không màu xanh thần long ở một tòa thần sơn phía dưới bị chấn áp phải không thể động đậy ứng long chủ nhìn sang về sau sắc mặt triệt để thay đổi hắn thậm chí không nhịn được sông lên trước thậm chí muốn s ô n g ra vạn long phúc hải đại t r ợ đại ca ứng long chủ gầm t h é t r u n g trời ngươi phạm thiên giới lại dám chấn áp ta tổ long giới vực vực chủ đây là đang cùng ta long tộc không chết không thôi gia diệp phật chủ trên mặt từ bi sắc lại nói ra kinh khủng nhất lời nói hôm nay qua đi tổ long giới vực chỉ sợ không phải nhất định tại gia diệp phật chủ lừa dối ứng long chủ một phen thanh long chủ cùng thái cổ ma thần huyền tâm nương nương gặp mặt về sau bị chúng ta nửa đường gặp được bây giờ thanh long chủ đã cúi đầu chính miệng thừa nhận việc này bắt nguồn từ ngươi ngươi cùng vô gian quỷ tổ mưu đồ ta phật môn bà xa thế giới trong bóng t ố i thiết lập ván cục muốn phá vỡ ta phạm thiên giới ngươi mới là chủ mưu bây giờ ngươi ứng long chủ nhưng dám làm không dám chịu sao ứng long chủ như bị xét đánh tự mình một lần này xem như triệt để đem thanh long chủ bị hại cũng là tổ long giới vực đưa đến trong vực sâu địa hoàng cùng nhân hoàng lúc này cũng mắt lệnh nhìn về phía ứng long chủ như thế nói đến ứng long chủ ngươi r u ồ n bỏ ta tam hoàng giới phạm thiên giới tam giới ước hẹn trong bóng t ố i cùng thái cổ ma thần huyền tâm nương nương cấu kết ý đồ phá vỡ phạm thiên giới sự tình là chứng cứ vô cùng xác thực ứng long chủ ngươi còn có lời gì có thể nói ứng long chủ giờ phút này đã không lời nào để nói cũng biết rảo biện vô dụng hắn cứng cổ nói ra muốn gan tội cho người khác sợ gì không có lý do các ngươi nếu là muốn đối ta long tộc xuất thủ vậy liền thử xem Ta long tộc cái này vạn long phúc hải chi trận, thái cổ thời long long này vạn cái phúc chi cổ hải đông i liền ngươi liền tiến cái tiêu tiếng. Ngươi cái hải đại ể m đảm một lượng long lệnh long là danh dương vạn tộc, đến. Nhìn này ứng như căng, nhân hoàng này vạn trận, đã thấy thế hư phúc chỉ thủ h tộc, trụt các có sợ k được. Đông hải cảnh một gốc thông thiên triệt đề xuyên qua toàn bộ đông hải cảnh c h ấ n trụ toàn bộ hư huyệt trụ lớn xuất hiện ở trước mặt không trần tử giờ phút này phía trên tinh đấu dày đặc không trần tử k h o á t tay đại nhật buông xuống quan mang lập tức che lại tất cả tinh thần đem toàn bộ b i ể n cảnh chiếu sáng tứ cực long trụ trước khi đến ta liền nghe nói qua kiện bảo bối này cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy nguyên bộ tiên thiên linh bảo vẫn là cực kỳ hiếm thấy trận pháp loại hình tiên thiên linh bảo các ngươi long tộc quả nhiên là xa xỉ quả nhiên không hổ là từ thái cổ thời điểm từ đầu đến cuối không có đoạn tuyệt truyền thừa đại tộc đại trận này bố trí tứ cực long trụ thôi động ai còn có thể công phá tại không trần tử phía sau hơn mười vị hợp đạo long tổ toàn bộ quỳ tại trên mặt đất giữ im lặng tại long tổ về sau chính là toàn bộ đông hải cảnh có được chân long thuần huyết long tử long tôn những cái này t i ê u ngạo long tộc bọn họ không nói lời nào cũng không trả lời tựa như là tại chống cự không trần tử cũng không cho rằng hắn có thể vĩnh viễn chiếm cứ cái này đông hải cảnh không t ă n g thần nữ đi theo không trần tử sau lưng tứ cực long trụ nghe nói có bốn vị nguyên linh trong đó đông cực long trụ bên trong nguyên linh sinh ra là sớm nhất tại thái cổ thời điểm liền đã mở ra linh trí ba vị khác nguyên linh thì phải so với về sau nhiều lắm chỉ chẳng qua hiện nay thanh long chủ tình huống không tốt hẳn là bị thương nặng liền tiên thiên đại đạo đều cũng bị chấn áp lại cái này đông cực long trụ nguyên linh cũng lâm vào ngủ say bên trong bằng không ngươi chỉ sợ không thuận lợi như vậy cầm xuống cái này đông h ả i cảnh hắn vừa nói cường điệu rơi vào càn khôn long tổ trên người nàng cũng có thể nhớ kỹ so không trần tử còn rõ ràng cha được còn muốn sạch sẽ không trần tử ngày xưa tại tán tiên giới vượt hóa thân thời điểm hắn cái vị kia thế thiếp chính là xuất từ mạch này chỉ bất quá không thấy được cái kia long nữ tự yên đoán chừng là chiếm được hợp đạo pháp về sau bây giờ hoặc là đi tìm thiên địa thế giới đi hoặc là trốn ở một chỗ bế quan không trần tử không biết không tang thần nữ đang suy nghĩ gì chỉ muốn tự mình lần này kiếm một rồi nhìn hướng sau lưng hơn mười vị long tổ các ngươi có phải hay không cho rằng thanh long chủ c ù n g ứng long chủ kịp phản ứng về sau các ngươi sẽ bị cứu không cần suy nghĩ ngươi tổ long giới vực vậy mà muốn cùng huyền tâm nương nương loại kia thái cổ ma thần cấu kết dùn bỏ tam giới ước hẹn bán đứng phạm thiên giới cùng tam hoàng giới bây giờ thanh long chủ đã bị chấn áp ứng long chủ cũng giải không được không trần tử một mặt là biểu diễn sức mạnh một phương diện đều là đánh những cái này l o n g tổ hắn còn chuẩn bị thu phục những cái này chân long bổ sung thiên đình cùng tán tiên giới v ư ợ thực t lực hoàn thiện tự mình chu thiên tinh thần đại trận không trần tử tại luyện hóa đông hải cảnh về sau lập tức liền c h u y ể n thư cho nhân hoàng xích đế nhân hoàng cũng bị không trần tử lớn mật cấp kinh động nhưng là cũng biết đây là tốt nhất công phá tổ long giới vực vạn long phúc hải đại trận cơ hội mà không trần tử cũng biết thanh long chủ đã bị c h ấ n áp bây giờ tổ long giới vực đã có thể nói nhìn qua mặt ngoài gió êm sóng lặng kỳ thực giống như thu được về châu chấu tại không trần tử đánh đông cực long trụ chủ, chủ ý thời điểm vân quân lúc này đến đây b ẩ m báo phạm thiên giới giả diệp phật chủ hiền kiếp phật chủ thi khí phật chủ đã vây tổ long giới vực còn có đ ị a hoàng nhân hoàng hai vị thánh hoàng tự mình trình diện chất vấn ứng long chủ vì sao dùn bỏ tam giới ước hẹn thanh long chủ đã bị phạm thiên giới giả diệp phật chủ hiền kiếp phật chủ chấn áp tại một kiện linh bảo bên trong hẳn là phật môn thai tàng kim cương giới xá lợi thiên đế t ổ long giới vực triệt để chơi xong vân quân là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn không có chút nào cố kỵ những cái kia long tộc bộ dáng có vẻ hơi vênh váo tự đắc ở đây tất cả long tộc trong nháy mắt sắc mặt đại biến không ít người thậm chí trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất còn có một số long tử long tôn trực tiếp khóc ròng thanh long c h ủ bị trấn áp năm vị tạo hóa tiến đánh thượng môn tổ long giới vực đã hiển lộ ra bại vong trí tướng không trần tử nhìn vào vân quân lạnh n h ạ t nói ra không đây mới là triệt để kết thúc không trần tử nói xong lập tức huy động chu thiên tinh đấu kỳ chu thiên tinh đấu lấy tinh quang bao lấy tứ cực long trụ bên trong đông cực long trụ đem hắn nổ mà ra vân quân cũng h i ể u không trần tử ý tứ thuận thế đem trong ngây động thiên từ hư huyệt trạng thái chuyển hóa thành động thiên trạng thái n ị c h chuyển động thiên trong mây giới thoát ly tứ hải cảnh mà ra mang theo toàn bộ tứ hải cảnh long tộc còn có tứ cực long trụ bên trong một cực thoát ly vạn long phúc hải đại trận vanh long lập tức toàn bộ vạn long phúc hải đại trận nhấc lên s ó n g lớn tiên thiên thần thủy cùng thủy khí ngưng tụ thành vạn long biển thật giống như mở cống xả nước một dạng nghiêng c h ả y về trong mây động thiên bên trong vô biên vô tận mặt nước đều cũng nghiêng về xuống tới dựa theo không trần tử c lập tức đem cái kia vạn long phúc hải đại trận căn cơ cấp rút trong nháy mắt vạn long phúc hải đại trận sụp đổ giờ phút này bên ngoài vừa lúc là nhân hoàng xích viêm thị nói ra ngươi cái này vạn long phúc hải đại trận chỉ sợ là thủ không được ứng long chủ vừa định mở miệng trào phúng mà ở nhân hoàng một câu nói kia lời nói phía dưới vạn long phúc hải đại trận thiên b ă n g địa liệt ứng long chủ triệt để trận tròn mắt hắn máy móc một dạng quay đầu nhìn về phía tất cả phát sinh đầu nguồn đông hải cảnh chỉ nhìn thấy tuần thiên tinh quang hiện lên một cán chiến kỳ ở trong đó vẽ phá không gian vạn long phúc hải đại trận thật giống như túi ra một dạng thọt một cái xe xuyên tiếp đó biển sập trận băng phạm thiên giới giả diệp phật chủ cười to ứng long chủ chớ bảo là không nói trước ca đông hải cảnh biến mất thật giống như tường thành tứ phía đột nhiên biến mất một mặt mặc dù chỉ là một mặt nhưng mà đại biểu cho toàn bộ vạn long phúc hải đại trận mất đi hiệu dụng thấy được chu thiên tinh đấu kỳ ứng long chủ còn không biết người tới là ai là ai đào tự mình vạn long phúc hải đại trận góc tường chính là ngày xưa xem thường hắn la hầu tinh chủ Nhân hoàng chương đế. bốn trăm chín mươi ba ứng long chủ kết cục ứng long chủ giống d ậ n hướng về quét sạch đông hải cảnh mà lên không trần tử phát ra một đòn ở giữa trời nhưng mà chu thiên tinh đấu kỳ c u ố n một cái thuận dịp đem một kích này ngăn trở ứng long chủ muốn tiếp lấy tấn công về phía không trần tử nhưng là ở đây thế nhưng là có năm vị tạo hóa bây giờ vạn long phúc hải đại trận đã phá nơi nào còn có thể chứa ứng long chủ càn rỡ gia diệp phật chủ ứng long chủ đại nạn lâm đầu còn d á m khẩu xuất cuồng nôn phạm thiên giới ba vị phật đà đầu tiên truyền động là bắt đầu hỏng mất vạn long phúc hải đại trận cấp cho đợt thứ hai trọng thương một lần này bản thân liền là bởi vì tổ long giới vực mưu đồ phạm thiên giới mà đến tam hoàng giới là bởi vì lúc trước ký kết tam giới ước hẹn mà đến phạm thiên giới ba vị phật chủ đương nhiên nhất định phải đánh cái này trận đầu ba vị phật chủ cùng nhau xuất thủ già diệp phật chủ phía sau phật quốc hiện lên hiền kiếp phật chủ hóa thân đại phật thủ ấ n nghiên ép t h i khí phật chủ cầm trong tay long tượng bảo thụ quét xuống mà xuống trong nháy mắt triệt để đánh nát vạn long phúc hải đại trận toàn bộ từ tứ hải cảnh trống lên hư không tiên thiên thần thủy trận pháp huyết tượng toàn bộ tan biến không thấy tất cả tiên thiên thần thủy băng tán hướng về hư không tràn lan đi hiện lộ ra nguyên bản vạn long phúc hải bên dưới đại trận bao trùm từng phương chân long giới còn có vô số chấn áp trận c ư ớ c tiên k h í tại đại trận tan r ã trong nháy mắt hóa thành lưu quang hướng về nơi xa bay đi ứng long chủ phát ra một tiếng long hống rên dỉ cũng biết đạo tổ long giới vực tận thế triệt để đến không có vạn long phúc hải đại trận đừng nói là tổ long giới vực ngay cả h ắ n bản thân chỉ sợ cũng không có khả năng chạy trốn được năm vị tạo hóa vây quét hiền kiếp phật chủ lại nói ứng long chủ không cần như thế quan tâm ngoại vật phàm tục tất cả mọi thứ đều là bất quá là huyết tượng chỉ có bản thân tu thành thành quả mới là chính đạo a tốt hơn theo chúng ta đi một chuyến a ta phạm thiên giới tự nhiên có người trộn dung t h ầ n hiền kiếp phật chủ cùng thi khí phật chủ trong nháy mắt xuất hiện ở ứng long chủ trước mặt lạn đa trường long tượng hai người vừa ra tay chính là sắt chiêu không có chút nào cấp cho ứng long chủ cơ hội ứng long chủ gào thét một tiếng hóa thành một đầu sinh ra hai cánh kim sắc thần long long chảo một phát bắt được thi khí phật chủ long tượng bảo thụ mở ra long khẩu liền hướng về hiền kiếp phật chủ phun ra hòa diễm cơ thể hình khổng lồ chỉ xem phía dưới rất nhiều chân long d ư ớ i giống như chật hẹp nhỏ bé đồng dạng liền biết được những cái này phạm thiên giới con lựa chọc chấn ta long tộc thanh long chủ hỏng ta long tộc đại trận cùng bọn h ắ n l i ề u giúp ứng long chủ đánh lui bọn họ giết tổ long giới vực rất nhiều chân long giới long đế còn có tổ long giới vực long tổ nhìn thấy ứng long chủ lâm vào nguy cơ cùng q u ấ n bách c h i cảnh nao h nao h từ phía dưới vọt lên tưởng muốn giúp ứng long chủ một chút sức lực trong lúc nhất thời vạn long lao nhanh từng đầu chân long hóa thành bản tướng hướng về phía trên đánh tới nhưng mà nếu là mượn nhờ vạn long phúc hải đại trận lực lượng bọn họ có thể còn có lực đánh một trận nhưng là bây giờ vạn long phúc hải đại trận đã phá dù là có lấy vạn long từng người tự chiến cũng bất quá chỉ là một đoàn rời rạc tại tạo hóa trước mặt không chịu nổi một kích một bên lược trận gia diệp phật chủ thấy thế lần thứ hai cầm lên cái kia thai tàng vàng cương giới xá lợi vừa vặn ta phạm thiên giới đệ tử tọa phía dưới thiếu hộ pháp sứ giả các ngươi thuận d ị p vào ta phật môn đều là tu thành chính quả thiện hai thiện hai gia diệp phật chủ nói xong phía sau linh sơn hiển hóa vô biên kim quan g bao phủ ở toàn bộ tổ lòng giới v ư ợ t phía trên hàng ngàn hàng vạn b ồ tát la hán phật chúng tụng sướng phật kinh kinh văn kia thậm chí trực tiếp ở trong hư không hóa thành vạn chữ phật â m chấn động ra rơi vào những cái này long tộc trong thai hắn trong nháy mắt vẻ mặt hốt hoảng về sau nguyên một đám khóc ròng ròng hoặc là làm vợ cả cả m giác hiểu ra trí tướng những cái kia vừa mới còn như xem thù xâm lăng một dạng chân lòng còn có một đám heo bà long ngạt long ngư long chờ long tộc trong nháy mắt liền đã trở thành thành tín phật chúng hướng về gia diệp phật chủ sau l ư n g hiển hóa linh sơn đi rơi vào trong đó ngồi ngay ngắn ở dưới chân núi chỉ bất quá chốc lát gia diệp phật chủ liền đã độ hóa lấy vạn đếm hết các loại chân lòng tạp lòng đem những cái này lòng tộc toàn bộ độ hóa không tốt cái này con lựa chọc thần thông kỳ thực quỷ dị tranh thủ thời gian tối lui không nên chúng hắn nói long đế trở xuống không cho phép tới gần rất nhiều long tổ cũng phát giác không thích hợp lập tức dừng bước lại Bảo vệ rưỡi trưởng thượng phật quốc thần thông. Trưởng thượng Phật q u ố c c ự trưởng không ngừng biến lớn cuối cùng bành trướng đến bao t r ù m gần phân nửa tứ hải cảnh những cái kia thoát ly tứ hải cảnh tấn công tới long vương long đế long tổ trốn cũng không kịp trốn bị tấm kia thượng phật quốc bao t r ù m trong nháy mắt trời đất quay cuồng rơi vào p h ậ t quốc một lần này cái kia độ hóa lực lượng trong nháy mắt mạnh mấy chục lần gấp mấy trăm lần những cái kia long tộc mảy may không kịp chống đối liền bị phật âm độ hóa hóa thành nhân hình bắt đầu tu hành lên phật môn thần thông cái kia long tổ ở bên ngoài còn có thể không bị ảnh hưởng nhưng là đi vào lập tức bị linh sơn đặt ở dưới chân cũng bất quá ngăn cản chốc lát linh sơn cùng xá lợi phật lực không ngừng chút vào những cái này l o n g tộc thể nội những cái này long tộc cũng nguyên một đám trên người long lực thối lui phật lực quán thể không đến bao lâu liền hiển hóa ra hình người p h ụ thêm tăng ý ỉa tự nguyện trở thành đệ tử phật môn chuyển tu phật môn thần thông sau đầu thậm chí còn hiện lộ ra phật môn thần thông đặc thù phật môn linh quang phương xa trốn ở trong mây động thiên bên trong đang ở tiêu hóa đông hải cảnh thu hoạch không trần tử thấy một màn như vậy cũng nhìn ngốc đây là cái gì thần thông khủng bố như thế vân quân cũng thấy vậy đ ấ y lòng phát r u n đây chính là hợp đạo a cứ như vậy độ hóa sao không trần tử trước đó sử dụng cái kia ma kiếp trải qua cũng có như thế công hiệu nhưng là tiến vào hợp đạo về sau tác dụng liền không lớn bởi vì tiến vào hợp đạo về sau có đại đạo làm căn cơ dù là ma kiếp trải qua ma kiếp lực lượng có mạnh hơn hợp đạo cũng có thể lấy đại đạo là neo thủy chung duy trì bản thân bất diệt không thay đổi giống như vĩnh hằng duy nhất nhưng nhìn già diệm phật chủ độ hóa hợp đạo thật giống như ăn cơm uống nước một dạng thật sự là quá mức khủng bố không trần tử đột nhiên nghĩ tới huyết thần tử nói qua một đoạn văn ma kiếp trải qua bên trong có bộ phận chính là bắt t r ư ớ c thái cổ thời điểm phật môn độ hóa thần thông nghe nói thái cổ thời điểm phật môn đại năng không chỉ có lấy độ hóa thần thông độ hóa hợp đạo thậm chí ngay cả tạo hóa đều bị h ắ n độ hóa qua phật môn bởi vậy tại thái cổ thời điểm đều là uy danh huyền hách cùng đạo môn đặt song song địa hoàng cùng nhân hoàng lại biết đây là cái gì thần thông địa hoàng mở miệng nói ra không nghĩ tới cái này gia d i ệ p phật chủ lại còn mượn nhờ thai tàng vàng cương giới xá lợi tu thành phổ độ đại nguyện linh sân giới cửa này thần thông tại một thế này rốt cuộc lại đại hiển thần uy thoạt nhìn phật môn quả thật có đại hưng chi thế vừa nói địa hoàng đồng thời cũng xuất thủ hướng tứ hải cảnh bên trên trục tới lúc này tổ long giới vực đã triệt để bại vong ứng long chủ tại hai vị phật chủ vây công phía dưới liên tục bại lui toàn bộ tổ long giới vực bắt đầu bốn phía đào vong d ầ m d ạ p chẳng trịn các loại long tộc thủy tộc yêu tộc từ chân long giới tứ hải trong cảnh giới xung ra hướng về tổ long giới vực bên ngoài bỏ chạy vô số hốt hoảng chạy thuộc mạng tổ long giới vực sinh linh giống như đổi con vịt một dạng lao tới tổ long giới vực giáp danh địa hoàng xuất thủ phía dưới tổ long giới vực giáp danh giống như nổi lên một tầng vô hình g ậ n sóng toàn bộ hư không theo địa hoàng lòng bàn tay phất qua vô số tổ long giới vực chân long tạp long thủy tộc yêu tộc giống như bị từ trên tờ giấy trắng lao sạch đồng dạng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi địa hoàng chủ tu chính là không gian đại đạo đây là toàn bộ đều bị địa hoàng thu lấy không trần tử thấy thế, thế. cũng gặp bắt trước dạng. gặp bắt lấy trong m â y động thiên quay đầu liền đem không thiếu hướng phía đông sông tới long tộc toàn bộ cho nhận được trong m â y động thiên bên trong t r ư ớ c cầm xuống lại nói về phần làm sao thu phục đằng sau có thể từ từ sẽ đến tổ long giới vực chân long lại nhiều cũng không chịu nổi dạng này thu pháp trong nháy mắt toàn bộ tổ long giới vực đều là dừng lại không còn nhìn vào bị không ngừng lấy đi độ hóa long tộc ứng long chủ triệt để lâm vào điên cuồng cuồng loạn hắn liều mạng công kích hiền kiếp phật chủ cùng thi khí phật chủ thân rồng phía trên vết thương khắp nơi long huyết huy sái tổ l o n g giới v ư ợ t phía trên gia diệp hiền kiếp thi vứt bỏ địa hoàng nhân hoàng không trần tử ứng long chủ hô lên liên thủ sụp đổ tổ l o n g giới vực tất cả mọi người danh tự các ngươi chết không yên lành chết không yên lành nhưng mà cuối cùng theo giả diệp phật chủ xuất thủ ba vị phật chủ cùng nhau triển khai kết giới đem ứng long chủ đánh vào trong đó ứng long chủ một lần này cùng thanh long chủ làm cá mẹ một lứa chờ bị ba vị phật chủ mang về phạm thiên giới đi về phần đằng sau là bị triệt để luyện hóa vẫn là lắc mình biến hóa trở thành phật môn tiếp theo tôn phật chủ cũng không biết được ứng long chủ bị c h ấ n áp tất cả hết thể đều kết thúc năm vị tạo hóa thu hồi thần thông pháp tướng đi từng bước một phía dưới đứng ở tổ long giới vực cùng tứ hải cảnh trung tâm nơi xa tứ hải cảnh bên trong nam hải cảnh tây hải cảnh bắc hải cảnh vẫn như cũ giống như tuyển nhãn một dạng phóng xuất r a linh khí đáng tiếc vạn long phúc hải đại trận không còn cái kia linh khi dĩ nhiên không cách nào cấu kết lên chân long giới cùng tất cả long tộc phát huy ra dốc sức phía dưới rầm rạp c h ẳ n g c h ị n chân long giới số lượng dĩ nhiên vượt qua tam hoàng giới có thể cùng phạm thiên giới sánh ngang tất cả chân long trong giới hạn sinh linh toàn bộ run lầy bầy chờ năm vị vô thượng tạo hóa đối sắp xếp của bọn hắn cùng vận mệnh quyết định c hiền ư ơ n g 494, c h a cắt vực. tổ lòng giới i h kiếp phật chủ cười đến giống như trong miếu phật tượng không nghĩ tới chuyến này thuận lợi như vậy ứng long chủ thanh long chủ nổi danh khó p h a gia diệp phật chủ cười liền muốn ấm áp rất nhiều hướng về phía một bên nhân hoàng xích viêm thị nói ra toàn bộ dựa vào nhân hoàng sớm cáo chi lại an bài thỏa đáng nếu không phải là người hoàng sớm nhìn thấu cái này tổ long giới vừa câm y ê u ta phạm thiên giới chỉ sợ thực liền muốn nguy hiểm nhân hoàng càng giống như một hiền lành láo giả phật môn nội tình thâm hậu ứng long chủ không biết tự lượng sức mình mà thôi địa hoàng cũng nói người ta tam giới bản thân một thể ứng long chủ nhưng muốn r u ồ n bỏ minh ước ta tam hoàng giới đương nhiên không thể ngồi yên không để ý đến Tam Hoàng cùng Giới phạm thiên giới ba vị phật chủ nhìn về phía không trần tử ánh mắt mang theo kính diễm phạm thiên giới mặc dù đã chuẩn bị song đối tổ long giới vực ra tay nhưng là không nghĩ tới thuận lợi như vậy nhất là cái này vạn long phúc hải đại trận làm cho cả phạm thiên giới đều cảm giác cực kỳ khó giải quyết mà bây giờ giống như giống như dây chớp mắt thuận d ị p phá tất cả chính là bởi vì trước mặt vị này nhỏ tuổi đến đáng sợ đạo nhân trước đây không lâu vừa mới thấy qua thi khí phật chủ mặt mỉm cười gật đầu một cái cầm đầu gia diệp phật chủ cũng mở miệng nói ra không trần tử vực chủ quả nhiên là hảo thủ đoạn giỏi tính toán tuy tiện thuận d ị p phá cái này tổ long giới vực vạn long phúc hải đại trận ta phạm thiên giới ở đây tạ ơn không trần tử vực chủ lui về phía sau còn xin không trần tử đến ta phạm thiên giới nhiều hơn đi lại lấy kết thiện duyên Đây coi như là triệt để coi công triệt như nhận là không thua r ầ n cũng công n tử, coi là ậ n về s a sẽ cùng vực tán tiên giới vực lần giới thứ h i minh định thiệt a m giới ước ẹ n Tính h cả a vị địa nhân tộc Thánh Hoàng cũng đều đối không trần nhìn, hoàng tộc tử lau mắt mà đều đối lau i mở m n nói、ra. Không g ra. h thiệt u a là tiên thiên tinh thần chủ nhận đạo c h i người rất có vài phần ngày xưa tinh thần c h i chủ khí tượng nhân hoàng ngay trước mặt không tiện nói gì dù sao hắn tốt không trần tử quan hệ không tầm thường người ở chỗ này cũng biết nhưng nhìn đi lên cũng khá là vui vẻ nhân hoàng nói đến một chuyện khác cái này tổ long giới vực rất nhiều chân long giới nên xử trí như thế nào gia diệp phật chủ n h ư mày cái này cũng ngược lại là cái phiến p h ứ c bất quá thiên địa này thế giới bất khả tùy tiện xê dịch bằng không liền mất hiệu dụng địa hoàng thuận thế mở miệng nói ra đem chủ đề câu chuyện dẫn hướng không trần tử tán tiên giới vực chu thiên tinh đấu kỳ uy lực danh dương vạn giới có cải thiên hoán địa đấu chuyển tinh di thần t h ô n g vừa vặn dùng ở chỗ này chỗ gia diệp phật chủ thoải mái cười to đại thiện hắn hướng về phía không trần tử chắp tay trước ngực không biết là có hay không có thể dựa vào không trần tử vực chủ chu thiên tinh đấu kỳ đấu chuyển tinh di lực lượng dùng một lát không trần tử nhìn người hoàng đề cập địa hoàng đổ thêm dầu vào lửa liền biết rõ là hai vị thánh hoàng đẩy tự mình để cho mình chính thức tham dự chia cắt tổ lòng giới vực nơi nào sẽ cự tuyệt đương nhiên có thể nhiều như vậy thiên địa thế giới bằng vào dựa vào không trần tử lực lượng thôi động chu thiên tinh đấu kỳ dù là có lấy phù tang thụ bậc này tiên thiên linh căn trèo c h ố n g đều không đủ năm vị tạo hóa đồng thời mượn lực cấp không trần tử trong nháy mắt chu thiên tinh đấu kỳ sức mạnh bành trướng đến cực hạn chu thiên tinh đấu kỳ kỳ phiên bao trùm toàn bộ tổ long giới vực đấu c h u y ể n tinh di không trần tử giơ lên chu thiên tinh đấu kỳ phát ra gầm lên giận dữ chiến kỳ vung vẩy phía d ư ớ i cắt đứt hư không phân chia giới vực tinh quang bao trùm thiên đ ị a thế giới đem hắn chìm vào bên trong thái hư một phương phương thiên địa thế giới biến mất ở tổ long giới vực bên trong giống như bị tinh quang nuốt sống đồng dạng nguyên bản thiên viên địa phương thế giới ở trong thái hư biến thành một cái sinh cơ bừng bừng ký hiệu tán tiên giới vực tam hoàng giới vực phạm thiên giới vực cùng nhau chia cắt những cái này chân long giới một bộ phận bị gia diệp phật chủ k h ô n g chế chuyển tới phạm thiên giới một bộ phận bị địa hoàng lấy không gian đại đạo neo định vị đưa chuyển tới tam hoàng giới còn dư lại một phần nhỏ chân long giới cũng đủ có mấy trăm không trần tử là trực tiếp thu vào tự mình trong mây động tiên không trần tử trong mây động thiên vừa mới luyện hóa đông hải cảnh bậc này thời đại thượng cổ từ không không láo tổ mở ra lại từ long tộc tế bồi bổ ức vạn năm hư huyệt bây giờ tinh thần giới đã mở rộng không chỉ gấp mười lần vừa v ẫ n có thể rung nạp xuống cái này mấy trăm chân long giới không trần tử đem chân long giới thu nhập về sau vui vô cùng mỗi một chỗ chân long giới đều cũng linh khí dư dả đản sinh năm tháng xa xưa mà còn nội bộ thượng cổ thái cổ để lại huyết mạch sinh linh nhiều không kể xiết vượt xa quá một dạng phổ thông thiên địa thế giới thâm nói một lần này so hủy diệt thiên ma giới còn muốn kiếm được lớn chỉ là hợp đạo long tổ đều cũng thu một đồng lớn nếu là có thể thu phục tinh thần đại trận uy lực phải tăng thêm mấy tầng gia diệp phật chủ ánh mắt là nhìn về phía tứ hải cảnh bên trong còn dư lại t ă n g cảnh đọc một câu phật hào về sau vị phật chủ này biểu tình đau khổ ứng long chủ thanh long chủ mặc dù rơi vào ma đạo nhưng là toàn bộ long tộc cũng không phải là bất khả cứu vãn thượng thiên có đức yêu sinh ta phật môn càng là lấy lòng dạ từ bi hảo hảo giáo hóa một phen lui về phía sau nói không chừng có thể đi đến chính quả cái này giả d i ệ p phật chủ thèm muốn long tộc hàng tỷ năm tích lũy được nội tình nhưng nói thật giống như phải cứu vớt toàn bộ long tộc một dạng địa hoàng cùng nhân hoàng cũng mở miệng nói ra hai người bọn ta mặc dù là nhân tộc thánh hoàng nhưng là tam hoàng giới cũng có hải nạ bách xuyên dung hòa rồi lớn mạnh lý lẽ đ ộ c không trần tử nhìn vào một màn này nhưng có chút hiểu được chân long nhất tộc mặc dù xuống dốc nhưng là trên người vẫn như cũ mang theo thái cổ truyền thừa thái cổ thần tộc còn sót lại khí vận đây cũng là phạm thiên giới cùng tam hoàng giới muốn nhận lấy những cái này chân long nguyên nhân nếu như đổi thành phổ thông trung tộc chỉ sợ bọn họ liền muốn chẳng thèm ngó tới không trần tử đối với mình thu lấy những cái kia chân long nhất tộc cũng nghiêm túc coi trọng tối thiểu không hiểu ý quét ngang đem những cái này long tộc triệt để luyện hóa thành là pháp bảo hoặc là đem hắn chuyển hóa trở thành thiên nhân cái kia có thể gọi là phung phí của trời tiếp lấy phạm thiên giới tam hoàng giới tán tiên h giới lại đem tứ hải cảnh bên trong rất nhiều lòng chủ con cháu cấp mang đi chia cắt tính cả toàn bộ tứ hải cảnh rất nhiều lòng cung đều cho rời không còn một mảnh phạm thiên giới giả diệm phật chủ lấy thai tàng vàng cương giới xá lợi phất tay quét sạch tây hải cảnh tam hoàng giới địa hoàng người mang không gian đại đạo khoát tay nam hải cảnh một giới liền hoàn toàn chống xuống tới mà không trần tử chuẩn bị bắc hải cảnh toàn cảnh thu vào trong mây động tiên trong này là long tộc góp nhặt một văn năm còn có không ít từ thái cổ thời điểm chuyển thừa xuống nội tình không trần tử cũng không kịp kiểm kê cùng nhìn kỹ quang lướt qua liếc mắt liền biết rõ một lần này thu hoạch khó có thể tưởng tượng bất quá ba tòa biển cảnh bên trong tứ cực long trụ đều bị nhân hoàng thu lấy phạm thiên giới ba vị phật chủ giữ im lặng phảng phất đã sớm nhất định tốt rồi không trần tử thấy một màn như vậy cũng nghĩ đến đây là đã sớm thương nghị xong làm sao chia cắt tổ long giới vực a ngẫm nghĩ một chút tổ long giới vực vật chân quý nhất cùng đại đầu nhưng thật ra là ứng long chủ thanh long chủ cộng thêm tứ cực long chủ cái này trận pháp đại đạo tiên thiên linh bảo vật gì khác nhiều thì nhiều vậy nhưng là thêm cùng một chỗ cũng so ra kém hai vị tạo hóa cùng tứ cực long chủ cái này tiên thiên linh bảo nhân hoàng lấy đi tứ cực long chủ bên trong mặt khác ba t ò a phật môn là lấy đi hai vị chân long tạo hóa cái khác bất quá chỉ là thêm đầu m à t h ô i về phần tứ cực long chủ cái này hiếm thấy nguyên bộ tiên thiên linh bảo cùng hai vị chân long tạo hóa cái nào chân quý hơn cái này thật đúng là nói không chính xác phải xem ai có thể lợi dụng đồng dạng một món bảo vật rơi vào nhân thủ thích hợp bên trong có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực rơi vào một người khác trong tay khả năng cũng chỉ có thể đổ đầy b ả o khố phạm thiên giới ba vị phật chủ cuối cùng mặt mày hớn hở hướng về hai vị nhân tộc thánh hoàng cùng không trần tử nên đừng xin từ biệt địa hoàng cổ s a o huyệt thị là nhìn không trần tử một cái gật đầu một cái về sau、so、đối người hoàng nói ra chân long giới thu nhập tam hoàng giới vực còn chưa từng yên ổn ta trở về bố trí một phen nhân hoàng xích viêm thị lưu lại nhìn vào không trần tử không trần tử lập tức đem không tang thần nữ từ trong m â y động thiên thả mà ra hai người đối người hoàng hành lễ nhi thần b à i kiến phụ hoàng nhân hoàng tôn thượng nhân hoàng gật đầu một cái hỏi hướng không trần tử cái kia đông hải cảnh tứ cực long trụ thế nhưng là ở ngươi nơi này mặc dù sớm liền nghĩ đến không trần tử vẫn là cảm giác có chút đau lòng nhưng là không trần tử vẫn là đem cái kia tứ cực long trụ cầm mà ra giao cho nhân hoàng tự cầm nhân hoàng chu thiên tinh đấu lại trận dương quyển còn mang đi phủ tang thần thụ cùng không tang thần nữ trước đó còn có cái kia kim ô đế huyết cùng đại nhật kim ô pháp tướng trải qua cái này có thể so sánh mở ra đến đông cực long trụ còn muốn quý giá nhiều lắm không trần tử có thể nhanh như vậy đi đến một bước này hơn nữa có thể biến thành tán tiên giới vực c h i chủ có thể nói là hơn phân nửa dựa vào nhân hoàng giúp đỡ không trần tử vung tay háo một tòa khổng lồ phải có thể trèo trống thiên địa thế giới long trụ xuất hiện ở hư không bên trong nhân hoàng đem đông cực long trụ thu vào một lần này trong tay liền triệt để góp đủ tứ cực long trụ cái này tiên thiên linh bảo nhân hoàng hướng về phía không trần tử nói ra vật này sớm tại trước đó tam hoàng giới cùng phạm thiên giới liền định xong tam hoàng giới phải tuân ra vật này chấn áp khí vận vượt qua đại kiếp chi dụng bất quá ta cũng sẽ không lấy không ngươi đợi đến ngươi và không t ă n g hợp tịch lễ mừng phía trên ta tự nhiên có đ ổ vật cho ngươi không trần tử mặc dù vui vẻ nhưng lại nhưng cũng biết lúc này nên nói cái gì ngay cả liền nói không dám nhân hoàng lão nhân này không thèm để ý hắn đem không tang thần nữ kéo sang một bên dặn dò một phen về sau mới rời đi không tang thần nữ cũng là tính tình lãnh đạo trở về sau mặc dù trong lời nói quan tâm không trần tử nhưng như cũ mặt không thay đổi nói ra cao tiện ngươi những ngày gần đây phải nỗ lực tu hành có thể sớm ngày chuẩn bị leo lên tạo hóa tốt nhất phía sau biến cố khả năng càng ngày sẽ càng lớn qua hôm nay một nhóm tận mắt đem tổ long giới vực đưa vào phân mộ không trần tử chỗ đó còn có thể không minh bạch đạo lý này tạo hóa sự tình trước mắt còn quá sớm bất quá tăng thực lực lên một chuyện ta đã sớm chuẩn bị tạo hóa trở lại long tộc tan hết nhìn vào c h ố n g rông ba tòa hư h u y ệ t không trần tử cuối cùng lưu lại chuẩn bị đem hắn triệt để luyện hóa chỉ cần có thể đem trong mây động thiên tiến thêm một bước mở rộng đem toàn bộ tán tiên giới vực tinh hải thu nhập trong đó chính mình là chân chính xoay người không dùng tại e ngại cùng lo lắng cái kia tạo hóa thiên ma chủ thậm chí cái khác bất kỳ một cái nào tạo hóa đương nhiên chỉ cần không đụng với tổ long giới v ư ợ t loại này nằm vị tạo hóa ngăn cửa tình huống Chương cách cực lạc có Càng lúc cũng càng cục càng càng phức có có quốc Thiên thiên khí thần. Phạm thiên phẩm Phật nhiên mảnh Phật khoảng thế không theo ánh nhiều, phạm thiên thế thời thứ Phật, thế như Thường nghe Phật nói Pháp. vượt Người vương vương, sen vàng nở liên, này, toàn nên ngày tên nói giới. giới giới 495, sát mắt trở tạp. tại dõi điểm Lai. ma mở xa ra, bao đà đã bà là dĩ rộ bộ lâu. lòng dạ vui mừng dự tìm tóc vô thượng chân chính đạo ý vứt bỏ quốc quyên vương đi làm sa môn hào nói p h á p g i ấ u hai vị phật đà t ĩ n h toạ đài sen phía trên không có bất kỳ động tác nhưng mà phản âm phật sướng lại không ngừng từ sen vàng phía dưới truyền r a phảng phất tại ca tụng lấy hai phật vĩ đại phía dưới là vô tận từ sen vàng diễn sinh mà ra biển hoa chiếm cứ ước vạn dằm hư không một màn này đủ để hóa thành một bộ phật kinh cảnh tượng này hóa thành quan tưởng hình ảnh đủ để cho nhân chứng liền la hán quả vị phải vô thượng truyền thừa hai vị phật đà theo thứ tự là thế tự tại phật chủ cùng vô lượng quan phật chủ đều là phạm thiên giới xưa nhất hai vị phật cho dù là tiến đánh tổ long giới vực bậc này đại sự cái này hai phật đều cũng không có chút nào di động thủy trung tính tỏa mười hai phẩm phật đà sen vàng phía trên c h ấ n thủ nơi đây thế tự tại phật chủ đột nhiên mở mắt ân vô lượng quan phật chủ chắp tay trước ngực có người đến đột nhiên mười hai phẩm phật đà sen vàng phía dưới vô biên hoa sen biển toàn bộ dính vào màu đen ăn mòn chết đi cái kia màu đen không ngừng lan tràn khuyết tán cực kỳ cấp tốc đem phật quốc cao sen nhộn dần phương xa hư không nơi cuối cùng một vị ăn mặc thái cổ thời kỳ cổ điện quần áo nữ t ử đạp trên khô héo hoa sen đi tới thật giống như tượng trưng cho tử vong cùng diệt tuyệt ma chủ vô lượng quang phật chủ lập tức đứng lên nói ra người tới danh tự huyền tâm nương nương thế tự tại phật chủ chắp tay trước ngực cái kia ứng long chủ không biết thiên số không hiểu họa phúc nhân quả vì ngươi sử dụng nương nương chính là chờ đợi việc này giờ phút này a cùng bọn h ắ n loại này hậu thiên tu thành tạo hóa chứng nhận tiên thiên đại đạo sinh linh không giống nhau một vị này chính là thái cổ thời điểm ma thần vừa xuất thế chính là tiên thiên vị cách đại đạo thần linh huyền tâm nương nương không có chút nào cùng cái này phạm thiên giới hai phật chủ đối thoại ý tứ mấy bước vượt qua không gian trong nháy mắt xuất thủ lục đạo luân hồi xuất thủ chính là đại đạo thần thông hóa thành không ngừng xoay tròn sáu phương giới v ư ợ t hình ảnh từ chỗ cao hướng về hai vị phật chủ cùng mười hai phẩm phật đà sen vàng đi muốn đem hai vị phật chủ bước ra phật đà sen vàng đừng xem thế tự tại phật chủ cùng vô lượng quang phật chủ xếp bằng ở mười hai phẩm phật đà sen vàng phía trên nhưng là cái này thái cổ thời điểm phật môn trọng bảo cũng không thuộc về hai người bọn họ mà là thuộc về vị kế tiếp phật môn thế tôn nhưng đăng định quang phật cùng đại nhật như lai phật khâm định tam thế phật bên trong vị lai phật bọn họ căn bản cũng không có tư cách thôi động cùng sử dụng cái này mười hai phẩm phật đà sen vàng Chỉ là chấn là ông n g o n g n g o n g sáu phương luân hồi thế giới hiển hóa luân hồi vòng xoáy thôn vệ tất cả thu nạp tất cả thậm chí ngay cả phật đà sen vàng đều cũng ẩn ẩn hướng về phía trên bị rút lên hai vị phật đà sắc mặt lập tức thay đổi nàng muốn để cái này phật đà sen vàng lệnh vị trí hỏng ta phật môn thiên ngoại thiên xuất thế cơ hội phật môn đại kế há có thể hỏng tại chúng ta trên tay thế tự tại phật chủ cùng vô lượng quang phật chủ không thể không đứng dậy ứng chiến cùng nhau hướng về cái kia lục đạo luân hồi đại đạo thần thông oanh c ứ đi hất lên kim sắc áo cả xa vô lượng quang phật chủ xuất thủ sau đầu vòng ánh sáng h i ể n hóa hiện ra bảy mươi hai loại phật môn trí tướng tách ra vô tận quan mang vô lượng quang màu xám tăng ý thế tự tại phật chủ vốn là chư vị phật chủ bên trong nhìn qua là nhất bình thường cũng tầm thường nhất giờ phút này hắn đứng lên phía sau vĩ đại phật quốc h i ể n hóa từ xưa đến nay vô số phật đà bồ tắt toàn bộ h i ể n hóa ở sau lưng hắn đi theo thứ nhất cùng tụng kinh phảng phất giờ khắc này hắn chính là chư phật c h i chủ vô thượng thế tôn phật đà chư phật sát thổ trí tướng cả hai cùng nhau hướng về trên trời lục đạo luân hồi giới công phật đi trong nháy mắt nghiền nát tầng tầng quan mang đem giới vực công phá huyền tâm nương nương c h e trưởng mà xuống lục đạo luân hồi giới xoay tròn hợp nhất lộ ra nàng che giấu tại phía dưới s á t chiêu một k h ỏ a tản r a sát khí ngút trời thần c h â u gắn bó vô gian quỷ tổ thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong nhưng không nhìn thấy hắn thân ảnh hai vị phật chủ sắc mặt đại biến trong nháy mắt muốn hướng xuống t ố i lui lui trở về m ộ ư ơ i hai phẩm phật đà bên trong sen vàng tiên thiên linh bảo đô thiên thần sát châu huyền tâm nương nương vừa mới bước ra hai vị phật chủ chính là muốn muốn đem hai người khốn vào đô thiên thần sát châu bên trong dù chỉ là vây khốn trong thời gian ngắn cũng đủ làm cho huyền tâm nương nương hoàn thành kế hoạch tiếp theo hư không thay đổi không gian biến hóa mắt thấy phạm thiên giới hai vị phật chủ phải bị thua thiệt nhưng mà lúc này một tòa bao trù mức vạn dặm phía dưới lạc ấn lấy đại đạo kim văn đế ấn thần tỷ từ phương xa đập xuống đây là một kiện tiên thiên linh bảo ban đầu từ hư không nhìn ra xa mới bất quá lớn chừng bàn tay trong nháy mắt tiếp cận thuận dịp che khuất trên đỉnh đầu tất cả không gian đế ấn đánh vào đô thiên thần sát châu phía trên ngăn cản lại huyền tâm nương nương kế hoạch hai vị phật chủ cũng lập tức lui mà ra một lần nữa rơi vào mười hai phẩm phật đà kim liên đài sen phía trên thiên hoàng toại rõ thị thanh âm xuất hiện ở phạm thiên giới vực đã sớm liệu đến ngươi phải thừa dịp cơ hội này dợ cho quỷ quả nhiên không có nhìn lầm huyền tâm nương nương không có chút nào ngoài ý m u ố n ta cũng đã sớm liệu đến ở nơi này cũng biết ngươi có tam hoàng lớn nhưng là vậy thì như thế nào không ai có thể chống đỡ được bản tôn trong n g a y mắt một tôn chân đạp hư không chống ra thiên hạ ma thần trực tiếp xuất hiện ở phạm thiên giới vực bên trong toàn bộ phạm thiên giới bởi vì xuất hiện vô số phạm thiên giới thiên địa thế giới bắt đầu xuất hiện m ạ t pháp d i ệ t tuyệt tri tướng sát khí bốn phía ma vật mọc lan tràn phổ thông phật tử phật đồ trực tiếp cảm giác được pháp lực nhuộm dần sát khí trong nháy mắt vẫn lạc càng đến gần nơi này thế giới càng là nghiêm trọng cùng khủng bố thậm chí ngay cả phạm thiên giới la hán bồ t á t cũng bắt đầu xông ra thế giới hướng về nơi xa bỏ chạy thiên hoàng t o ạ i rõ thị từ hư không bên trong đứng mà ra thu hồi tam hoàng ấn thái cổ tiên thiên sát khí ma thần phạm thiên giới thế tự tại phật chủ cùng vô lượng quang phật chủ cũng sắc mặt cực kỳ khó coi phản phất n h ớ tới thái cổ thời điểm một ít khủng bố hình ảnh cùng ký ức giống tiên thiên sát khí ma thần vừa ra tay cho dù là thông thường động t á c cũng có thể nhìn thấy hư không vô tận không gian bị phá vỡ từng đạo từng đạo thông hướng thái hư khe hở xuất hiện vô tận vô tận sức mạnh từ thái hư hướng hư không vô tận t h ầ m đ ấ u thiên hoàng toại do thị lại lần nữa ra tay tam hoàng ấn chấn c ự ấn chấn áp hư không nhưng mà ứng đối mà đến lại là ma thần nằm đấm c ú ngay cái này tiên thiên linh bảo vậy mà trực tiếp bị cái này quá cổ ma thần chi khu một quyền đánh bay đánh bay l ụ c thân chi lực mạnh mẽ chống đỡ tạo hóa thúc giục tiên thiên linh bảo còn vượt xa tiên thiên linh bảo sức mạnh đem hắn bắn bay uy lực này quả thực khó có thể tưởng tượng hai vị hai vị tạo hóa phật chủ cùng nhau lên phía trước thế tự tại phật chủ lại bị tiên thiên sát khí ma thần một trường đẻ xuống thi triển các loại thần thông mới tranh thoát vô lượng quang phật chủ trực tiếp bị tiên thiên sát khí ma thần nhất chỉ chọc thùng phật đà kim thân thủ thương bại lui Cái này huyền tâm nương nương tâm、so、loại này khủng bố tồn tại chỉ có thái cổ thời điểm mới xuất hiện qua giờ phút này vừa xuất hiện hư không đều bị chống ra vô cùng vô tận sát khí nuốt tất cả diệt tuyệt tất cả giống như mạt pháp giáng lâm đại đạo b ă n g diệt vô lượng quang phật chủ không dám tin cái này huyền tâm nương nương không phải vừa mới trở về sao vì sao sức mạnh khôi phục khủng bố như thế thiên hoàng toại do thị cũng n h ư mày thính sai ba người lâm vào khổ đấu bên trong đối mặt huyền tâm nương nương kết giới bại lui chỉ có thể mắt nhìn đối phương không ngừng tiếp cận mười hai phẩm phật đà sen vàng nhưng mà lúc này thư không bên trong nhấc lên từng tầng từng tầng gọn sóng lại có có phúc lớn có thể đổi tới người còn chưa từng thái hư bên trong nhảy ra đại đạo thần thông dĩ nhiên thực thi dương mà ra linh sơn phật giới hiền kiếp đại nguyện kim thân long tượng người đến chính là phạm thiên giới vừa mới hủy diệt tổ long giới vực ba vị phật chủ tán nhân cùng nhau từ phía sau công về phía tiên thiên sát khí ma thần muốn ngăn chặn này ma thần lăng lệ công phạt chi thế vừa mới bị trọng thương miễn cưỡng kế lực vô lượng quang phật chủ cười ha ha đến rất đúng lúc huyền tâm nương, nương nhưng ư ơ n n g nhữ mày giống như thế tự tại phật chủ cùng thiên hoàng toại do thị đối với nàng lực lượng suy đoán xuất hiện sai lầm đồng dạng nàng đối với tổ long giới vực bên kia tình hình chiến đấu cũng xuất hiện sai sót nàng liệu đến thiên hoàng toại do thị sẽ xuất hiện tại nhưng không ngờ rằng tổ long giới vực vạn long phúc hải đại trận giống như giống như giấy tùy tiện bị phá vỡ ba vị phật chủ cùng hai vị thánh hoàng không có chút nào bị tổ long giới vực vạn long phúc hải đại trận ngăn chặn ngược lại bất quá chén trài nhỏ thời gian liền phá tổ long giới vực trong nháy mắt phạm thiên giới ba phật chủ liền đã trở về ngay sau đó ba vị phật chủ về sau nơi xa bên trong thái hư lại chuyển tới động tĩnh lại có tạo hóa chạy đến thế tự tại phật tổ cùng thiên hoàng t o ạ do thị nhìn sang địa hoàng cùng nhân hoàng cũng đến một lần này huyền tâm nương nương coi như lại thần thông quảng đại thái cổ ma thần chi khu có mạnh mẽ hơn nữa cũng không có khả năng ứng đối được loại cục diện này chương 496, n g ũ hành diện tuyệt thần quang địa hoàng sơn một tòa núi lớn t ử hư hóa là thật trực tiếp t ử hư không bên trong sinh ra từng đầu thái cổ địa long thượng cổ thần linh từ trong núi lớn sông ra hướng về nơi xa tiên thiên sát khí ma thần đi đi xích đế tiên thái hư bên trong nhô ra một đầu thần tiên không nhìn thẳng không gian đánh về phía huyền tâm nương nương cả hai mặc dù là hậu thiên linh bảo nhưng là bởi vì đại đạo kết hợp lại tại tạo hóa trong tay phát huy ra uy lực cũng không thể coi thường gia diệp h i ề n kiếp thi vứt bỏ ba vị phật chủ đích thân đến tam hoàng giới địa hoàng cùng nhân hoàng cũng đuổi tới c u n g cấp tốc xuất thủ năm vị tạo hóa từ phía sau lưng công phạt mà đến huyền tâm nương nương không thể không thu tay lại quay đầu ứng đối từ phía sau công phạt mà đến thần thông gắn bó 18 t ầ n g địa ngục địa ngục quỷ tổ ngày ta hiệu lệnh ba lúc này liền vô gian quỷ tổ cũng từ đô thiên thần sát châu bên trong nhảy mà ra đô thiên thần sát châu tách ra tầng tầng quan mang lục đạo luân hồi giới cùng 18 t ầ n g địa ngục đồng thời hiện hiện chư vị quỷ tổ cùng nhau xuất hiện ở các tầng trấn thủ vô gian quỷ tổ một bộ liều lên tất cả bộ dáng hắn đây là muốn chuẩn bị thay huyền tâm nương nương chặn lại thiên hoàng toại minh thị tam hoàng ấn cùng thế tự tại phật chủ đại đạo thần t h ô n g không cho huyền tâm nương nương hai mặt t h ủ địch trong lúc nhất thời thế cục nguy cấp tới cực điểm thoạt nhìn huyền tâm nương nương hoặc là lựa chọn lập tức rút đi hoặc là cũng chỉ có thể được c h ọ n vẹn tám vị tạo hóa ngăn ở nơi này nhưng mà lúc này trong bóng tối có người cũng không hề muốn nhìn thấy huyền tâm nương nương sắp thành lại bại lập tức xuất thủ màu sắc rực rỡ quang hà lướt qua hư không chỉ một thoáng một đạo vượt qua ước vạn g i ả m cầu vồng lướt qua hư vô chiếu sáng dưới vực đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang già diệp phật chủ biến sắc lập tức nhận ra đây là cái gì thần thông nay quang đ ả o qua do xoay sở không kịp năm vị tạo hóa cũng không kịp thu tay lại ba vị phật chủ đại đạo thần thông trực tiếp càn quét hai vị nhân tộc thánh hoàng rời khỏi tay hậu thiên linh bảo đều cũng kem chút được quét xuống cuốn vào trường hồng thiên t h i ê nam n rời xa diễm quang may mắn nhân hoàng kịp thời lấy tiên thiên thần diễm đốt tán ngũ hành thần quang cùng thi khí i a ngũ phật chủ cũng tức giận không thôi liền ngươi yêu tiên h giới một lần này cũng phải đối thiên ngoại thiên bà xa thế giới xuất thủ sao địa hoàng là mở miệng nói ra khổng tước đại minh vương yêu tiên giới kim bằng đại thánh cùng cựu linh đại thánh cùng ta tam hoàng giới cùng phạm thiên giới giao hảo ngươi tùy tiện xuất thủ phải chăng có hai vị đại thánh cho phép khổng tước đại minh vương người cũng chưa từng xuất hiện chỉ xuất hiện thanh âm hắn lạnh rên một tiếng ta nghĩ xuất thủ liền xuất thủ cùng bọn hắn có liên can gì nói xong hắn lập tức hô huyền tâm nương nương chờ đến khi nào hắn t hay huyền tâm nương nương chặn lại ba vị phật chủ cùng hai vị nhân tộc thánh hoàng đại đạo thần thông cũng vì hắn sáng tạo ra một cái cơ hội giờ phút này vô gian quỷ tổ bạo phát ra tất cả sức mạnh lấy tiên thiên linh bảo đô thiên thần sát châu chặn lại tam hoàng ấn cùng thế tự tại phật chủ huyền tâm nương nương đã triệt để vươn tay ra trực diện mười hai phẩm phật đà sen vàng còn sót lại một cái bị trọng thương vô lượng quang phật chủ căn bản không phải đối thủ càng không có cách nào ngăn cản nàng thưa cơ hội này nàng lập tức quyết định chắc chắn nàng trực tiếp thao túng tiên thiên sát khí ma thần hướng về mười hai phẩm phật đà sen vàng t r ộ n tới nhìn như muốn đem toàn bộ mười hai phẩm phật đà sen vàng trực tiếp từ bên trong thái hư nhổ mà ra đoạn tuyệt cái này thông hướng thiên ngoại thiên bà xa thế giới thông đạo không tốt n g ư ờ i dám mười hai phẩm phật đà sen vàng liên quan đến phật môn từ thái cổ đến nay trọng yếu mưu đồ cùng truyền thừa phạm thiên giới năm vị phật chủ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ hắn lại mất chư phật chủ liều lĩnh lao đến muốn ngăn cản tiên thiên sát khí ma thần trụt vào mười hai phẩm phật đà ma trưởng nhất là vô lượng quang phật chủ càng là trực tiếp lấy hỏng bị thương phật đà kim thân đánh tới tiên thiên sát khí ma thần cánh tay một bộ lấy kim thân bảo vệ mười hai phẩm phật đà tận lực bộ dáng nhưng mà cái kia tiên thiên ma thần bỗng nhiên biến đổi tư thái biến trưởng thành quyền tránh đi vô lượng quang phật chủ v à chạm nắm đấm oanh mở sẽ rách thái hư tầng tầng vòng xoáy tại tiên thiên sát khí ma thần trên nắm tay mở ra thông hướng thái hư không biết địa phương sau đó một quyền này thực sự trực tiếp nện ở mười hai phẩm phật đà kim liên đài sen phía trên keng giống như kim c h u n g một dạng v ù v ù tiếng truyền ra đến vang vọng ở trong hư không phật đà sen vàng buộc phát ra tầng tầng kim quang xốc lên sóng lớn đánh tan đánh tan hết thẹ chung quanh không chỉ có hư không vô tận tầng không gian tầng bị phá vỡ liền bên trong thái hư cũng bị đảo loạn biến thành một đoàn vũng nước đ ủ tất cả tới gần nơi này tạo hóa tính cả huyền tâm nương nương tiên thiên sát khí ma thần c h i khu toàn bộ bị đánh lui bay ngược mà ra mà nguyên bản vĩ đại mà rộng lớn sừng sững tại hư không vô tận trung tâm giống như vật ký hiệu m ộ ư ơ i hai phẩm phật đà sen vàng tại tầng tầng s ố p lên gọn sóng vòng x o á y bên trong một chút chút chìm mất đi vào nó cái kia thăm dò vào hư không vô tận chư thiên vạn giới phật đà đài sen được không gian bao phủ hoàn toàn đây là huyền tâm nương nương lấy tiên thiên sát khí ma thần kinh khủng sức mạnh trực tiếp vỡ ra tích thái hư vào miệng năng lực trực tiếp đem m ộ ư ơ i hai phẩm phật đà sen vàng đánh vào bên trong thái hư thật giống như đem hoa sen đánh về mặt nước biến mất ở hư không bên trong mười hai phẩm phật đà sen vàng vốn là hoa sen thăm dò vào hư không vô tận sợi dễ liên tiếp quấn quanh lấy phật môn nhất trọng yếu phương thiên bên ngoài thiên bà xa thế giới trung gian thì là thái hư cùng cọng sen là xuyên qua nhị giới thông đạo một khi đài sen triệt để nở rộ chính là mở ra thông đạo thời điểm vốn cái kia đài sen tại phạm thiên giới cùng bên trong tương đương cửa vào thông đạo là phạm thiên giới n ắ m trong tay người khác muốn đi vào trong đó nhất định phải qua phạm thiên giới năm vị phật chủ cửa này bây giờ một lần này cửa vào đài sen trực tiếp được huyền tâm nương nương đánh về thái hư mà còn vị trí tọa độ tất cả mọi người biết được này bằng với nói là cửa vào trong nháy mắt phóng đại vô số lần chỉ cần là tạo hóa hạng người cũng có lợi dụng thần thông tiến vào bên trong thái hư thì có cơ hội tiến vào thiên ngoại thiên bà xa thế giới mà không phải phạm thiên giới chuyên môn đây mới là nàng mục đích thực sự ba lúc này khổng tức đại minh vương cuối cùng từ chỗ tối đi mà ra đây là một cái thân hình cường tráng cao lớn nam tử a n mặc ngũ thải thần bảo phía sau ngũ hành thần quang xoay tròn chiếu dọi phải kỳ thần thánh hết sức đại đạo cơ duyên người người cùng d í n h rất tốt rất tốt huyền tâm nương nương gặp mục đích đạt đến sau khi tới cũng không có nói nhiều một câu trực tiếp nắm đô thiên thần sát châu nói một chữ đi về sau liền mang theo vô gian quỷ tổ biến mất ở hư không bên trong không thấy bóng dáng chỉ có ở đây tất cả phật chủ sắc mặt cực kỳ khó coi lại không có ngăn cản khổng tước đại minh vương cùng huyền tâm nương nương rời đi bọn họ cũng biết lưu không được tuy tiện xuất thủ không chỉ có sẽ để cho khổng tước đại minh vương cùng huyền tâm nương nương liên thủ thậm chí còn khả năng để bản thân dò dỉ ra sơ hở kích thích vụn trộm càng nhiều kẻ mang lòng dạ khó lường xuất thủ ba vị thánh hoàng liếc nhìn nhau bắt đầu không thuận tất cả mọi người cảm thấy một lần này thiên ngoại thiên bà xa thế giới mở ra sự tình phật môn đoán chừng phải bị thua thiệt ngay cả cái kia tam thế phật bên trong vị lai phật có thể không thể xuất thế đều phải đánh cái dấu chấm hỏi chương bốn trăm chín mươi bảy ai t r ộ m ai hạ hổ tổ long giới vực dĩ nhiên tầng tầng mây mù bao trùm t i ê n hà lượn lờ bên trong đem toàn bộ hư không biến thành hắc á m mà mông lung hư không b i ể n cảnh đây là trong mây động thiên phạm vi đang không ngừng mở rộng thời gian dần trôi qua bao trùm tây hải cảnh nam hải cảnh bắc hải cảnh trong mây động thiên trên thiên cung không trần tử nhìn vào không ngừng bành trướng mở rộng tinh thần giới có loại thực lực mình cũng theo đó không ngừng bành trướng cảng thán quả nhiên chậm chạp rút ra hư không sức mạnh mười vạn năm trăm vạn năm cũng không hơn n u ố tăng một huyệt. t chỗ hư、huyệt. Không tăng thần nữ đứng ở không trần tử bên cạnh hư huyệt chính là hư không vô tận chư thiên vạn giới đản sinh kỳ địa bảo huyệt trăm vạn năm ngàn vạn năm cũng không nhất định sinh ra đạt được một chỗ coi như ngày xưa cái kia không không lão tổ ngộ ra được diệu pháp mở ra tứ hải cảnh hư huyệt nếu không phải long tộc ước vạn năm tuế nguyệt thuần dưỡng cũng không có hôm nay tình cảnh như vậy loại này b ả o địa luyện hóa một chỗ thuận dịp thiếu một chỗ không tăng thần nữ cái này còn là lần đầu tiên đến không trần tử thiên cung không trần tử mang theo nàng đi dạo một phen thuận tiện cũng để cho vị này thần nữ lý giải bản thân thường ngày nhanh lên những cái này chuyển vào gì là cung hất lên nghe thường tiên nữ t ử vân hải bay lên bay xuống thúc giục không thôi còn có những cái này phóng tới quỳnh hoa cung chính điện ly hỏa tiên quân nơi đó đưa qua không có chư vị tiên quân nơi đó ngày hôm nay đều phải đưa đến toàn cung tiên nữ tiên thị thần quan bận rộn không ngừng chúng thần chư tiên nhao nhao từ b i ể n cảnh bên trong không ngừng chuyển ra đủ loại bảo vật bổ sung hoàn thiện tiên giới tam thập lục tiên cung bảy mươi hai thần điện không trần tử vốn chỉ là nghĩ triển lộ một lần thiên đình cùng tán tiên giới vực phát triển không ngừng hình dạng mình và dưới trướng tiên thần thần tướng thông minh tháo vát nhưng mà không t ă n g thần nữ nhìn thấy chỉ có toàn bộ thiên cung toàn cung thiên nữ xinh đẹp thần thị còn có một đầu ý đồ ôm đùi lịnh nọt nàng con lửa cùng một đầu ôm kiếm bựa nhân đồng tử một c h ủ hai bộc lâu bần t r ợ n dầu nhìn vào không ngừng dọn vào bảo vật mừng t í c mắt trên mặt không che n ổ cười một bộ hôn quân gian thần hình ảnh tự tự nhiên sinh、ra. Nhưng mà hôn quân vẫn không ra. cư mà băng không thuận đường cũng thu thanh long đồng tử thay không trần tử trả lời vấn đề thiên đế đương nhiên biết rõ nơi đó có một chỗ hư huyệt nhưng là không động được mặc dù huyền tâm nương nương cùng vô gian quỷ tổ bây giờ không biết giấu ở nơi nào nhưng là khẳng định ở nơi này mấy cái giới vực phụ cận n g ư ờ i cái này con lừa muốn động cái kia huyền tâm nương nương đồ vật quả nhiên là muốn chết thanh long đồng tử nói đến đây lời nói nhất c h u y ệ n ôm kiếm ưỡn ngực con n g ư ờ i tách ra tinh quang phải thừa dịp cái kia huyền tâm nương nương ngoi đầu lên không ở nhà thời điểm thiên đế liền có thể thong dong ra tay lại được một tòa hư huyệt không trần tử sau khi nghe được đại hỷ nói hay lắm không nghĩ tới thanh long tiên quân vẫn còn có như thế mưu lược cái kia huyền tâm nương nương cùng vô gian quỷ tổ nếu như không ngoi đầu lên còn tốt ló đầu chúng ta liền vừa vặn báo phía trước thủ không trần tử cũng có thể còn nhớ mình trước đó kém chút ngã xuống tại cái kia vô gian quỷ tổ trên tay ba người lập tức sắp đếp ở cùng nhau nghị luận ầm ĩ làm sao đối cái kia huyền tâm nương nương cùng vô gian quỷ tổ hạ độc thủ hoàn toàn quên một lần này cùng thường ngày không giống nhau bên người còn nhiều thêm cái không tăng thần nữ không tăng thần nữ nhìn về phía một lần này chủ hai buộc đại khái biết ba cái này mặt hàng là hạ người gì khẳng định đều cũng không phải là cái gì người tốt ba lúc này vân quân quét sạch lên vạn dặm vân hà từ tinh thần giới thiên phạt chi nhãn rơi xuống xông vào trong thiên cung vạn dặm vân hà thu liễm biến thành một cái lộng lẫy quần áo thanh niên thanh âm thiên đế tứ hải cảnh đã triệt để luyện hóa bây giờ trong mây động thiên lại làm lớn ra mấy lần dung nạp toàn bộ tán tiên giới vực tinh hải dư s à i không trần tử gật đầu một cái xem ra kế hoạch của ta thực hiện muốn so ta trước đó trong dự đoán nhanh hơn nhiều có thể đem chu thiên tinh đấu lại trận Dương diện Quyển, cùng trong mây động thiên kết hợp. Ta thực lực liền không còn luận hạn. xuống bên trong, chúng ta liền muốn chủ động rất nhiều, cũng không chiến. gì gặp gỡ mây Kể thực lực có cái cực cục chủ kết Ta bất từ tiếp ta rất đó, đại hợp. sợ vân quân ngươi có công lớn vân quân c h ắ p tay thuận tay biểu hiện lên trung tâm nguyện vì thiên đế ra sức châu ngựa trong mây động thiên tầng cao nhất tinh thần giới nguyên bản thu rất nhiều chân lòng giới về sau trở nên phá lệ chen c h ú c bây giờ luyện hóa xong mặt khác ba tòa hư huyệt về sau tinh thần giới lại trở nên trống dốc lên c h u thiên tinh thần nghe ta hiệu lệ không trần tử đơn giản một lần nữa sắp xếp một phen rất nhiều chân long giới về sau liền ngừng lại triệt để luyện hóa những cái này chân long giới dung nhập đại trận bên trong còn có thu phục lòng tộc sự tình bây giờ còn gấp không được có thể đợi đến trở về tán tiên giới vực về sau đến lúc đó cùng đi xử lý lúc này xa xa phạm thiên giới vực thuận diệm truyền đến kinh thiên chí biến trong lúc nhất thời lại có nhiều loại tiên thiên đại đạo cùng hủy thiên diệt địa một dạng ma thần lực lượng tại phạm thiên giới vực bộc phát Tổ Thiên Long cùng Giới Giới Vực cùng phạm thiên giới Vực Phạm không o ả n g cách h k có bao xa, nhiều như vậy trần ạ đạo, o cho hóa thủ, thông thường hợp đạo, đều có thể có cảm ứng. Không có có đậu đều t cảm dù là ứng. tử nắm giữ luyện hóa chu thiên tinh đấu kỳ trước tiên cũng cảm giác được loại này đại đạo được kích thích n h i ề u loạn biến hóa đã xảy ra chuyện không trần tử lập tức chạy ra khỏi tán tiên giới vực đứng ở tổ long giới vực phía trên nhìn ra xa phạm thiên giới vực một bên kia tinh quang biến ảo hình chiếu đi ra phạm thiên giới vực bên trong tình hình chiến đấu đập vào mi mắt vừa lúc là huyền tâm nương nương hiển lộ thân hình sắt khí khô héo ư ớ c vạn giảm phật liên b i ể n tình cảnh cơ hội tới không trần tử thanh long đồng tử lưu đại tướng quân vân quân nhìn lẫn nhau một cái hàm ý sâu xa không trần tử vung lên chu thiên tinh đấu kỷ tinh quang tung hoành đức vạn g i ả m xuyên thấu thái hư hán một khắc không ngừng thẳng đến quỷ tiên giới vực ngày xưa mười tám tầng địa ngục đi đã từng quỷ tiên giới vực địa phương phương sa phạm thiên giới vực đánh long trời lỡ đất vân quân chính đang len lén bắt đầu luyện hóa quỷ tiên giới vực hư huyệt không trần tử một đoàn người chính một bên vụng trộm luyện hóa chỗ này hư huyệt một bên nhìn phía xa tình hình chiến đấu nhìn vào cái kia hung uy ngập trời tiên t i ê n sát khí ma thần không trần tử có chút lo lắng dù sao mình cũng thuộc về tam hoàng giới cùng phạm thiên giới một phe thế lực nhưng là loại này cấp bậc đại chiến bản thân trước mắt tham dự vào căn bản không phát huy được cái tác dụng gì về sau nhìn thấy cái kia yêu tiên giới khổng tức đại minh vương đống nhiên xuất thủ ngũ hành d i ệ t tuyệt thần quang kem chút đem địa hoàng sơn cùng xích đế tiên quét đi không trần tử đột nhiên cảm giác cánh tay được nắm chặt quay đầu nhìn lại nguyên lai là không tang thần nữ trở nên có chút khẩn trương không trần tử lập tức nói ra không có chuyện gì coi như cái kia khổng tức đại minh vương xuất thủ đều là phạm thiên giới cùng tam hoàng giới chiếm thượng phong cuối cùng lư đại tướng quân nhìn vào cái kia huyền tâm nương nương đem mười hai phẩm phật đà sen vàng đánh vào thái hư sức mạnh con lửa lỗ h a i sẽ xảy ra à mồ hôi đầm địa chấc chấc chấc c h ậ c c h ậ c c h ậ c cái này tiên tiên h sát khí ma thần cũng quá hung hãn vân quân vội vàng bất chấp mà ra thiên đế chỗ này h ư huyệt cũng luyện hóa không trần tử túi đầu nhìn xuống phía dưới h ư huyệt đã biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi nơi đây đã triệt để không có gì cả nếu không phải đã từng tới quỷ tiên giới vực người dĩ nhiên lại cũng không có biển số có thể tìm được đã từng quỷ tiên giới vực đại chiến vừa mới kết thúc không trần tử bên này cũng thuận lợi luyện hóa chỗ này h ư huyệt hắn nhẹ nhàng thở ra phạm thiên giới đại chiến cũng kết thúc chúng ta cũng mau chóng rời đi bên này chớ bị huyền tâm nương nương cùng vô gian quỷ tổ chắn vội vặn mặc dù huyền tâm nương nương còn không biết không trần tử thừa cơ chạy đến nơi này luyện hóa hư huyện nhưng là ai cũng không nói chắc được đối phương có thể hay không trở về nhìn một chút hoặc là bản thân liền vừa vặn trốn ở phụ cận không trần tử vội vàng rời đi trong lòng suy nghĩ lên một lần này đại chiến mang tới biến hóa mặc dù hình thức trở nên kém nhưng là tam hoàng giới cùng phạm thiên giới thực lực trước mắt không có xảy ra vấn đề thậm chí tiêu hóa song tổ lòng giới vực mang tới thu hoạch về sau chúng ta bên này thực lực còn có thể càng tiến một bước đằng sau tình huống làm sao chỉ có thể đi một bước nhìn một bước nhưng mà bên này vừa mới yên tĩnh xa xa tán tiên giới vực lại đã xảy ra chuyện vô biên hắc cám cùng ma khí đột nhiên xuất hiện ở tán tiên giới vực phía trên cái kia hắc cám đại đạo trực tiếp bao trùm tinh quang thôn vệ tất cả hiển nhiên là có người đối đối tán tiên giới vực xuất thủ không tốt vân quân thanh long đồng tử tứ đại ác nhân móc vô gian quỵ tổ hang ổ thời điểm nhưng không nghĩ tới báo ứng đến nhanh như vậy tạo hóa thiên ma chủ cũng đồng thời thừa dịp không trần tử vị này vượt chủ không ở tán tiên giới vực thời điểm tiến đánh hắn tán tiên giới vực chương 498, vô hụt tạo hóa thiên ma chủ không trần tử mang theo trong m â y động tiên hóa thành bên trong thái hư một đạo tinh thần vân long một dạng ấ n ký nhanh chóng hướng về tán tiên giới vực tới gần thanh long đồng tử đột nhiên mở miệng nói ra lao ra không còn kịp rồi chúng ta tốc độ quá chậm phải nhanh đi về ngăn chặn cái kia tạo hóa thiên ma chủ bằng không tán tiên giới vực còn dư lại hơn một nghìn thiên địa vô số tiên đảo nổi đất liền toàn bộ đều muốn tiêu diệt tại tạo hóa thiên ma chủ tay vân quân cũng thấy rõ ràng trở về tán tiên giới vực sớm đã không có không có tinh thần đại trận tán tiên giới vực chính là một sắc không đâm một cái liền phá không bị người phát hiện tinh quang che giấu phía dưới tình huống phía sau bị phát hiện liền triệt để kết thúc lấy tạo hóa thiên ma chủ thực lực hắn chỉ cần một cái đại đạo thần thông liền có thể đem tinh hải báo phủ thanh long đồng tử cùng vân quân cũng biết tán tiên giới vực không thể sai sót nhưng là không biết nên làm như thế nào chỉ có thể để không trần tử nghĩ biện pháp khác bọn họ ở phía xa một phương khác giới vực m à tạo hóa thiên ma chủ đã ở tán tiên giới vực cửa chính chớ nói chi là một phe là thủ hộ một phe là muốn hủy diệt hủy diệt tự nhiên so thủ hộ phải thuận tiện mau lẹ nhiều lắm không trần tử đoán chừng còn không có đổi tới liền đã kết thúc dù là đổi tới cũng ngăn không được tạo hóa thiên ma chủ mắt thấy tạo hóa thiên ma chủ hóa thân hắc á m cấp tốc tới gần tán tiên giới vực trong nháy mắt liền đã bao khỏa hướng toàn bộ tinh hải toàn bộ tán tiên giới vực tinh hải đã nguy cấp tới cực điểm ngay tại cái này mấu chốt thời điểm không trần tử đột nhiên lông mày nhữ lại p h ả n phất có kế hoạch h ắ n lập tức hướng về phía vân quân nói ra thoát ly thái hư triển khai trong m â y động tiên vân quân sợ ngây người còn tưởng rằng có phải hay không mình nghe lầm cái gì lư đại tướng quân cũng thốt ra nói ra l à o ra thật muốn rút lui có phải hay không quá sợ không trần tử dưới t r ư ớ n g mấy vị ngày xưa thần hộ pháp toàn bộ sợ ngây người nhưng là theo không trần tử con mắt nhìn tới tất cả mọi người như trước vẫn là dựa theo không trần tử mệnh lệnh làm việc trong m â y động thiên thoát ly bên trong thái hư dừng lại ở tán tiên giới vực cùng quỷ tiên giới vực nửa đường bên trong phiến kia cực kỳ bắt ngát hư không man hoàng chi đ ị a bên trong trong chớp mắt mây mù hình chiếu hiển hóa không trần tử cũng hóa thân đi ra đại nhật thần linh pháp tướng từ trong đó đi ra hắn lấy ra chu thiên tinh đấu kỳ đấu chuyển tinh di giờ phút này tán tiên giới vực tinh hải bên trong tất cả giới chủ hoảng loạn thành một đống đám người nhao nhao tụ tập tinh hải trung tâm nhưng là vừa đến tinh hải trung tâm liền phát hiện trong m â y động thiên không thấy một lần này tất cả mọi người triệt để trợn tròn mắt vực chủ đây trong m â y động thiên thế giới đây chư vị tinh chủ đây đại đa số giới chủ còn căn bản không biết không trần tử mang theo trong m â y động thiên tạm thời rời đi Tổ Thiên xuất tham trong thể tới tạo thiên đột Long là lúc cùng hiện biến, hẳn ngờ này giới giới giới đại ai vực vực chủ có Phạm hóa chủ ma đó, dự kết í c chủ thực h thủ tinh hải tình hình Trấn trung tâm tiên quân giới chủ mở miệng nói giới mở ra tình hình thực tế. đám người mặc người nhẹ nhàng dù h chủ cũng không phải là đã xảy ra chuyện, nhưng ở ra, ra vực cũng xảy là là đã thúc ì n huống như cũ không có chuyển h tốt biến cũ có Kết t đẹp. cái này tạo hóa thiên ma chủ nhất định là biết do vực chủ không ở cho nên mới chạy tới đã có người đoán được tình huống vực chủ lúc nào trở về hiện tại cũng không kịp Hác cám bao trong đó đi hóa Thiên giới tiên giới thiên diệt ra. ra Trong ma nay ma vừa tay, tán Tạo tuyệt tất cả thần thông. Hôm không chủ chính vong. cũng còn. cả là là bóng tối từng tôn vĩ đại ma thần nhào x u ố n giới mỗi một vị ma thần thể hình có thể so với tinh thần hơn một nghìn tôn ma thần vừa vặn châm vào tất cả tinh hải thiên địa thế giới hắn đây là chuẩn bị đem cái này tinh hải thế giới toàn bộ thôn vệ luyện hóa bù đắp mình ở thiên ma giới tổn thất đồng thời đều là báo thủ ngày đó không trần tử cùng thiên tinh tán nhân nguyên thần tinh chủ ba người đem hắn đánh trọng thương hốt hoảng mà chạy về sau lại lấy mười ngày hoành thiên đốt sạch thiên ma giới giết hết thiên ma giới trên liên giới hôm nay tạo hóa thiên ma chủ cũng tới báo cái này diệt giới mối thủ đoạn tuyệt truyền thừa hận nhìn vào từng tôn khủng bố ma thần hướng về tinh hải thế giới đánh tới tất cả tán tiên giới vực tiên thần cũng cảm nhận được ngày đó thiên ma giới gặp phải tuyệt cảnh không có tạo hóa cấp sức mạnh không có người thủ hộ giới vực bọn họ dù là danh xương vĩnh sinh bất hủ trường sinh bất tử tiên nhân cũng chỉ có thể đứng trước đồ sát còn không có chút nào sức chống cự nhưng mà lúc này toàn bộ tán tiên giới vực tinh quang kịch liệt bộc phát tinh quang tuyến tiêm mạch tung h à n h liên tiếp mỗi một tòa thiên địa thế giới nổi đất liền tiên đảo đấu chuyển tinh di mặc dù cách một cái giới vực còn có trung gian hư không trắng không khu vực xa xôi khoảng cách thanh âm vẫn như cũ vang vọng tại tán tiên giới vực tinh hải tán tiên giới vực chư vị giới chủ cùng tràn đầy giới tiên thần nhao nhao nhìn về phía bên ngoài sốt ruột tuyệt vọng trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên mặc dù tìm không thấy thanh âm là từ nơi nào mà đến nhưng là nghe thanh âm liền biết rõ đây là không trần tử thanh âm là vực chủ vực chủ trở về nhưng kế tiếp phát sinh tình huống để tán tiên giới vực rất nhiều tiên thần không kịp chuẩn bị không trần tử không có hiện thân tinh quang nhưng tầng tầng bao trùm tinh thần đại trận từng cái mẫu khớp mở ra cái này đến cái khác thái hư thông đạo lấy tinh thần đại trận làm hạch tâm cấu kết kéo lấy toàn bộ tán tiên giới vực tinh hải hướng về bên trong thái hư đ á m chìm đây cũng là không trần tử bản thân mang theo trong m â y động thiên thoát ly thái hư đột nhiên nghĩ mà ra biện pháp chu thiên tinh đấu kỳ không chỉ có có thể luyện hóa thiên địa thế giới cùng sinh tử chi môn đem hắn chuyển rời đến tán tiên giới vực tinh hải tự nhiên cũng có thể đem trước tinh lực rèn luyện sinh tử chi môn thiên địa thế giới dung nhập tinh thần đại trận rất nhiều mẫu khớp lại lấy chu thiên tinh đấu kỳ chuyển qua chu thiên tinh đấu kỳ phụ cận nếu vội vàng chạy trở về cũng vô pháp kịp thời cứu vãn tán tiên giới vực tinh hải vậy liền đảo ngược vận dụng chu thiên tinh đấu kỳ sức mạnh đem tinh hải chìm vào thái hư cấp triệu tới một lần này tạo hóa thiên ma chủ triệt để ngơi dại hắn không nghĩ tới không trần tử còn có thể như vậy an vạ phương thức tránh thoát bản thân cái này cắt căn cơ tuyệt s á t giống nguyên một đám gào thét gầm thét ma thần xông vào tán tiên giới vực tinh hải bên trong lại phát hiện vồ hụt đợi đến bọn họ đến thời điểm tán tiên giới vực gần ngàn thiên đ i ệ thế giới Tính cả từng tòa chi nhánh tiên đảo nổi đất toàn nhánh nổi liền đều cũng hoàn toàn biến chi cả đảo đều một ấ thấy bóng dáng tâm hơi. Tạo hóa thiên ma chủ thấy t tâm Tạo thiên mặt Trở không kỳ khó hơi. hóa chủ hình, còn bóng dáng sắc cực coi. vậy ma m về.、Một、lần này diệt thế một dạng ma thần không có bất cứ tác dụng gì tạo hóa thiên ma chủ phất tay liền đem bọn họ thu vào màu đen màn tre bọn họ bản thân thật giống như chỉ là màu đen màn tre bên trong ma khí ngưng kết m à thành lại lần nữa hóa thành ma khí t ả n ra tạo hóa thiên ma đạo hắn trong nháy mắt hóa thành tạo hóa thiên ma pháp tướng quét sạch tầng tầng màu đen màn tre lao xuống phía dưới vòng xoáy màu đen xoay tròn ra mở ra thông hướng thái hư thông đạo ở ngay trước mặt ta muốn thu hồi tinh hải không dễ dàng như vậy tạo hóa thiên ma chủ trốn vào thái hư đuổi sắt không trần tử triệu hồi tinh hải thế giới dấu chân tạo hóa thiên ma chủ không chỉ có muốn bắt lấy những cái này được chu thiên tinh đấu kỳ hóa thành thiên địa ấn ký bỏ chạy tán tiên giới vực tinh hải thế giới đồng thời còn muốn căn cứ cái này quỹ tích tìm tới không trần tử hiện nay tại phương vị ba trước đó không trần tử cùng tán tiên giới vực cũng là lấy tinh thần đại trận cùng thiên ma giới chống đỡ ở hắn nhìn đến bây giờ tinh hải mặc dù được không trần tử triệu hồi nhưng là tinh thần đại trận phá khai trong thời gian ngắn cũng có thể không có cách nào lập tức gây dựng lại tương đương không trần tử tự đoạn căn cơ từ bỏ bản thân trước đó chỗ dựa lớn nhất cùng sức mạnh tạo hóa thiên ma chủ giận vui lan sen giận chính là không trần tử như thế trêu đùa bản thân vui chính là mình bắt lấy đối phương lớn như vậy sơ hở ngay trước tạo hóa mì đùa bợn trò hề này quả thực là tự tìm đ ư ờ n g chết lại còn coi mình đã có cùng tạo hóa chống đỡ sức mạnh sao trẻ tinh thần đại trận ngươi lần này hẳn phải chết không nghi ngờ chương 499, m i n h vương cứu ta tạo hóa thiên ma chủ một đường đuổi theo tinh hải ấn ký bỏ chạy quỹ tích đi hắn phát huy ra bản thân nhất cường đại sức mạnh vẫn cứ có chút đuổi không kịp hắn trong nội tâm lập tức nổi lên một cái nghi vấn Cái nhưng à y c u đấu huy huy thiên tinh đấu kỳ ở cái kia tặc tử trên tay, làm sao có thể phát huy ra lực lớn như vậy? Chỉ là một cái kia lớn n kỳ ở có lực sao ra làm vậy. huy Chỉ cái có hợp thể phát là làm một triệt t i đạo đủ để sao ra ê thiên linh mạnh. h n n bảo sức ư mà hắn trong lòng vừa mới trồi lên cái này nghi ngờ tinh hải ấn ki đã nhảy ra thái hư hình chiếu đến hư không vô tận một lần nữa biến thành rõ ràng rốt cục bắt được tạo hóa thiên ma chủ trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ đây là hắn r ử a sạch nhục nhã báo thủ thời cơ tốt nhất thứ nhất v ọ t thuận dịp xuất hiện ở một mảnh trống giống hư không địa phương chung quanh là một vùng tăm tối phương xa trong mây động thiên mở ra miệng lớn đem tinh h ả i vòng xoáy nuốt vào mà không trần tử là hóa thành đại nhật thần linh cầm trong tay chu thiên tinh đấu kỳ trận địa sẵn sàng đón quân địch tạo hóa thiên ma chủ vừa nhìn thấy không trần tử liền lộ ra trùng thiên s ắ c ý một câu đều không có nhiều lời xuất thủ liền hướng về không trần tử hoành kích đi thiên ma đạo lục dục ma thần ở hắn nhìn đến không trần tử như vậy không có tinh thần đại trận thủ hộ trực tiếp đứng ở trước mặt liền cùng đưa chết không có gì khác nhau thiên ma đạo chính là tạo hóa thiên ma chủ thần thông đại đạo căn cơ một khi biến đổi thuận diệp trông thấy hư không hóa thành ma giới lục dục ma thần càng là tạo hóa thiên ma chủ chân linh thần hồn biến thành ma tướng sáu tôn hoặc tà ác hoặc mị hoặc hoặc tham lam ma thần đạp phá hư không mà ra phía sau càng là có vô tận ma vật đi theo mà đến ngày tinh không trần tử đem chu thiên tinh đấu kỳ lắc một cái phía sau đại nhật tinh thần hiện lên hán bản thân liền là chứng đạo thái dương tinh quân đại đạo mà ra cũng thuộc về tinh thần đại đạo một trong mà là tôn quý nhất tinh thần tự nhiên cùng chu thiên tinh đấu kỳ kết hợp lại không trần tử lĩnh hội tinh thần đại đạo đã lâu cuối cùng là kết hợp mà ra cả hai dung hợp về sau phương pháp sử dụng đại nhật tinh thần chi lực mượn nhờ chu thiên tinh đấu kỳ phóng thích mà ra trong nháy mắt hư không ma giới tầng tầng nước ra ở lại quang không trần tử đem chu thiên tinh đấu kỳ hướng về tạo hóa thiên ma chủ đâm tới đại nhật nở rộ q u a n mang xua tan vô tận ma đầu liền lục dục ma thần cũng không thể chống đỡ một lần này tạo hóa thiên ma chủ lập tức ánh mắt trì trệ hắn không nghĩ tới không trần tử chu thiên tinh đấu kỳ vung lên liền trực tiếp xé ra hư không ma giới đánh nát lục dục ma thần tạo hóa lực lượng tạo hóa thiên ma chủ càng là lấy ma nhãn nhìn thấu hư không l o a n thoang thấy được không trần tử phía sau cái kiết như ẩn như hiện thần thụ hình bóng cho dù là tạo hóa thiên ma chủ cũng lên tiếng k i n h hô phù tăng thụ nhân hoàng vậy mà đem loại này tiên thiên linh căn đều cho ngươi không trần tử cùng không t ă n g thần nữ sự tình trước mắt chỉ có tam hoàng giới cùng phạm thiên giới một số người biết được tạo hóa thiên ma chủ đi xa vực ngoại trước đó vẫn luôn là ở tại yêu tiên liên giới cho nên căn bản không biết bây giờ không trần tử sức mạnh đổi thiên địa đây cũng là bởi vì không trần tử sức mạnh tốc độ tăng trưởng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi nguyên nhân một lần này tạo hóa thiên ma chủ cũng không thể không thừa nhận không trần tử chân chính có tạo hóa cấp bậc chiến lực Hắn thi triển toàn lập tức ra bây ộ thực lực, cùng không trần tử chiến ở cùng nhau. 18 ma Thiên không chiến nhau. Chư ma Chi lực, cùng cùng l ở Ma Ma u n Không trần tử không có nhượng bộ chút nào, dơ lên chiến cùng tạo hóa thiên ma chủ liều mạng ở cùng nhau. Nhìn cường ngạnh hơn vô cùng chính diện đánh bại tạo hóa thiên ma chủ. Đánh nát hắn ma thiên, đập nát hắn ma vòng. kỳ chút hóa chủ hóa chủ. vô tử tạo tạo có bộ bại b dơ liều ma qua ma ma ma ở đập â giờ hắn dù là không có tinh thần đại trận tương trợ nương tựa theo chu thiên tinh đấu kỳ cùng phù tăng thụ lực lượng đều có thể cùng không có diện thế hắc liên tạo hóa thiên ma chủ một trận chiến sao lại nhượng bộ mà còn không trần tử còn có ý định khác tại không trần tử cùng tạo hóa thiên ma chủ đại chiến thời điểm ở trong thiên đình không t ă n g thần nữ thay thế không trần tử nắm giữ tinh thần đại trận một lần nữa bố trí tinh hải trong mây động thiên bên trong nguyên bản tán tiên giới vực tinh hải tăng thêm tổ long giới vực mấy trăm chân long giới bây giờ đã có được gần hai nghìn thiên địa thế giới một khi ngưng kết thành tinh thần đại trận uy lực chắc chắn tăng gấp bội thiên đình đế vị bên không tang thần nữ ngồi ngay ngắn ở trên đó phía dưới rất nhiều chân long hóa thành nhân hình quỳ dạp trên đất trong đó còn có không ít long tổ đây là hoàn toàn bị thiên đình thu phục chúng ta nguyện hàng không trần tử vực chủ sau đó vì tán tiên giới vực tiên một đám giới chủ cũng đến thiên đình phía dưới chờ đợi hiệu lệnh không tang thần nữ nhìn thoáng qua bên cạnh thư giả còn có vân quân đưa tay thôi động phù tang thụ sức mạnh dâng lên đại nhật tinh thần thư giả đứng lên t i ế n đến một tiếng hét to quần tinh quý vị mở ra đại nhật tinh thần đại trận từng đạo từng đạo quang mang từ tiên giới bắn về phía tinh thần giới rất nhiều giới chủ quý vị thiên địa thế giới bắt đầu di động toàn bộ tinh hải bắt đầu xoay tròn đang chậm rãi dựa theo chu thiên tinh thần đại trận dương quyền quỹ tích bắt đầu vận chuyển đại n h ậ t tinh thần bên trong nổi lên tinh thần đại trận ấn ký sức mạnh nhận tinh thần đại trận cảm nhiễm hóa thành tinh lực thả ra mà cái khác tất cả hợp đạo tinh thần thiên địa thế giới cũng nhận tinh thần đại trận ấn ký đánh vào tinh lực bắt đầu đồng bộ hóa thành một thể theo tinh thần giới tinh đấu xoay tròn càng lúc càng nhanh tinh lực đồng bộ cũng càng lúc càng nhanh đại trận cũng dần dần thành hình mà ở bên ngoài đang cùng tạo hóa thiên ma chủ khổ đấu không trần tử cũng cảm thấy hậu kình dần dần đứt đoạn hắn đánh nát nhất trọng ma thiên còn có nhất trọng ma thiên đập bể một đạo ma vòng còn có một đạo ma vòng vô số ma thiên vô tận ma vòng che n g ậ p bầu trời ma thần không ngừng hướng về không trần tử vượt trên tạo hóa thiên ma chủ công kích càng ngày càng lăng lệ hợp đạo chính là hợp đạo Cầm chu thiên tinh đấu không được p ù tăng thần thụ lại có thể thế nào? h lại có k có trần h chân chính thủ hộ, hôm chắc chắn ự lực c cả, nay ngươi tất t đều ở thành ta. t không này, Lúc r tử chờ ũ n g cảm t ấ y mây trong trong thiên Tinh thần trận một trí xong. động biến lần nữa đại đã bộ hóa. Chứ bố sao chính là thời điểm này chu thiên tinh thần lên không gian triển khai chu thiên tinh thần lấp lóe tại không trần tử sau lưng trong đó là dễ thấy nhất đại nhật tinh thần vừa vận ở vào không trần tử phía sau vô tận tinh hải chu thiên tinh đấu đều đang lấy hắn làm trung tâm xoay tròn không trần tử thu hồi chu thiên tinh đấu kỳ bản thân dung nhập đại nhật tinh thần chu thiên tinh đấu kỳ hóa thành đại trận căn cơ thôi động chân pháp biến hóa trong nháy mắt toàn bộ tinh hải hóa thành đại trận hướng về tạo hóa thiên ma chủ trấn ép tới khổng lồ trận pháp thôn vệ chi lực trực tiếp đem tạo hóa thiên ma chủ kéo xuống không gian chung quanh phong tỏa tầng tầng thu liễm thế tất yếu đem tạo hóa thiên, ma chủ vây ở trong mây động thiên tinh thần giới để cho hắn biến thành cá trong chậu tạo hóa thiên ma chủ sắc mặt đại biến nhưng mà phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc vừa cảm giác được không thích hợp lập tức thi triển bảo mệnh thần t h ô n g thiên ma hóa sinh trước tiên liền đem bản thân hóa thành vô số đạo giống nhau như lúc ma ảnh cho dù là tạo hóa cũng không phân rõ sở chân giả bất luận là đại đạo khí tức vẫn là thần hồn đều cũng giống như lúc không trần tử không do dự lựa chọn mà là toàn bộ nghiền ép đi lên mặc kệ đối phương phân ra bao nhiêu ma đạo ảnh đều cũng cùng một chỗ chấn áp trọng trọng tản ra ma ảnh được tinh thần đại trận chấn áp trong nháy mắt h i ê n diệt trong đó không trần tử lập tức cảm giác được những cái này ma ảnh là thật vậy cũng không phải là bản thể không tốt tạo hóa thiên ma chủ bản thể đã không ở bên này chân chính tạo hóa thiên ma chủ độc lập chạy trốn tới không gian phong tỏa d i ắ p danh xé ra không gian một cái khe hở mở ra thái hư cửa vào muốn trốn vào trong đó không trần tử không có chuẩn bị cứ như vậy từ bỏ ý đồ theo đuổi không bỏ tạo hóa thiên ma chủ một mực trốn tránh không xuất hiện một lần này thật vất vả lú đầu há có thể tùy tiện buông tha không trần tử đây là chuẩn bị triệt triệt để để đem tạo hóa thiên ma chủ cái này đại địch giải quyết trở lại cho ta tinh thần đại trận kịch liệt xoay tròn chu thiên tinh đấu cùng một chỗ thực thi lực gáp tại tạo hóa thiên ma chủ trên người chu thiên tinh đấu kỳ phù tăng thụ chu thiên tinh thần đại trận ba cái sức mạnh hợp hai là một tạo hóa thiên ma chủ cảm giác giống như toàn bộ hư không đều tại nắm kéo bản thân muốn đem bản thân thôn phệ nếu như d i ệ t thế hắc liên nơi tay hắn còn có thể chống cự một phen giờ phút này hắn nghèo túng đến mức độ này dĩ nhiên không có sức hoàn thủ ba lúc này tạo hóa thiên ma chủ lại cũng không có bất luận cái gì kiêu ngạo liên tiếp thua ở không trần tử trên tay để cho hắn không c ó sau cùng lực lượng lập tức liền mặt mũi cũng không cần trực tiếp hô to minh vương cứu ta không trần tử đầu tiên là xưng sở tiếp đó tiếp xuống phát sinh một màn lập tức cho hắn biết tạo hóa thiên ma chủ la lên minh vương là ai thư không bên trong một đầu màu sắc rực rỡ quang hà quét xuống vạch tìm tòi không trần tử đấu chuyển tinh di không gian phong tỏa lực lượng ngũ hành d i ệ t tuyệt thần quang khổng tước đại minh vương vừa mới hắn thế nhưng là vừa mới trơ mắt nhìn cái này ngũ hành d i ệ t tuyệt thần quang là hạng di cường hành một cái ngũ hành d i ệ t tuyệt thần quang trực tiếp đem năm vị tạo hóa thần thông cho quét xuống cái này yêu tiên giới tạo hóa tại sao cùng tạo hóa thiên ma chủ cấu kết ở cùng nhau bất quá cái này khổng tước đại minh vương cứu đi tạo hóa thiên ma chủ về sau thuận dịp lập tức lấy ngũ hành thần quang q u ố n lên ma la thối lui biến mất ở vùng hư không này dù sao cũng không phải chỉ có tạo hóa thiên ma chủ phía sau có người xảy ra chuyện có khổng tức minh vương tới cứu không trần tử phía sau đồng d ạ n g có người lại kéo một hồi chỉ sợ tam hoàng liền phải đổi tới hắn khổng tức đại minh vương đến lúc đó cũng phải bị thua thiệt hắn vừa mới đắc tội phạm thiên giới cùng tam hoàng giới trước đó huyền tâm nương nương tại còn tốt đối phương nếu như nhìn hắn rơi đơn há có thể buông tha hắn cho nên tại không trần tử trong mắt cái kia khổng tức đại minh vương ngay cả mặt mũi đều không lộ chạy phi tốc hết sức không trần tử đứng ở trong hư không tối t ă m ngắm nhìn phương xa ẩn ẩn suy đoán cái này tạo hóa thiên ma chủ lúc này cùng khổng tức đại minh vương liên thủ tất nhiên là cùng thiên ngoại thiên bà xa thế giới có liên quan rồi cái này tạo hóa thiên ma chủ cũng tại đánh bà xa thế giới chủ ý không trần tử ngây người thời điểm hư không bên trong một đạo lại một đạo ánh mắt bắn tới đồng thời còn có hai cỗ này từ bên trong thái hư cấp tốc đổi tạt qua đến động tĩnh cái kia dò xét ánh mắt phát hiện mọi thứ đều kết thúc về sau cùng không trần tử lên tiếng chào thuận dịp thu về chỉ có nhân hoàng xích viêm thị cùng thi khí phật chủ trực tiếp đạp phá hư không đứng ở không trần tử trước mặt chương năm trăm tam giới minh ước cùng thiên ngoại thiên mở ra nhân hoàng đầu tiên là nhìn không trần tử một cái không có chuyện gì không trần tử gật đầu một cái cái kia khổng tức đại minh vương cứu đi tạo hóa thiên ma chủ thuận dịp quay người trốn thi khí phật chủ tận mắt thấy không trần tử lấy động thiên thu liễm tinh hải có thể tùy thời tùy chỗ bố trí tinh thần đại trận thi khí phật chủ cũng có phần bị rung động không trần tử v ư ợ t chủ thần thông nâng cao một bước thật đáng mừng thi khí phật chủ đây là thật tâm vì không trần tử cao hứng tại loại thời khắc mấu chốt này minh hữu chiến l ự c càng thêm mạnh mẽ đương nhiên càng tốt không trần tử cười nói chỉ là tiểu đạo liền tạo hóa thiên ma chủ ma đầu kia đều không thể cầm xuống đảm đương không nổi phật chủ khen ngợi thi khí phật chủ cũng nhìn không nổi lên tạo hóa thiên ma chủ ma la ma đầu kia năm đó là minh hà đạo nhân đồ đệ về sau không biết từ chỗ nào được một chút ta phật môn truyền thừa hán danh s ư n g lấy phật hóa ma vì tạo hóa thiên ma chủ về sau đoạt cái kia sư đệ huyết thần tử mấy món bảo vật nhất là diệt thế hắc liên những năm gần đây cũng vậy mà thành chút khí hậu cái kia diệt thế hắc liên đã từng là một kiện tiên thiên linh bảo về sau tại thái cổ thời điểm tổn thương c ă n cơ từ tiên thiên rơi dụng vì hậu thiên bất quá lai lịch không nhỏ cái kêu diệt thế hắc liên bây giờ liền ở trong tay không trần tử t h i k h í phật chủ cái này đang nhắc nhở không trần tử bảo vật này lai lịch bất phàm không trần tử không nghĩ tới trong tay cái này đoạt được linh bảo vẫn còn có lần này địa vị trong lòng suy nghĩ sau đó liền cùng không t ă n g thần nữ thương lượng một chút nhìn xem cái này linh bảo nguyên linh phải chăng có thể thu phục luyện hóa nhân hoàng mở miệng liền không có như vậy khách sáo nhắm thẳng vào hạch tâm thế cục càng ngày càng nguy cấp càng ngày càng nhiều tạo hóa cùng đại năng nhúng tay trong đó người có tính toán gì không không trần tử biết do nhân hoàng nói sự tình cái gì nguyên bản tán tiên giới vực phương vị thật sự là quá mức xa xôi bây giờ một cái tiếp lấy một cái tạo hóa xuất thủ nếu là xảy ra chuyện gì căn bản không có v i ệ c thủ hắn đã có phương a n ứng đối ta chuẩn bị đem tán tiên giới vực rời đến tổ long giới vực một vùng ba trước đó tán tiên giới vực xảy ra chuyện thời điểm hắn liền muốn tốt rồi quyết định sắp tán tiên giới vực tinh hải cùng trong mây động thiên tạm thời an trí tại nguyên bản tổ long giới vực vị trí nơi này cách tam hoàng giới cùng phạm thiên giới gần nhất một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tán tiên h giới vực vậy cũng không đến mức lâm vào tứ cố vô thân tình trạng nhân hoàng gật đầu một cái không trần tử chuẩn bị làm cùng hắn muốn nói vừa vặn giống như lúc không tệ như thế tam hoàng giới phạm thiên giới tán tiên h giới liền có thể chân vạc mà đứng đúng rồi lần này ta và thi khí phật chủ đến đây còn có một chuyện khác nhân hoàng nhìn về phía thi khí phật việc này nên tùy hắn mà nói thi khí phật chủ cười cười hán và i nhân hoàng không chỉ có riêng là tới viện trợ không trần tử trong thời gian ngắn xuất hiện mấy lần biến cố để tam hoàng cùng năm vị phật chủ quyết định sớm ký kết tam giới minh ước chiêu cáo t r ư thiên vạn giới thời gian liền định tại một năm sau vị trí ngay tại phạm thiên giới tam giới minh ước sắp đến không trần tử vực chủ còn xin chuẩn bị kỹ lưỡng về sau hai vị tạo hóa rời đi không trần tử liền hồi trước đó tán tiên giới vực địa phương nhìn một chút ý tứ đều không có liền mang theo trong mây động thiên lại trở về tổ lòng giới vực địa phương một năm sau tán tiên giới vực tinh thần giới cũng nhiều lên rồi mười mấy viên hợp đạo tinh thần đại đại tăng cường tinh thần đại trận uy lực bây giờ đừng nói là ngày xưa cái kia mười vị ma tổ đánh vào trong m â y động tiên h chính là hai vị tạo hóa đánh vào trong m â y động tiên h cũng không có dễ dàng như vậy xông phá tầng thứ nhất tinh thần đại trận phòng hộ hơn mười vị long tổ trong đó có bảy vị đem hợp đạo thiên địa chuyển hóa làm tinh thần hơn nữa tiếp nhận không trần tử cùng thiên đình sắc phong leo lên tinh quân vị trí còn dư lại long tổ cực độ cựu thị không trần tử càng không nguyện ý gia nhập thiên đình không trần tử mặc dù không có khả năng đủ tước đoạt to lớn nói coi như tước đoạt cũng cũng không có cái gì cần nhưng là không trần tử cũng có biện pháp trị bọn họ hắn trực tiếp lấy chu thiên tinh thần đại trận đem những cái này hợp đạo long tổ hợp đạo thiên địa cưỡng ép luyện hóa thành tinh thần tiếp đó đem hắn đại đạo cùng chân linh c h ấ n áp ở trong tinh thần đại trận bổ sung tinh thần đại trận uy lực không có không trần tử phóng thích những cái này hợp đạo long tổ hàng tỷ năm cũng đừng nghĩ phải thoát thân như thế lôi đ ỉ n h thủ đoạn phía dưới long tộc dọa đến n h a o nhào thần p h ụ về phần những cái kia nguyên bản tổ long giới vực chân long giới giới chủ đại bộ phận đều cũng bị tước đoạt giới chủ vị trí cùng chân long giới ban cho thiên đ ỉ n h dưới trướng tiên thần cùng tán tiên giới vực chư tiên chỉ có một phần nhỏ tỷ như càn khôn long tổ nhất mạch hoặc là tích cực đầu nhập vào thiên đ ỉ n h mới có thể bảo lưu lại giới chủ vị trí còn dư lại phổ thông long tộc tất cả đều đánh tan phân vào các phương thiên địa phân công quản lý tứ hải long vương thần sông nước chủ vị trí một phen thao tác phía dưới tổ long giới vực thu hoạch cơ bản tiêu hóa là thật lực cho nên bây giờ lăng tiêu cung trên dưới đến đây triều kiến thiên đế tinh quân giới chủ tiên quân số lượng tăng gấp b ộ i che n g ậ p bầu trời hướng về không trần tử quỳ lạy b à i kiến thiên đế không trần tử nhìn một chút dưới trướng tiên thần trường sinh cảnh tiên nhân bình thường đã liền leo lên thiên cung thần đất liền tư cách cũng không có một phương giới chủ cũng không thể ngồi xuống lăng tiêu cung chỉ có thể đứng ở bên ngoài trong lòng cung thoáng có chút đắc ý cùng n g o n g h không tệ không tệ quả thật có m ấ y phần đại hương khí tượng cũng không ngủ ngày xưa thiên tinh tinh chủ tướng này tán tiên giới phó thác với ta không trần tử đã ở cố ý một lần nữa chỉnh hợp toàn bộ tán tiên giới vực vốn tán tiên giới vực là một đám tán tiên lấy tiên thiên tinh thần chủ làm hạch tâm tụ tập mà lên tùng tán tu đi giới vực mà bây giờ tán tiên giới vực chân chính tán tiên bất quá non nửa nguyên bản tinh chủ càng chỉ có hai cái càng nhiều hơn chính là không trần tử mang tới tinh quân giới chủ cùng hắn leo lên tán tiên giới vực vực chủ vị trí về sau dựa vào cấp đoạt thiên ma giới vực tổ long giới vực một lần nữa s ắ c phong số lớn mới lên cấp tinh quân giới chủ tiên quân không trần tử đã bất luận từ trên danh nghĩa vẫn là trên thực chất cũng là từ đầu đến đuôi tán tiên giới vực c h i chủ toàn bộ tán tiên giới vực thậm chí đại bộ phận tiên thần đã không còn gọi là vực chủ mà là trực tiếp gọi hắn là thiên đế bất quá tán tiên giới vực đổi tên sự tình không trần tử cũng không có gấp tối thiểu phải đợi đến hắn chân chính leo lên tạo hóa vị trí sau lại thực hành bây giờ không trần tử chỉ có thực lực nhưng là vị cách nhưng vẫn chưa đủ không trần tử nhìn về phía dưới trướng tiên thần hôm nay tam hoàng giới phạm thiên giới đem cùng ta tán tiên giới ký kết tam giới minh ư ớ c chư vị tiên g i a theo ta cùng nhau đi tới phạm thiên giới cùng cử hành hội lớn phía dưới quần tiên lại bái chúc mừng thiên đế chúc mừng thiên đế không trần tử trực tiếp đem trong mây động thiên cùng một chỗ mang theo đi đến phạm thiên giới chín cái hợp đạo long tổ bị chấn áp về sau còn sót lại thân rồng luyện hóa thành vàng xe đế liễn lôi kéo không trần tử xông phá trong m â y động thiên đại môn trong m â y động thiên hóa thành vô tận yên hà thu nhập không trần tử thể nội vân quân cũng đứng ở vàng xe đế liễn trước đó rất nhiều tinh quân giới chủ thiên đình trọng thần tiền hô hậu ủng hướng về tán tiên giới vực đi phạm thiên giới giới vực có chút cùng loại với thiên ma giới thiên ma giới là từ nhiều tầng ma cung trồng chất lên nhau hình thức bên trên càng giống nhiều tầng ma cung lâu điện hình dạng phạm thiên giới thì là tầng tầng lớp lớp phật quốc chồng chất lên nhau nhìn một cái chính là một tòa b ả o tháp một đạo cầu vòng phật quang từ giới v ư ợ t bên ngoài l i ề n bắt đầu tiếp dẫn không trần tử tiên xe kéo pháp giá thẳng tới phạm thiên giới bảo tháp đỉnh chót bên trong che n g ậ p bầu trời kim quang phật tâm toàn bộ thế giới đều cũng lộ ra tinh mịch mỹ hảo đối với phật môn tu sĩ mà nói đây là sự thực đi tới thế giới cực l ạ tràn đầy giới phật liên biển hoa la hán phật chúng hành tẩu ở kim quang bên trên phật tử thiên nữ ngồi nằm ở trong mây không trần tử đến về sau rất nhiều la hán bồ tắt đến đây triều bái vây quanh hắn leo lên bảo tháp đỉnh cao tại năm vị phật chủ mỉm cười đứng dậy bảy ra lễ bên trong không trần tử đặt song song ngồi tại chín cái sen vàng bảo tọa một trong cao cao tại thượng nhìn xuống trung sinh sau đó tam hoàng giới ba vị thánh hoàng cũng cùng nhau mà tới không trần tử cùng năm vị phật chủ cũng đứng dậy nên hắn nhập tọa một lần này phạm tiên h giới tam hoàng giới tán tiên h giới tam giới c h i chủ toàn bộ trình diện tám vị tạo hóa còn có cũng xếp hàng ngồi không trần từ đại biểu tam giới trưởng không quyền tại tam giới rất nhiều thần tiên phật chứng kiến phía dưới chín vị thượng tôn mở miệng một lần nữa nghị định tam giới minh ước cuối cùng hướng về phía thái hư đại đạo Trừ thiên phát thệ tam giới ước hẹn lập